cần đi bao lâu yên lặng một lát sau đặng mẫu nhìn về phía đặng ngải dò hỏi hỗ trợ lưu nghị nàng tự nhiên là nguyện ý nhưng nhi tử cũng không nhỏ lần này lưu nghị cùng lữ linh khởi thu xếp lấy thậm chí mời được thái hậu ra mặt giúp đặng ngải làm mai mối quan gia nữ nhi đặng mẫu tự nhiên là gặp qua về phần r ồ n g dõi cái này khó mà nói nếu là trước mắt thân phận tới nói quan vũ rất là đại tướng quân có thể cùng bọn họ đương hộ đối với cũng không nhiều nhưng đặng gia chính là trăm năm thế gia mà quan vũ tại rất nhiều thế gia xem ra thuộc về nhà giàu mới nổi loại kia đi lên số thậm chí cũng không tìm tới xuất xứ nhưng quan gia nữ nhi đặng mẫu gặp qua vẫn là rất hài lòng niên đại này phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy mới là trào lưu giống lưu nghị cùng lữ linh khởi loại này tự do luyên ái còn có thể có cái không sai kết quả trung quy là cực kỳ cá biệt đối với đặng mẫu mà nói trước mắt nhi t ử hôn sự hiển nhiên cũng là tương đối quan trọng nửa năm đến một năm đi đặng ngài suy nghĩ một chút nói lần này mình đi chủ yếu là chợ giúp lưu nghị chỉnh lý đồn đ i ể n sự tình hình thành một cái cố định hình thức hoặc là nói chế độ cũng không cần luôn luôn canh giữ ở nơi đó bây giờ quan tướng quân cũng bên ngoài t r i n h chiến đã như vậy con ta có thể đi trước chợ tiên sinh một chút sức lực đặng mẫu gật gật đầu về phần hôn sự mặc kệ như thế nào cũng phải đợi đến quan vũ trở về mới được mẫu thân hài nhi là muốn đặng ngải có chút do dự xem lữ linh khởi l i ế t một chút túi đầu không nói muốn chuyện gì có chuyện liền nói phu nhân cũng không phải ngoại nhân nàng xem thấy n g ư ờ i lớn lên đặng mẫu chừng đặng ngải một cái nói h ả i nhi muốn đem mẫu thân cùng một chỗ tiếp đi liêm huyền đặng ngải cúi đầu nói đặng thị nghe vậy kinh ngạc vô ý thức xem lữ linh khởi liếc một chút đã thấy lữ linh khởi trên mặt đồng thời không quá nhiều dị sắc lập tức vừa nhìn về phía đặng ngải c a o mày nói đây cũng là vì sao h ả i nhi cũng muốn chiếu cố mẫu thân đặng ngải k h ô n g người nói đặng thị yên lặng thật lâu vừa rồi thăm thẳm lắc đầu nói không vi nương bây giờ cũng không muốn buôn ba với lại cũng phải vì ngươi thu xếp hôn sự nếu chỉ muốn đi một năm nửa năm vi nương chờ đến ngươi mà lại đi thôi cần phải cố gắng đi chợ tiên sinh thành sự tẩu tẩu lữ linh khởi mở miệng muốn khuyên một chút cái này dù sao cũng là đặng ngải một mảnh hiếu tâm đặng thị lắc lắc đầu nói phu nhân chớ có khuyên ta ta không có khả năng cùng hắn cả đời huống hồ ta một phụ nhân cũng không hiểu hành quân tác chiến đi ngược lại mới có thể làm hắn phân tâm q u ỏ i niệm với lại tất nhiên thái hậu đáp ứng làm mối thiếp thân cũng cần sớm đặng i mới là. Lữ Linh Khởi nghe vậy cũng không dễ lại chuẩn cũng nghe không khuyên, bị lạ. Lữ vậy dễ đ ngài ả i tâm tư gì, n n g đ ạ khái có tuy h minh bạch một chút, ể một t nhiên thông e o niên kỷ tăng trưởng, lịch duyệt tăng lên,、Lữ、Linh、Khởi、cũng dần dần minh cũng Khởi việc, cái kỷ k duyệt một tác, lịch Lữ là bạch, có h bê số giải giống gặp không bằng không nói, được, như Côn nhau Phu tuệ h ấ y Đặng ngải t y nhiên thông t u nhưng cuối cùng vẫn là tuổi trẻ có nhiều thứ chỉ sợ chỉ có làm cha thời điểm mới có thể minh bạch có đôi khi phụ mẫu vì là hài tử có thể hy sinh chính mình đặng ngải mắt thấy mẫu thân thái độ kiên quyết cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng thở dài hướng phía lữ linh khởi cùng đặng thị thi lễ tiến đến chuẩn bị bọc hành lý nhìn xem nhi tử rời đi bóng lưng đặng thị yên lặng tựa ở lữ linh khởi bên người yên lặng không nói tẩu tẩu nếu là cảm thấy không thú vị ngài nhi không tại những ngày qua liền tới ta p h ụ thượng ngài nhi hôn sự cũng tốt thương lượng lữ linh khởi ôm đặng thị bà vai cười nói ừ n q u ấ y dày phu nhân đặng thị vốn muốn cự tuyệt nhưng việc quan hệ đặng ngải hôn sự cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng tới minh nhi có lẽ lâu không từng đến xem t i ế p thân người ta ở giữa làm gì như thế khách sáo lữ linh khởi cười vỗ vỗ đặng thị tay nói minh nhi trong khoảng thời gian này cũng tại vì thiên tử sắc phong sự t ì n h phát s â u đây đây là chuyện tốt ta đặng thị không hiểu nhìn về phía lữ linh khởi nói nói đến tiên sinh cũng là họ lưu minh nhi từ nhỏ liền có phần bị tiên đế s u n g ái cùng đương kim thiên tử cũng là có chút thân cận bây giờ thụ phong công chúa chính là hoàng gia ân sủng vì sao không nhận những đạo lý này ta cũng không là quá hiểu nhưng minh nhi luôn nói ân sủng cùng cực thì chính là là ngày diệt môn nói xong lời cuối cùng lữ linh khởi trên mặt cũng mang một chút vẻ lo lắng dù sao lưu nghị cả đời này đều tại vì lưu bị bút đầu vì là đại hán giang sơn lo lắng hết lòng bồi dưỡng nhân tài chưa từng nửa điểm có dựa vào đại hán nữ nhi của mình lời này có chút dọa người đây này đặng thị cũng thay đổi sắc mặt nhìn về phía lữ linh khởi phu nhân lời này ngươi có thể từng cùng người khác nói qua chưa từng lữ linh khởi lắc đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đặng thị tẩu tẩu sẽ không tin nàng a phu nhân minh nhi tuy nhiên có khi ngang bướng nhưng gặp sự t ì n h vô cùng sáng đã ra lời ấy tất nhiên có nguyên nhân đặng thị lắc lắc đầu nói hán sơ tam kiệt phu nhân biết được cũng không có phản ý nhưng cuối cùng kết cục như thế nào phu nhân cầm sạch sở hôm nay chi nhãn ra miệng ngươi đi vào thai ta không thể lại có người khác biết được nếu không tất có thai họa nay tiểu hoàng đế dám can đảm như thế chờ đợi công thần lữ linh khởi nghe vậy trong mắt hàn quang l ó e lên một cỗ sát khí tràn ngập ra phu nhân cẩn thận ngôn ngữ đặng thị có chút không yên lòng đi ra ngoài nhìn trái phải một cái vừa mới trở về thấp giọng nói quân tâm khó giỏ minh nhi tuy là nữ tử nhưng mới thế gian ít có nàng đã ra lời ấy tất có căn cứ phu nhân không cần tự mình bán b ư a ta nghĩ tiên sinh nơi đó chưa hẳn không có cùng loại lo lắng chỉ là trước mắt minh nhi tất nhiên không cùng tiên sinh nói chắc hẳn cũng không xác định nhưng phu nhân tại đây không cần thiết sẽ cùng người bên ngoài nói có thể thường đi cùng trong cùng thái hậu đi lại về phần hán ngày sau hãy nói gặp đặng thị nói nghiêm trọng lữ linh khởi cũng bình tĩnh lại t i ê n lặng gật đầu nói đa tạ tẩu tẩu đề điểm đặng thị thở dài t i ê n lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tại đưa tiễn đặng ngải về sau đi theo lữ linh khởi lưu phủ trước đó còn có chút khó xử nhưng bây giờ đặng thị lo lắng lữ linh khởi nói nhầm hoặc là gặp được cái gì không tốt giải quyết sự tình không có thương lượng người bây giờ lưu nghị tại phía xa liêm huyền đặng ngải cũng sẽ đi xa lưu thành cũng không biết tung tích bây giờ cái này trong thành trường an tư không phủ mặc dù quyền cao chức trọng nhưng có đôi khi địa vị này càng cao cũng chưa chắc cũng là chuyện tốt mẫu thân ngài đây là đặng ngải thu thập hành trang đến đây chào từ biệt thì đã thấy đặng mẫu cũng chuẩn bị kỹ càng bỏ hành lý có chút ngạc nhiên hỏi không phải nói không đi sao con ta cũng đi vi nương một người lưu tại nơi đây khó tránh khỏi cô tịch vừa vặn muốn chuẩn bị lo liệu ngươi hôn sự cái này liền theo phu nhân đi hướng về tư không phủ lai chút thời gian một là vì ngươi chuẩn bị hôn sự thứ hai ta cùng ngươi di nương cũng có người bạn đặng thị mỉm cười nhìn xem đặng ngài nói hài nhi tiễn đưa mẫu thân đi đặng ngài nghe vậy cảm thấy cũng là đạo lý này dù sao mình đi mẫu thân một cái phụ đạo nhân ra ở chỗ này cũng không có quá nhiều người năng lượng đi theo lữ linh khởi bên người cũng là chuyện tốt cũng tốt đặng thị cũng không cự tuyệt mà đi ngàn rằng mẹ lo lắng nàng tin tưởng lưu nghị sẽ không bạc đ á y đặng ngải nhưng dù sao cũng là đi m a n hoàng c h i địa nguy hiểm không thể tránh được cuối cùng vẫn là muốn lưu thêm một hồi cuối cùng vốn là đặng ngải muốn tiễn đưa mẫu thân kết quả đến sau cùng đặng mẫu c ù ngải Lữ Linh Khởi cầm đặng n cầm g đưa đ ế ngồi n o à thành, i ngải nhìn đặng n xem g lên quỹ đạo xe bắp đi vừa rồi thở dài đi theo lữ linh khởi đi trở về tàu tàu không cần lo lắng nhìn xem đặng ngải phương hướng rời đi lữ linh khởi cười nói ngải nhi bản sự không yếu lần này phu quân bên người cũng không ít cường tướng ngải nhi không có việc gì chỉ mong con ta có thể sớm đi kiến công lập nghiệp đặng thị thở dài cùng lữ linh khởi cùng một chỗ trở về tư không phủ nơi đây dòng nước so sánh trì hoãn bắt đầu mùa đông về sau dễ nhất đóng băng phòng ngự cần ra cố một chút liêm huyền phía bắc ngoài năm mươi dặm lưu nghị mang theo b ả n g đức bọn người dò xét lấy đường sông tiến một bước ra cố phòng ngự để phòng vào đông mặt sông kết băng về sau Hung nô hoặc u n nô g h là người tiền ti thừa cơ qua sông tư không trước mắt quân ta nông trang đã xây đến nguyệt thị thành một vùng chính là người hồ muốn xâm lấn cũng là đánh trước bên kia mới được bên này cần gì phải xây lại một tòa vạn lý trường thành bang đức có chút không hiểu nhìn xem lưu nghị hắn không rõ lưu nghị kiến tạo dài như vậy một tòa chất gô vạn lý trường thành ý nghĩa ở đâu vì sao lưu nghị chỉ chỉ bờ bên kia nói gần nhất nam hung nô đang không ngừng bắt rời nhỏ đến bộ lạc ở giữa lớn đến thác bạc t i ề n ti cùng nam hùng nô lệ ở giữa tranh chấp ngày càng thường xuyên này thác bạc bộ hoặc là nam h ù n g nô nếu muốn giải quyết này họa liền phải đánh xuống liêm huyền đem chúng ta đuổi đi như thế những này tranh chấp mới có thể trừ khử nếu ta là hai tộc đan vu sẽ không đi công những nông trang đó mà chính là trước tiên công liêm huyền nếu có thể cầm quân ta đuổi đi không có nô lệ giao dịch cái này tranh chấp tự sẽ giải trừ cho nên cuối cùng khó tránh khỏi vẫn là muốn có một trận chiến tư không chỉ là lược thi tiểu kế liền để cho tiên ti hung nô tự loạn coi là thật lợi hại bang đức vừa cười vừa nói hắn giống như lưu nghị cũng có một thời gian ngắn muốn nói kinh lịch trải qua đại cẩm cũng không ít nhưng trên thực tế bao quát lúc trước tấn công lạc dương chi chiến cơ bản không có cái gì rất khó khăn lưu nghị đây là buộc tiên ti cùng hung nô tới công thành hỏng bét là hai tộc coi như biết lưu nghị dự định cũng chỉ có thể dựa theo lưu nghị cho bọn hắn đường đi tới đây cũng chính là đối bọn hắn năng lượng thi triển bộ lạc thời đại thai hại quá nhiều riêng là nô đái chế độ đến nay tồn tại chúng ta mới có thể nhờ vào đó làm cho hỗn loạn lưu nghị cười lắc lắc đầu nói ngoài ra vẫn phải có đại lượng tài lực hỗ trợ hai vạn tinh binh ở đây đóng giữ mới khiến cho hai tộc chân tay luôn cuống nếu thiếu một điểm kế này khó thành g e n sắt vẫn phải tự thân cứng rắn nếu không có quân đội làm c h â n áp hoặc là hán quân xa xa không địch lại hung nô binh liền như là hậu thế tống triều đối đầu ngoại tộc một dạng người ta không cần toàn quân tập kết tụ tập mấy ngàn bình mã là có thể đem ngươi đánh cho quân lính tăng an dã này cái gọi là diệu kế cũng chính là lý luận xung thôi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lưu nghị hiện tại dùng biện pháp này có chút khi dễ người cũng là cao cấp văn minh đối phó hạ cấp văn minh phương pháp diệu kế chưa nói tới không có cự đại tài lực cùng mạnh mạnh mẽ quân sự c h ấ n nhiếp cũng sẽ không có hôm nay tư thế vậy cũng rất lợi hại đi theo tư không tác chiến cũng là thoải mái bang đức cười nói cuộc chiến này còn chưa đánh chớ có cao hưng quá sớm tiêu binh t ấ t bại tuy không phải định lý nhưng cũng chưa hẳn không đúng kẻ làm tướng muốn bất bại chỉ có cẩn thận một chút cực kỳ thận trọng nhĩ lưu nghị xem bàng đức liếc một chút lắc đầu cười nói thiên sinh nếu những người hồ đó vượt thành tới công làm như thế nào bàng đức có chút không hiểu nhìn xem lưu nghị hai vạn binh mã tuy nhiên không ít nhưng cái này kéo dài dài trăm dặm thành phân tán hạ xuống lưu nghị bên người lưu lại chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hắn thân vệ nhận lộ phí a lưu nghị chỉ chỉ hậu phương sơn mạch cười nói ngươi cho rằng ta vì sao muốn lưu một đường vết rách để bọn hắn vào đón lấy đạo thứ hai công sự chính là chuyên vì này mà làm ta sẽ không đánh không chuẩn bị cầm t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín không biết tự lượng sức mình trở về trang sách lúc đi vào tháng năm khí trời cũng càng phát ra viêm nhiệt một đêm mưa phùn cho cái này giữa mùa hạ hà sáo bình nguyên mang đến một chút mát mẻ nơi xa nông trang dâng lên khói bếp nông trang bên ngoài tiến tháp bên trên lại vang lên to rõ tiếng kẻn đây là có địch nhân đến phạm âm thanh chu thông mang theo thân vệ bước nhanh đi vào nông trang trên tường rào đây cũng không phải là thành trại không có viên môn nông trang đại môn cũng là một tòa cổng trào không có lối ra loại kia nhưng tường rào sau khi tiến thắp nhưng là ngay cả đứng lên mỗi một hàng đều có thể dung nạp mười lăm tên tướng sĩ leo lên lầu quan sát ưu u tiếng v õ ngựa cách quá xa nghe tựa như sấm rển nhưng đã ở tại đây chờ đợi hồi lâu chu thông biết đây là số lớn kỵ binh sung phong âm thanh nhanh đề phòng chu thông phất phất tay cái này hà sáo chi địa quy thuận tại đại hán tiểu bộ lạc bây giờ đã có mấy trăm mã đại lúc trước mang đến ba nhân mã đã phân tán đến mỗi cái nông trang bên trong tiến hành hiệp phòng mỗi một chỗ nông trang chú lưu binh mã nếu không nhiều chu thông tại đây bởi vì tới gần bên ngoài nhân số đối lập nhiều hơn một chút nhưng cũng chỉ có một thôn làng lấy hắn bây giờ cấp bậc nếu có thể dẫn càng nhiều binh mã với lại x a n h chỉ tần quân bên trong cũng không có h ắ n nhưng chu thông nghe nói muốn tới tây bắc biết có cầm đánh về sau liền chủ động yêu cầu đến đây bên này nếu lúc trước biết mình thân phận bạn cũ bao quát tào nhân ở bên trong bây giờ đều đã qua đời chu thông cũng không còn trẻ nữa hắn hoàn toàn không cần thiết lại không muốn mạng sông đi lên dù sao trong nhà còn có t h ê nhi nhưng chu thông mặc kệ ngay từ đầu là bởi vì nội tâm d à y vò cho nên hắn liều mạng đến tiền tuyến hướng mỗi đến thời gian chiến tranh nhất định s ô n g vào trước nhất đầu nhưng bây giờ đến từ ngụy quốc uy hiếp cơ bản không nhưng chu thông lại phát hiện chính mình bắt đầu hưởng thụ loại này mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử hắn khát vọng chiến đấu khát vọng địch nhân màu tươi cũng khát vọng được địch nhân binh khí chém vào trên thân cảm giác loại kiết như tê liệt thống khổ có thể làm cho chính hắn biết mình vẫn là cá nhân rõ ràng cảm giác được mình còn sống với lại đại hán bây giờ đối với đem sĩ tử đệ đ á i nộ là cũng hậu đ á i riêng là chết trận tướng sĩ zico đừng không nói tiến vào trong thư viện vậy cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cho nên xuất t r i n h bên ngoài hán quân tướng sĩ là không có nỗi lo về sau cũng bởi vậy dù là bây giờ đã là giáo hí cấp bậc tướng lĩnh nhưng khi mã đại truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ về sau hán vẫn là nguyện ý mang theo dù là chỉ có một cái chân tướng binh lực chạy đến tuyến đầu địa phương bởi vì nơi này sẽ cách tử vong thêm gần với lại nếu là cùng ngụy triều giao chiến chu thông trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khúc mắc nhưng cùng người hồ tác chiến liền không có phần này lo lắng hắn có thể càng vui sướng hơn đi hưởng thụ loại kia thời khắc sinh tử khoái cảm thường nhân chỗ hoảng sợ đồ vật đối với chu thông tới nói nhưng là một loại khó tả hưởng thụ cùng tiễn thủ lên lầu chu thông ánh mắt nhìn về phía nơi xa thiên địa dính liền địa phương nhàn n h ạ t hát tuyến dần dần nhúc đ í c h biến lớn sau cùng thành số lớn kỵ binh chạy vội hình ảnh xem tư thế có mấy trăm cưới chu thông phất phất tay ra hiệu nông trang bên trong những mục dân lên lầu chuẩn bị xạ tiễn những này mục dân phần lớn là người hung nô quy hóa Tinh thông xạ. tuy nhiên bây giờ xem như quy hóa nhưng quy trúc cảm cũng không phải là quá cao đừng nói hiện tại cũng là vẫn là người hung nô thời điểm đan vu nếu để cho bọn họ đi làm tính nguy hiểm cao nhiệm vụ người hung nô cũng hơn nửa sẽ cự tuyệt đây cũng là người hung nô loại kia du kích phong cách hình thành nguyên nhân nếu như thương vong quá mạnh miệng người hung nô muốn so chú trọng quân hữu kỷ hán quân lại càng dễ sụp đổ tặc doanh cho nên nông trang tại gặp được địch nhân đến phạm thời điểm các nơi thủ tướng bình thường đều sẽ để cho người hung nô đứng tại tương đối an toàn lầu quan sát bên trên bắn tên mà hán quân thì phụ trách chính diện tiếp địch nhiệm vụ dạng này xác định vị trí sinh tồn chăn thả không cần bốn phía bốn ba với lại trụ sở cũng thoải mái dễ chịu ấm áp cách sống người hung nô nếu cũng ư a thích không có người không thích nhàn hạ ngày xưa t r ụ cây rong mà nơi ở cũng là bức bách tại sinh hoạt nếu là có thể bảo chứng sinh tồn tình hung dưới tự nhiên càng muốn tại dạng này hoàn cảnh dưới sinh tồn dưới tình huống như vậy bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý giúp t r ợ hán quân thủ ra nhà này cũng là bọn hắn tuy nhiên thời gian không dài nhưng không biết sao những người hung nô này n hoặc là người tiền ti đối với t ầ n cư lai hoàn cảnh cùng cách sống nhưng lại có rất mạnh quy trúc cảm chu thông không có cưỡi ngựa hắn kỵ chiến mức độ với lại tại trên lưng ngựa tác chiến cũng rất khó có loại kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác hắn càng muốn bộ chiến tương giao là tam tặng cọc gỗ xếp hợp m à thành tận cùng bên trong nhất một tầng dày nhất cũng kiên cố nhất phía trước hai hàng cọc gô nếu là gặp được chiến sự chỉ cần giải khai dây thừng bông xuống đi cũng là gai ngược như là từng cây trường mâu ngăn cản địch nhân tới gần vô luận là người tiên ti vẫn là người hung nô phương thức chiến đấu đều có rất ít trực tiếp trùng kích đối phương tình huống bọn họ càng ưa thích kỵ s ạ tại ở gần về sau bắn tên sau đó liền chạy đây cũng là tiêu biểu du mục dân tộc chiến pháp vô luận người tiên ti vẫn là người hung nô hoặc là càng xa ô hoàng người cũng là loại phương thức này dưới chân đại địa bắt đầu hơi hơi rung động không ít dân trong thôn trang đau lòng nhìn xem nông trang ngoại trưởng s u thế rất tốt hoa màu bị địch nhân móng ngựa t r a đạp chu thông thú vị nhìn xem một tên hồ kỵ nhìn thấy phía trước có vung h ố thời điểm dựa vào tinh xảo cưỡi ngựa kỹ thuật kéo một phát dây c ư ờ n g chiến mã đẳng không mà lên vượt qua ba năm trượng khoảng cách về sau lại không thể vượt qua cái này cự đại hố phân cả người lẫn ngựa một đầu ngã vào trong hầm phân theo sát sau khi hồ kỵ vội vàng hướng phía hai bên tránh đi cũng có tránh không khỏi trực tiếp liền vọt vào đi chỉ là nhìn xem chu thông cũng có chút cách đứng kỵ binh số lượng có chừng năm trăm tả hữu phụ cận có thể tụ tập được nhiều như vậy kỵ binh bộ lạc không nhiều cũng không thật trực tiếp xông lên đến trên thực tế từ lưu nghị c ầ m nông trang thành lập đến tây hà lấy đông về sau mặc dù sẽ thỉnh thoảng lại có hồ kỵ xâm phạm nhưng lại có rất ít hồ kỵ thật chạy tới trùng kích nông trang trừ phi cửa nhỏ không có đóng nhưng có đôi khi không đóng cửa cũng là bảy giờ cho tới bây giờ dù là cửa mở ra những ngày người hồ cũng không dám x ô n g loạn nhiều nhất thai họa một chút hoa màu liền chạy tuy nhiên năm trăm n g ư ờ i đội kỵ binh ngũ ở cái này thời tiết vẫn là rất ít gặp nghe điển trang bên trong người hung nô nói muốn tụ tập đại lượng kỵ binh ít nhất cũng phải đến mùa thu một tên thể trạng khôi ngâu người hung nô g ụ c ngựa đi vào trang bên ngoài lớn tiếng nói gì đó chu thông đưa tới một tên từ người hung nô trong tay mua được hán nhân nô lệ bây giờ tự nhiên cũng không có gì thân phận nô lệ đại hán là không thể bộ này bởi vì tinh thông thảo nguyên các tộc lời nói bị chu thông thu làm môn hạ tiểu lại chuyên môn cho hắn phiên dịch hắn nói cái gì chu thông nhìn xem tiểu lại hỏi hắn muốn cùng tướng quân đấu tướng tiểu lại không người nói đấu tướng chu thông n g o ạ i ý muốn nói tại hán nhân trên chiến trường loại này đấu tướng cũng có tuy nhiên cho tới bây giờ loại này phương thức tác chiến đã đào thải nếu như tại hán nhân bên trong địch nhân chủ động đưa ra đấu tướng ngươi cũng đến hoài nghi có phải hay không có âm mưu phải chăng có cung nỗ thủ trong bóng tối nhắm chuẩn chính mình cái gì tuyệt sẽ không trước tiên cho rằng đối phương thật muốn đấu tướng nhưng ở hung nô hoặc là nói toàn bộ trên đại thảo nguyên đấu tướng loại chuyện này ngược lại tương đối phổ biến người hồ sùng bái cường giả đấu tướng cũng là hiện lộ rõ ràng song phương dũng vũ sự tình là cũng quang linh không tệ bọn họ nói nếu là có thể thắng bọn họ dũng sĩ sẽ đưa lên năm thất chiến mã tiểu lại k h ô n g người nói nếu thua đâu chu thông hỏi ngược lại thua trận lời nói tòa này nông trang thuộc về bọn họ sở hữu tiểu lại thấp giọng nói bản tính này đánh nam thất chiến mã liền muốn giống như một tòa nông trang đánh cược chu thông leo lên một tòa thiên tháp hít sâu một cái khí lớn tiếng nói nếu thật muốn đấu tướng cũng được nhưng lại cần công bằng nam thất lập tức liền muốn cược ta một tòa doanh trại ngươi là có hay không suy nghĩ nhiều hắn nói là quan thoại cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu năng lượng nghe hiểu tốt nhất nghe không hiểu lời nói ngay tại bên ngoài phơi lấy hắn là ưa thích chiến đấu nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc à. đừng nói cái này nồng trang bên trong còn nuôi mấy trăm con ngựa dương riêng là cái này nồng trang giá trị cái này năm thất lập tức nhiều lắm là thay cái nhà xí vậy ngươi muốn như thế nào k h ô i ngâu người đàn ông nghe vậy phản ứng nửa ngày sau vừa rồi đập nói lắp ba nói chưa chín kỹ quan thoại hỏi ngược lại đầu tiên tất nhiên muốn đâu tướng vậy cũng chớ cưỡi ngựa chu thông hứng hở nói mặt khác nếu như ta thua cái này nồng trang thuộc về ngươi nhưng nếu là ngươi thua phía sau ngươi những người này cần buông xuống binh khí cùng chiến mã Lầu hàng. Không có khả năng. này khôi ngâu người đàn ông trên mặt lộ ra vẻ tức giận tại chu thông quay người trong nháy mắt bất thình lình dương cung lắp tên g i ụ ngựa tiến lên mấy bước một tiện bắn rà sắc bén bó mũi tên tại trong nháy mắt x ẹ qua trời cao mang theo sắc bén rít lên hàng lầm nồng trang lầu quan sát h à n quang l ó ạ i lên chỉ nghe soạt một tiếng đâm vào lầu quan sát trên lan g can đang muốn xuống lầu chu thông nướng mày một lần nữa đứng lên đến nhìn xem này dương dương đắc ý rượu võ dương a i chẳng hán hừ l ệ n h một tiếng nói muốn chết cho ta b á n tên ra lệnh một tiếng c ử a chính hai bên lầu quan sát bên trên ba mươi tên đã chuẩn bị tốt cùng tiễn mục dân nhanh chóng loan cùng c ả i tên từng mai từng mai bó m ũ i tên hướng phía tráng hán kia vào tới tráng hán kia tự xưng là thần lực kinh người năng lượng tại ngoài trăm bức bắn xuyên tấm ván gỗ người bình thường căn bản không có khả năng bắn ra xa như vậy là nên mới dám ở chỗ này rượu võ dương ai chỉ là sau một khắc ba mươi mai băng lãnh bó mũi tên liền hướng phía nàng đổ ập xuống rơi xuống phốc phốc phốc tráng hán trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ thậm chí ngay cả đón đỡ cùng t r á n h né động tác đều không có liền bị ba mũi tên nhọn xuyên qua thân thể t ò a hạ chiến mã cũng bị mũi tên bắn chúng têu thả một tiếng quay đầu ngựa lại liền chạy Hùng hán thi thể hung hăng chiến chạy Chu thông hán nô tráng trên lưng ngựa bỏ rơi đến, cũng ngã xuống trướng tráng vô từ tại mặt đất, đất. trí rơi mới bị bỏ bước, lực đưa mã mấy xem xem kỵ i thi liết khinh nói mới dưới đi a ra phía thể một chút, khinh thường nói ra nước bọn, mới hướng phía dưới lầu đi đến. nước k bọn, xạ lời nói hán quân tạm thời không có cách nào ứng phó nhưng chỉ cần tại cái này nồng trang tiễn tháp bên trên cho dù là cầm trong tay phổ thông cung tiễn mục dân cũng có thể bắn ra bách bộ khoảng cách với lại độ chính xác cũng khá cao đám này người hồ không biết lợi hại chính mình không tìm hắn phiến phước cũng dám chạy tới nơi này cùng bọn hắn đối xạ nhất định cũng là chẳng sống t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tin tức tốt trở về trang sách tráng h ắ n bị bắn chết người hung nô trận doanh xuất hiện một trận dối loạn theo sát lấy liền đánh c h ố n g gieo hò đứng lên kỵ binh bắt đầu vòng quanh nông trang bắt đầu chạy hơn năm trăm con chiến mã lao nhanh khí thế cũng là cực kỳ có thể nhìn thậm chí thỉnh thoảng sẽ tới gần hướng phía nông trang bên trong bắn bên trên một đợt mưa tên thủ trang tướng sĩ、si、tầm bắn mặc dù xa đối phương như vậy bắt đầu chạy muốn chúng mục tiêu coi như không dễ dàng bọn họ đây là ý gì chu thông nhìn đối phương như vậy ở ngoại vi quay tới quay lui có chút không hiểu nhìn về phía bên cạnh tiểu lại đại khái là nói ngài không nói tín nghĩa kẻ h è n nhát không tiếp thụ đấu tướng còn ám tiên bắn giết bọn họ dũng sĩ tiểu lại thấp giọng nói chu thông chỉ cảm thấy không thể nói lý này năm thất lập tức đi cược một cái doanh trại đại hán kia nếu là cầm liên quan tới trương phi triệu vân hoặc là mã siêu những này manh tướng phái tới này dùng không bao lâu đừng nói hà sáo thảo nguyên đều có thể cho bình làm gì bọn họ tân tân khổ khổ chạy tới lại là xây nông trang lại là tại tây hà một vùng thành lập vạn lý trường thành cái này không phải tới đấu tướng rõ ràng là tìm đến sự tình chu thông rất muốn lao ra giống như đám này người hồ làm một vô lớn nhưng lý trí để cho hắn giữ vững tỉnh táo hiện tại lao ra sẽ chỉ bị người hung nô tươi sống mà i chết đi vào hà sáo mấy tháng này đối với người hồ chiến pháp cũng coi như có hiểu biết bộ binh nếu lại bên trên bình nguyên cùng người hồ kỵ binh gặp nhau nếu là chính diện trùng kích này người hồ thất bại nhưng người hồ cũng rất ít sẽ cùng ngươi chính diện giao phong bọn họ sẽ bồi hồi tại ngươi b ố n phía giống như sói trở đợi tốt nhất săn bắn thời cơ nếu ngươi lộ ra vẻ mệt mỏi mới là bọn họ lộ ra răng nanh thời điểm dù là có binh giáp sắc cũng chống cự không nổi mức tiêu hao này pháp luật s u quậy chu thông hùng hùng hổ hồ hư lạnh một tiếng mệnh lệnh các tướng sĩ trông coi tốt doanh trại đồng thời thả lên lang yên để cho hắn tất cả nông trang còn nhỏ tầm một chút bây giờ h ắ n quân tại hà sáo chi địa đều là giải rác bộ đội nếu thật xuất chiến rất có thể bị vây g i ế t tư không đây là hà sáo phương hướng chuyển đến tin tức mấy ngày gần đây có mấy chi hung nô kỵ binh tập kích quấy dối tất cả nông trang thậm chí vòng qua phía trước nông trang hướng phía sau xâm nhập cướp bóc không thiếu nông đ i ể n đô bị dẫm đạp đặng ngải cùng mi huy đến thời điểm lưu nghị vẫn còn ở nghiên cứu x a bàn xem xét bỏ sót ta biết lưu nghị gật gật đầu gần nhất một thời gian ngắn bực mình sự t ì n h thật nhiều người hung nô bắt đầu tổ chức lên bộ phận binh lực cướp bóc gặp đặng ngải cùng mi uy mặt ủ mày chau lưu nghị cười nói đừng nóng vội chúng ta lương thảo nuôi sống những người này vẫn là có thể để bọn hắn cẩn thủ nông trang không cần thiết ra trang cùng địch giao chiến thảo nguyên dân tộc kỵ xạ o phương pháp đó là người ta ăn cơm bản sự hán quân coi như học cũng học không được học được cho dù tốt cũng so ra kém người ta chỉ có thể bắt t r ư ớ c vệ thanh h o ặ c khứ bệnh chiến pháp lấy trùng kích cận thân phương thức giống như người hồ tác chiến nhưng đối với thống xoáy có cực cao yêu cầu trước mắt mã đại cùng bảng đức cũng không tệ tướng lĩnh nhưng vấn đề là phía bên mình cũng là tân quân thành kiến chế kỵ binh đều không có làm sao có thời giờ huấn luyện được loại kia có thể cận thân nhục bác đột kỵ binh nhưng kể từ đó những cái kia vừa mới quy thuận bộ lạc chỉ sợ sẽ có lời oán giận mi uy cười khổ nói ta ăn ngon uống sướng cung cấp bọn họ không phải để cho bọn họ tới cho ta phàn nàn lưu nghị ngồi xuống lắc lắc đầu nói bây giờ hy vọng quy hóa trước tiên dẹp t h an xoa làm chủ chờ một trận đánh thắng lại đi chỉnh đốn đây cũng là chuyện tốt nói rõ chúng ta trong khoảng thời gian này hành động đã để những người hung nô này cùng người tiên ti cảm giác được đau nhưng nếu hung nô quy mô nam hạ mi h uy lo l ắ n g nói không có khả năng đặng ngài lắc lắc đầu nói quân ta chủ lực còn tại nơi đây bọn họ nếu dám nam hạ quân ta có thể trực kích vương đình huống hồ bây giờ có thể tụ tập những này nhân mã đã là cực hạn muốn lại q u y mô độc b i n hộ còn cần cũng trước có lực. cứ cũng xác thực được. cửa đến giữa mùa thu về sau. Đặng ngài này, hắn cũng không lo lắng, trước mắt luận hung nô vẫn tiền thi, năng tụ tập quá nhiều binh lực. Tuy nhiên cứ như vậy để bọn hắn diệu dương ai, cũng xác thực không được. Lưu nghị ngoài đầu, đầu, đợi đối điểm đều để đối rượu giữa với thi, oai, gật gật mùa sau. mắt thu tụ tập Tuy khó khả quá Lưu về vô vậy võ là lắp lo vệ nói, đáp i mời đức tới. bàng tướng quân đức đ Ê! Hộ vệ đáp ứng một tiếng quay người rời đi rất nhanh bàng đức từ ngoài cửa tiến đến đối lưu nghị túi người hành lễ nói tư không tướng quân mộ sở trường về cưỡi ngửa kỹ thuật người tụ tập lại tướng linh cũng được tạo thành một nhánh tinh nhuệ kỵ binh đeo liên nỗ qua sông đi hà sáo cách mấy ngày đi tập kích quấy dối một phen chuyên môn chọn những cái kia không nguyện ý tiếp nhận nồng trang chỉnh đốn và cải cách tiểu kế hoạch bộ lạc tới tay lưu c h ú t người sống trả về để cho hắn bộ lạc chuẩn bị kỹ càng càng nhiều nô lệ chúng ta chẳng những muốn lợi dụ vẫn phải uy hiếp lưu nghị cầm một cái lệnh tiễn giao cho bàng đức nói â nhưng huấn luyện sự tình bàng đức đáp ứng một tiếng lập tức nhìn về phía lưu nghị trong quân biết kỹ thuật nói ít cũng là c h u â n tướng hoặc là đội x o á y cái gì có thể tụ lại chừng trăm người nhưng những người này vừa đi những binh mã đó do ai đến mang tạm bởi sĩ tái phụ trách hắn làm ngươi phó tướng ngươi rời doanh về sau bởi sĩ tái tiếp tục đ ố c quân lưu nghị chỉ chỉ đặng ngải cười nói đặng ngải cũng không chỉ là sẽ đồn điền tác chiến đó cũng là một tay hảo thủ mặt tướng lĩnh mệnh đặng ngải vội vàng đáp ứng một tiếng đi thôi lưu nghị khoát khoát tay ra hiệu bọn họ mau sớm đi làm chuyện này hai người chắp tay cáo từ cái này binh quyền giao tiếp cũng không phải nhất thời bán hội mà liền có thể hoàn thành với lại hai người vẫn phải làm một chút kế hoạch tỉ như đi công chỗ nào khi nào tiến công những này lưu nghị cũng là trực tiếp buông tay để cho bọn họ tới làm hắn chỉ phụ trách bố trí nhiệm vụ về phần nhiệm vụ như thế nào hoàn thành là tướng lĩnh sự tình nhưng từ sách lược lên nói lưu nghị lần này hiển nhiên là từ bỏ đi đối phó những cái kia tập kích quấy dối nông trang người lấy lẫn nhau thương tổn phương thức đối phó người hung nô đương nhiên lưu nghị tử hậu có toàn bộ đại hán làm hậu thuẫn những này cày ruộng tổn thất lưu nghị bên này là có thể tổn thất nổi nhưng người hung nô bên này có thể tổn thất không nổi b ả n g thống dẫn người tuy nhiên không nhiều nhưng cũng là quân trung tinh nhuệ thậm chí tướng quan trong tay còn cầm hoàn mỹ nhất liên nỗ rất lớn trình độ bên trên có thể đền bù kỵ xạ phương diện thế yếu người hung nô không nhất định có thể công phá nông trang nhưng lấy hung nô bộ lạc phòng ngự mức độ đến xem bang đức bọn người muốn tấn công một chút trung tiểu hình bộ lạc nhưng là rất có thể dù là đối phương toàn dân giai binh cũng là như thế chu thông l ư u nghị lại nhìn một chút mã đại đưa tới thư tín cười nói người này có chút q u e n h hai hồi tư không chu thông sớm tại năm đó tư không tại hán t r u n g chống cự tào nhân phục sát tào hồng thì liền từng tại tư không giới trướng về sau c h ằ n trọc các nơi cũng là xông vào trước nhất tuyến lấy hung hãn không sợ chết nổi tiếng quan trung thời gian chiến tranh càng là lập không nhỏ công lao bây giờ đã là chiết trùng giáo h ú mi uy không người nói chiết trùng giáo h ú như thế nào ở chỗ này lưu nghị ngạc nhiên nhìn xem mi uy chiết trùng giáo húy giàu gì cũng không thể lấy ra làm c trân tướng dùng a lần này xuất binh nếu không có người này là hắn chủ động thỉnh cầu tiến về tiền tuyến tác chiến mi uy cười nói tư không có chỗ không biết người này tính hiếu chiến mỗi chiến tất nhiên trước lấy hung hãn không sợ chết nổi tiếng bây giờ tuy nhiên lên trước nhưng nếu không hơn trận chém giết liền toàn thân khó chịu cho nên lần này nguyên bản nên làm mã đại tướng quân phó tướng lại thỉnh cầu mã đại tướng quân đem hắn điều đến tuyến đầu lại có người kiểu này lưu nghị có chút sợ hãi than nói quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái là a tuy nhiên ngẫm lại cũng không kỳ quái tuần này thông suốt là từ nhỏ tốt từng bước một g i ế t ra đến đem quân quanh năm chém g i ế t có lẽ đã để hắn không thể rời bỏ chiến trường đi tiếp trước đối với loại này ma bệnh còn có cái chuyên nghiệp y học thuật ngữ đây là loại bệnh tâm lý tuy nhiên lưu nghị không phải bác sĩ tâm lý loại sự tình này trừ cảm khái một chút loạn thế tàn khốc miễn cưỡng đem cái người thành thật biến thành người điên bên ngoài cũng làm không nhiều lắm sự tình với lại dạng này bệnh cũng chỉ có tại thái bình thịnh thế thời điểm mới có thể được xưng là bệnh nhưng ở loạn thế đó là một thành viên lương tương cái kia có tố chết ngươi đi giúp ta làm một chuyện lưu nghị nhìn về phía mi h uy cười nói mời tư không phân phó mi h uy liền vội vàng k h ô n g người nói ta trước đó chọn lựa một nhóm vật tư có v à i vóc t ơ lụa đồ sứ còn có một số lương thực ngươi giúp ta đưa đi thác bạc bộ lưu nghị cầm một tờ điều lệnh đưa cho mi v y nói cầm cái này bọn họ sẽ cho ngươi nhớ kỹ đi thời điểm thanh thế phải lớn phải đi qua người hung nô khu vực đồng thời đem chuyện này truyền bá ra ngoài nhưng đừng nhiều lời liền xem như đưa cho người tiền ti sự tình cũng không thể bởi ngươi tới nói nhất định phải che lớp nhưng lại muốn quả thật làm cho người hung nô biết cụ thể như thế nào nắm chắc chính ngươi xem â mi v y liền vội vàng không người nói có lẽ hắn chính trị khiếu giắc không phải quá nhạy cảm nhưng đối với lưu nghị mệnh lệnh này lại có thể hiểu được thương gia mậu dịch dạng này thủ đoạn là thường xuyên dùng tiếp nhận lệnh đang m u ố n cáo từ rời đi lại nhìn thấy mi trúc mập mạp thân ảnh từ ngoài cửa tiến đến mi uy liền vội vàng không người nói phụ thân con ta cũng tại mi trúc gật gật đầu trong tay mang theo một quyển thẻ che đối lưu nghị cười nói bá huyên đoán xem phát sinh chuyện gì bên trong chiến sự có kết quả lưu nghị nhìn về phía mi trúc cười hỏi. Huyên Bà triệu h ế biết? nào t My hỏi. Người trên mặt viết. Lưu nghị thứ nhận Người viết. tiếp trên trong Lưu mặt tay, Trúc My đưa tay ra. Trúc, Trúc giản mở ra. Triệu vân bên kia bình định tây khương sự t ì n h lưu nghị là biết nếu chính là không có tào ngụy sự t ì n h bên này cũng một mực đang đấu triệu vân tại lệnh cư chiếm đ o ạ n định ra chính mình quy củ để cho khương nhân tới khiêu chiến về sau khương nhân đại quy mô bạo động triệu vân tại hoàng thủy đại phá khương nhân chủ lực nhất chiến m à huy chấn chư h ư ơ n g trọng yếu nhất là so với mã siêu lấy uy p h ủ triệu vân tại đánh tan khương nhân chủ lực về sau mượn chính là chân an cho một chút tiểu bộ lạc tiễn đưa chút lương thảo vượt qua giá lạnh bạo loạn bị người đánh phục lại chịu ân huệ không ít khương nhân bộ lạc nhao nhao đầu nhập triệu vân dưới trướng tại đầu xuân về sau triệu vân liền bắt đầu đại quy mô khai khẩn đất hoang kiến tạo thành trại cung cấp khương nhân ở lại tuy nhiên không có khả năng đem sở hữu khương tộc đều hợp nhất nhưng trước mắt triệu vân tại cái này tây lương xem như hoàn toàn đứng thẳng góc chân thay thế mã siêu địa vị khổng minh quy hoạch thực hiện đáng tiếc mã siêu xem như bị phế chức cao lại không có quyền bây giờ ngay cả u y vọng cũng bị triệu vân thay thế lưu nghị cũng không biết nên như thế nào đánh giá có lẽ đây chính là nhân quả báo ứ n g đi trẻ người non dạ s ô n g ra họa cuối cùng vẫn phải trả tuy nhiên trên thẻ trúc nói nhưng là giao châu sĩ r a cử binh xâm phạm kết quả bị đóng tại vân nam mạnh hoạch bọn người cho đánh k e m chút cả đoàn bị diệt co đầu rút cổ quay về giao châu không còn dám phạm chương á xác i này t c q năm trăm sáu mươi mốt hư thực trở về trang sách hưng nguyên nguyên niên tháng sáu nô chủ tôn quyền sương đế hào hoàng long mười bảy ngày đông ngô thủy quân tướng lĩnh đinh phụng dẫn đầu thủy sư xuất hiện tại hạ khẩu sưng muốn tiêu diệt thủy tặc bị văn xính tướng quân ngăn cản về sau ngang nhiên khởi xướng tiến công có n ô tướng chu nhiên xuất quân từ lô sông đánh vào giang hạ ngô tướng từ thịnh từ phan dương lánh binh đánh vào quế dương cảnh nội vì là hoàng tiểu r Trường trên r u quân n tướng ngăn cản、Trường、An, g t ề u Châu u đỉnh, hoàng Kinh hạo h tụ. c y hoàng môn hoàng hạo vội vàng đáp ứng một tiếng tiếp tục nói có kinh châu số tộc mưu đồ bí mật phát động náo động lại bị kinh châu thứ sử thôi châu bình kịp thời phát hiện đồng thời tiêu diệt nhưng dù là như thế giang lăng thủy trại bị đốt tổn hại m ộ ư ơ i chiếc chiến thuyền hai chiếc lâu thuyền cùng thuyền nhẹ gần trăm đông nô lưu thiện cười khổ nhìn về phía điện hạ bách q u a n nói chư công nghĩ như thế nào hoàng quyền ra khỏi hàng cất cao giọng nói v ậ y hạ ta hướng cho tới nay liền tận sức tại tôn lưu liên minh kiến an hai mươi lăm năm tôn quyền thừa dịp tiên đế lanh binh bình định thục chung thời điểm liền tương ý đồ đánh lén không có kết quả về sau tiên đế bất kể hiểm khích lúc trước tới nối lại tình xưa n à y tôn quyền muốn xưng đế ta hướng cũng chưa ngăn cản nhưng lần này không để ý đạo nghĩa ngang nhiên tới công b ề tôi coi là đương hương binh thảo phạt không sai n ô ý đứng ra không người nói b ậ y hạ ban đầu trưởng xã tắc đông ngô liền cử b i n h xâm phạm hoàn toàn không để ý minh hữu đạo nghĩa làm phạt trong triều văn võ bá quan cũng là lòng đầy cam phẫn dù sao cho tới nay đông ngô đều xem như đại hán thuộc địa những năm này song phương khai thông mậu dịch thậm chí lấy binh khí giao dịch khiến cho đông ngô năng lượng tại đối mặt tào ngụy thường có hoàn thụ dữ lực bây giờ đại hán ngày càng cường thịnh mắt thấy chỉ cần tiếp tục hợp tác xuống dưới bình định thiên hạ trung hưng hán thất tuyệt không phải mộng tưởng lúc này đông ngô bối minh liền để rất nhiều người khó mà lấy tiếp nhận cùng không hiểu đây là tiêu biểu không thể gặp bằng hữu được không lưu thiện ánh mắt nhìn về phía gia cát lượng t h ừ a tướng ý như thế nào vậy hạ gia cát lượng trầm ngâm nói tôn quyền bối minh tự nhiên làm phạt nhưng bể tôi coi là việc cấp bách là phòng bị t à o ngụy đại tướng quân thôn làng vu di lăng thủy sư có thể tạm hoãn nam h ạ ồ liệu thiện nghi ngờ nói từ h o à n g mặc dù đóng quân huỳnh dương nhưng mấy lần tiến công đều bị đại huynh ngăn tại hồ la quan không được tiến thêm có gì uy hiếp hà lạc một vùng phòng ngự có thể xương giọt nước không lọn lúc trước lưu nghị thiết kế phòng ngự hệ thống thời điểm cầm ngụy quân khả năng điểm tấn công đều làm bổ trí thậm chí ngay cả bộ phản tân bên này cũng làm phòng bị đông ngô những năm này tuy có lớn mạnh nhưng cuối cùng có hạn không giống ta hướng như vậy có thể nhanh chóng cường thịnh đứng lên tôn quyền cũng biết điểm này nếu không có tào ngụy xuất binh đoạn không dám t r e o chọc ta chiều ra cắt lượng nhìn xem quần thần nói năm đó ta hướng nội bộ bất ổn mới được t h u c địa đông ngô còn bất lực chiếm lấy kinh tương bây giờ ta hướng hùng ngồi quan trung quán thông nam bắc chư công có thể từng nghĩ tới nếu tào ngụy chỉ là huỳnh dương binh tới công đông ngô an dám làm cản trước đây gia cát lượng cùng bàng thống bọn người từng có suy đoán lần này tào ngụy chỉ sợ là có đại động tác muốn đoạt lại quan t r u n g chi địa nhưng cũng không tìm được chứng minh nhưng lần này giao châu đông ngô trước sau động thủ tuy nhiên giao châu đã lui nhưng đã đủ để chứng thực lúc trước mọi người suy đoán từ hoàng binh mã chỉ sợ chỉ là một nhánh hư binh chân chính chủ lực lúc nào cũng có thể xuất hiện nhưng vì sao bất động hai vị thúc phụ lưu thiện nghi hoặc nhìn xem gia cát lượng hỏi vậy hạ gia cát lượng mỉm cười nói giang hạ có hai vạn thủy quân đóng giữ giang lăng cũng có thủy quân một vạn mặc dù tổn hại một chút tàu thuyền nhưng quân ta kinh châu chủ lực vẫn còn huống chi kinh nam cũng có ba vạn chú quân quân ta chiếm cứ địa lợi lại có trần đáo hoàng trung văn xính các loại lương tướng t h ủ bị đông ngô có lẽ năng lượng phách lối nhất thời nhưng lại khó dung chuyển kinh châu nguy cơ cho nên hai vị tướng quân không cần động còn nữa gia cát lượng nhìn về phía quần thần cười nói nếu quan trương hai vị tướng quân bất động thì tào ngụy tất nhiên có chỗ kiên kỵ bây giờ ta hướng bên trong uy vọng lớn nhất người chính là hai vị tướng quân cùng tư không lưu nghị bây giờ tư không thân ở tây lương phòng ngự hung nô thì hai vị tướng quân chính là quốc cổ trụ hai vị tướng quân nếu xuất hiện thì ngụy quân ngược lại sẽ vô sở cố kỵ nhưng nếu hai vị tướng quân không xuất hiện thì ngụy triều tất nhiên có chỗ kiên kỵ cũng t ố t vì là sĩ nguyên tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị chiến đấu lưu thiện nghe vậy giật mình nói thừa tướng nói có phần hợp trợ ý chỉ là bây giờ cục thế làm như thế nào đông nô đã xuất binh lần này cũng cần chấn nhiếp đông nô nhưng lại cần phân rõ chủ thứ lập tức lúc này lấy toàn lực đánh lui ngụy quân làm chủ có thể khiến văn xính trần đáo hoàng trung ba vị tướng quân lấy thủ làm chủ đợi ta hướng đánh bại ngụy quân đông nô một mình khó c h ố n g tự nhiên sẽ lui đến lúc đó hai vị tướng quân từ ba t h u c phát binh xuôi dòng chạy xuống có thể nhất chiến mà phá đông nô nói xong lời cuối cùng r a cắt lượng trong mắt cũng hiện lên một vòng ý đ ộ n nếu đông nô chịu nghe lời nói luôn luôn giống như đại hán liên minh chờ đợi bình định tào ngụy về sau thuận thế nhập vào đại hán là kết quả tốt nhất nhưng bây giờ xem ra tôn quyền vẫn chưa đủ tại lần nữa khôi phục đại hán giang sơn hắn như là đã xưng đế nếu có cơ hội kích diệt giang đông tự nhiên chính là tốt nhất lần này nếu có thể đánh bại tào ngụy thuận thế công chiếm giang đông cũng là lựa chọn tốt đại hán tại thủy vận phương diện bây giờ đã không kém gì giang đông lúc trước ra cắt lượng thiết lập tam phân thiên hạ kế sách là bởi vì lúc ấy lưu bị quá yếu không không thể không mượn nhờ mượn Giang đương ô n minh hiếu, cùng chống n g vì với là Tào hiếu, trọi Tháo. h n Hán đã cường thịnh, tam phân thiên hạ bố củ, ngược lại bất lợi cho đại Hán bình thiên、hạ. nếu g giờ mà tam bây bố bất Đại lại lợi Đại đã hạ hạ, cho phục thể thừa cụ, có c c ô chiếm i g a nhiên g Đông, cái nguy cái ể m một này đáng giá bước l Đương nhiên, trọng yếu nhất là lấy đại hán trước mắt nhà coi như thua cũng chỉ là tiểu bại sẽ không đả thương gân động xương nhiều nhất gặp khó giang đông ba nhà riêng phần mình liếm láp vết thương ngày sau gặp lại cao thấp lấy ra cắt lượng tính cách dạng này quyết định biện pháp cũng không phù hợp nhưng nguy cơ lần này đối với đại hán tới nói đồng dạng cũng là cơ hội nếu có thể thành công đánh hạ giang đông chỉ còn lại có đại hán cùng tào ngụy tranh phong thiên hạ quay về nhất thống sẽ nhanh rất nhiều cơ hội này nếu là bỏ lỡ dựa theo trước đó hắn cùng bàn thống lưu nghị thôi diễn kết quả phỏng đoán cẩn thận cũng phải hai mươi năm mới có thể nhất thống cái này còn muốn cam đoan đại hán năng lượng như bây giờ như vậy nhanh chóng cường thịnh xuống dưới trung gian nhưng có kém chỉ, thời gian này sẽ tiếp tục về phía sau chuyển rời đi theo lưu bị đến nay đã có hai mươi năm trước kia gia cát lượng cũng không lo lắng thời gian nhưng bây giờ theo lưu bị rời đi gia cát lượng cũng bắt đầu lo lắng cho mình hưu sinh chi niên phải chăng có cơ hội nhìn thấy thiên hạ quay về nhất thống cục diện là lấy lần này quyết định biện pháp bên trong hắn lựa chọn đối lập cấp tiến phương thức trọng đại như vậy quyết định biện pháp tự nhiên không phải ngay lập tức sẽ có kết quả tuy nhiên cơ bản sách lược xem như định ra kế tiếp còn là muốn quay chung quanh tảo n hụy khả năng phát động phương hướng phát lực Bảng theo ố thống n đi đi Nam、Đồng、Dương, đây là gia cắt lượng cùng bảng thống trong dự tính, Nguyễn năng nhất điểm vào. Nhưng Nguyễn cũng không phải không có hắn con đường, tỉ như từ tỉnh、Châu、đường vòng Hà Sáo công kích Tây Lương, từ Hà Đông trực kích Lạc Dương g giờ Hoàng Đông. bây đây Châu Tây đi đi điểm cái phải đã đó về vào. phía khả Hà kích Hà kích hoặc h ra ra, dự là Lạc là Tàu Tàu trừ cắt có có trực tỉ từ từ t Sáo quan trung bị đánh hạ đại hán cùng tàu ngụy ở giữa toàn diện d i p giới có thể lựa chọn công ảm thủ lộ tuyến cũng gia tăng bây giờ đại hán quân đội dự trữ tại về số lượng là không kịp tàu ngụy với lại chiến tuyến từ bắc đến nam thậm chí tây bắc khu vực nam trung khu vực đều cần phòng ngự cần thiết binh lực cũng không ít liền như là năm đó tào ngụy tuy nhiên binh nhiều tướng mạnh lại không cách nào tập trung lại xử lý đại hán hoặc là đông nô bây giờ đại hán cũng đứng trước vấn đề này đồng dạng binh hùng tướng mạnh nhưng lại muốn tứ phía phòng thủ có thể chân chính điều động binh lực ngược lại không bằng ban đầu ở thuộc địa như vậy nhiều từ trong đại điện lúc rời đi đợi đã nhanh đến t r ạ n g v à tối đối với lưu thiện gia cát lượng vẫn là rất hài lòng vị này tân quân hiển nhiên vẫn có một cỗ trung kích Cũng có đương ợ Lượng c chính Cát bình định thiên hạ giã tâm, trong chính trị tuy nhiên non nớt, nhưng dù sao tuổi trẻ, Gia cát lượng tin tưởng tại đại Hán nhiều như hiển thần hạ Đại trị tâm, tuy tuổi trẻ, tại giã Gia sao vậy ư dù l t ư ớ nhiên g p ụ ta i Đại Giang nhất định trung hưng hắn thất, trọng chấn、đại、Hán、Giang、Sơn. Đương n thể thất, có những này kế hoạch tiền đề là tây lương phương hướng đừng loạn triệu vân bên kia đã trấn nhiếp chư khương nhưng lưu nghị bên này g i a cát lượng cuối cùng vẫn là có chút lo lắng hắn biết lưu nghị gần nhất đang làm gì cũng đại khái có thể đoán được lưu nghị ý nghĩ chỉ là ý nghĩ này quá lớn đã không chỉ là chiến tranh vấn đề dính đến đồ vật rất nhiều tuy nhiên xấu nhất cũng chỉ là tiếp tục thủ tây lương hung nô tiên ti mấy năm liên tục xâm nhập phía nam mà thôi nhưng trên thực tế coi như không có chuyện này bọn họ cũng sẽ không yên tĩnh đã như vậy lưu nghị tất nhiên muốn nếm thử liền để hắn đi nếm thử đi vạn nhất thành công đối với đại hán tương lai đối với lưu thiện uy vọng đều có sự giúp đỡ to lớn lý tưởng mình có hy vọng thực hiện bây giờ liền để bá huyên hảo hảo ở tại này tây b ắ c chi điệu thử một chút phải chăng có thể đem hắn lý tưởng cũng thực hiện chương năm trăm sáu mươi hai hợp tác trở về trang sách thanh diêm trạch tháp bạc bộ này lưu nghị vì sao tiễn đưa ta những vật tư này tháp bạc góc nhữ mày nhìn xem người hán kia đưa tới số lớn vật tư không hiểu ý trước mắt song phương quan hệ tính không được tốt lưu nghị tên hắn cũng nghe qua đại hán tư không tên tuổi rất lớn nhưng từ khi tới liêm huyền về sau cũng chỉ là xây chút vô dụng đồ vật hoặc là hướng về bọn họ mua sắm nô lệ liền ngay cả sử giả bị giết cũng không dám nhảy cái dám đi ra không phải nhân vật lợi hại gì bây giờ tiễn đưa những vật này tới lại là cái gì ý tứ mi u i mỉm cười nói tư không nghe qua đan vu đại danh vẫn muốn tiếp chỉ tiếc bây giờ cái này tây lương một vùng có không ít nông trang muôn xây là lấy chưa từng tiếp cái này hà sáo bình nguyên tuy nhiên tiên ti cùng nam hung nô cùng tồn tại nhưng mà tư không nhưng là nặng nhất dũng sĩ này nam hung nô đầu nhập vào ngụy triều tư không muốn cùng thác bạt bộ kết làm minh h i ế u những này hứa tài vật không thành kinh ý chỉ là trước mắt tây lương khắp nơi đều muốn dùng tiền chờ đợi hoàn thanh về sau còn có hậu lễ đem tạng thì ra là thế thác bạt góc xốc lên một cái hòn gỗ nhìn xem bên trong tràn đầy đồ xứ vì phòng ngừa vỡ vụn còn cần v h ả i vóc lấp đầy ở giữa trừ cái đó ra mấy cái khác trong giương cũng là bên này rất ít gặp tơ lụa vô luận chế tắc vẫn là tính chất đều tính cả thành thác bạt góc hài lòng gật gật đầu t u t thảo nguyên ta nam nhi liền ứa thích kết giao tư không dạng này bằng hữu trừ cái đó ra mi uy mỉm cười nói trong khoảng thời gian này tư không tại phía nam kiến tạo nông trang thu nạp không số ít rơi mặc dù nhiều là hung nô bộ lạc nhưng cũng có mấy cái tiên ti bộ lạc mi uy lần này đến đây hy vọng hướng về đan vu làm sáng tỏ tư không đồng thời không cùng t i ê n ti là địch chi ý nếu có ngộ t h ư ờ n g nguyện ý đem trả lại không sao đại hán tư không như vậy ăn nói khép nép đi cầu tình cái này khiến thác bạt góc trong lòng phi thường thoải mái lúc này khua tay nói cũng là việc nhỏ mặt khác ta bên này cũng có một chút hung nô tù b ì n h nghe nói tư không gần nhất tại bốn phía mua sắm nô lệ những này tù b ì n h coi như làm ta đ á p lễ cũng coi là trước đó ngộ sát sử giả áy n ấ y t h á c b ạ n tiên ti cùng nam hung nô cùng tồn tại tại hà sáo bình nguyên bên trên song phương đương nhiên sẽ không có bao nhiêu hữu hảo ma sát là thường có chuyện với lại lưu nghị trong khoảng thời gian này đến nay tuy nhiên cũng có xâm phạm đến tiên ti lợi ích nhưng thác b ạ n tiên ti chủ yếu tại thanh diêm trạch cùng kim liên diêm trạch vùng này cùng lưu nghị giáp giới không nhiều những tiểu bộ lạc đó lưu động tính rất lớn hôm nay là tiên ti ngày mai có lẽ chính là người hung nô tất nhiên lưu nghị có thành ý như vậy thác b ạ n góc cảm thấy mình cũng không nên hẹp h ỏ i những tù binh đó trong lúc nhất thời cũng không dễ xử lý thác b ạ n tiên ti cũng không thiếu này một hai ngàn người dứt khoát h ả o phóng đưa cho lưu nghị mấy năm này người hung nô có ngụy triều ở sau l ư n g chỗ dựa một mực đang chèn ép thác b ạ n tiên ti để cho hắn ở chỗ này khó mà thi triển ra bây giờ tất nhiên đại h á n có ý liên hợp thác bạt góc cũng cảm thấy có thể làm sâu sắc một chút song phương quan hệ có thể từ hán nhân tại đây lấy tới một chút binh khí liền tốt nhất đa Đà tạ đan vu mi Vi cười túi người hành lễ nói mặt khác thác bạt góc ngẫm lại nhìn về phía mi Vi nói người hung nô đến ngụy quân binh giáp t ư ơ n g trợ nếu là có thể nhìn xem tư không có nguyện ý hay không đưa tới một nhóm cường cung ta nguyện ý dùng nô lệ còn có chiến mã tới trao đổi tại hạ nhất định truyền lời lại tư không có ý cùng đàn vu kết minh ta nghĩ thế sự tình không khó mi uy mỉm cười nói lần này lưu nghị dự định cũng là để cho vốn cũng không hòa thuận hai nhà hoàn toàn đối lập mở để thu được về khai chiến thời điểm tiên ti bên này năng lượng k i ể m chế một bộ phận hung nô lực lượng bất quá là không tiến hành binh khí giao dịch trước mắt mi uy cũng không có khả năng cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn dù sao cái đồ chơi này một cái làm không cẩn thận khả năng n u ô i h ổ gây họa nói xong chính sự thác bạt góc tâm tình thư sướng khiến cho người mổ châu dương mở tiệc chiêu đãi mi uy thẳng đến hai ngày sau đó mi uy mới mang theo thác bạt góc tiễn đưa hơn hai ngàn hung nô nô lệ cùng một trăm con chiến mã rời đi thanh diêm c h ạ c h lần này lại không có lại từ hung nô bên kia quá cảnh mà chính là trực tiếp vượt qua hoàng hà đi lưu nghị dựng lên vạn lý trường thành rời đi binh khí a lưu nghị lục lọi cái cảm suy tư chuyện này sau đó mỉm cười nhìn về phía mi uy nói cũng tốt qua mấy ngày mang một nhóm binh khí đi qua bà nguyên mi trúc nghe vậy c a o mày nói coi chừng nuôi hổ gây họa người tiên ti tính như x à i lang bây giờ muốn cầu cạnh bên này cho nên mới sẽ hào phóng như vậy nhưng nếu như không có phần này n h cầu này lật lên khuôn mặt đến thế nhưng là không nhận người không thấy trước đó giết bọn hắn phái đi người ngay cả giải thích đều không có một cái hổ hữu thương nhân ý người cũng có quên hổ tâm lưu nghị cười bưng lên một bình rượu sữa ngựa nếm một cái vị đạo có chút lạ hắn là không quá thích ứng nhìn xem mi trúc nói trước mắt nam hung nô tại hà sáo thế lực lớn nhất trước tiên liên hợp người tiền ti nuốt nam hung nô về phần tiếp đó vậy thì xem ai thủ đoạn cao hơn về phần binh khí lưu nghị suy nghĩ một chút nói trước đây từ ngụy quân nơi đó thu được binh khí đều mang tới những binh khí này đối với người tiền ti tới nói đã xem như có chút tính xảo ngụy triều binh khí so với đại hán tự nhiên là vô pháp đánh đồng thậm chí bởi vì lưu nghị trước đó khai thông hai quốc mậu dịch duyên cớ liền xem như đông ngô binh khí ngụy triều cũng kém một chút nhưng nếu phóng tới bên này vậy tuyệt đối đại biểu cho cảng đỉnh phong công nghệ tất nhiên muốn con ngựa chạy trước tiên cần phải cho h ắ n thảo về phần đánh bại thậm chí trừ khử nam hung nô về sau coi như thác bạt bộ không chọc đến lưu nghị cũng sẽ cùng hắn tính toán trước đ ó t r ư ớ n g người khác cũng không phải tốt như vậy giết mi trúc nghe vậy khẽ giật mình nhưng là nhớ tới trước đó lưu nghị hồi chiều về sau từng cố ý dặn dò cầm đoạt lại ngụy quân binh khí thu tập đường tiêu hủy xem ra là sớm đã nghĩ đến tác dụng lần này ngươi mang năm trăm người đi đến một lần dùng những binh khí này lại giao dịch một chút tù binh hoặc là nô lệ thứ hai cũng làm cho những người này đi theo này người tiền ti học cưỡi ngửa kỹ thuật chờ lâu một thời gian ngắn tiếp đó cùng bọn hắn mậu dịch biết rất nhiều mùa thu hoạch trước đó ngươi mang người chú đóng ở trong đó phụ trách cụ thể giao dịch chờ khai chiến về sau trở lại lưu nghị nhìn xem mi uy cười nói Ê! mi uy túi người hành lễ nói đại hán khuyết thiếu kỵ binh tướng dẫn bây giờ tuy nhiên có lập tức ngọn n g u ồ n nhưng huấn luyện kỵ binh thành bản cũng không kém so với chuyên môn huấn luyện lưu nghị ngược lại là càng muốn để cho các tướng sĩ đi cùng người tiền ti hoặc là người hung nô ở lại một thời gian ngắn tới học tập cưới ngựa kỹ thuật khẳng định không có khả năng như từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên dựa vào cái này ăn cơm du mục dân tộc tinh xảo nhưng nếu như phối hợp mã đăng cùng cao kiểu mã an lời nói cái t r ê n lệch này sẽ thu nhỏ thậm chí phản siêu gần nhất lệnh minh thu hoạch rất nhiều trong mười ba ngày đã có bảy cái tiểu bộ lạc nguyện ý tiếp nhận chúng ta kiến thiết nông trang chỉ là hung nô bên kia tựa hồ cũng bắt đầu chèn ép những này tiểu bộ lạc đã định giống như người tiên ti giao dịch sự tình về sau mi trúc bắt đầu nói với lưu nghị một chút gần nhất hà sáu địa khu thu hoạch tại người hung nô du kích quay d ồ i dưới bang đức cũng bắt đầu tổ kiến kỵ binh chọn lựa một chút tiểu bộ lạc ra tay đoạt lại vật tư liền không nói trước mắt đại hán thiếu cũng không phải cái này nhưng những này tiểu bộ lạc đầu nhập vào đối với lưu nghị bên này nói là cái không sai tín hiệu Chuyện tốt ta. lưu nghị cười nói kể từ đó sẽ có nhiều người hơn nguyện ý tiếp nhận chúng ta nông trang kế hoạch t a nông trang kế hoạch một mực đang tiến hành dù là không người ở có lẽ chỉ có mấy người cũng đang một mực xây những n à y mới gia nhập tiểu bộ lạc có thể trực tiếp tiến vào nông trang tuy nhiên năm nay mùa thu hoạch những n à y về sau nông trang là không đội kịp tăng thêm mùa thu hoạch về sau chiến tranh sẽ theo sát lấy bạo phát năm nay những n à y nông trang chủ yếu vẫn là đầu tư có thể ra hiệu quả chỉ sợ cũng chỉ có hà tây vùng này sớm nhất thành lập những nông trang đó là như thế không sai nhưng những này đầu nhập vào tới người hung nô không tốt quản thúc mi trúc thở dài muốn cải biến một người cũng không dễ dàng huống chi cải biến một cái dân tộc tuy nhiên ở lại hoàn cảnh tốt nhưng không thể cho bọn hắn nhìn thấy ổn định ích lợi trước đó nhân tâm là rất khó an định lại lại thêm thỉnh thoảng còn muốn đứng trước người hung nô chạy đến tìm phiền phước nhân tâm bất ổn đây là nông trang kế hoạch bắt đầu đến nay đối mặt vấn đề lớn nhất mi trúc cảm thấy hẳn tạm thời chậm dần mù quáng khuyết trương trước tiên đem trước mắt những này nồng tràng kinh doanh tốt lại nói đương nhiên nếu như thu được về nhất chiến có thể cầm người hung nô đánh bại cục diện này sẽ nhận được làm dịu khi đó mới là tiếp tục khuyết trương cơ hội tốt trước mắt cái này quy mô đã có chút khó mà duy trì không phải đối ngoại mà chính là vấn đề nội bộ mi trúc lo lắng lại khuyết trương xung dưới chỉ sợ nội bộ sẽ trước tiên loạn lưu nghị gật gật đầu vấn đề này hắn cũng phát giác được theo gia nhập bộ lạc càng ngày càng nhiều mã đại ba ngàn binh mã đã khó mà c h ấ n nhiếp ngày càng cỡ nào hung nô b á c h tính trước mắt xác thực không thích hợp lại đối ngoại khuyết trương nông trang thậm chí đón lấy thu phục bộ lạc cũng không thể lại hướng hà sáo bình nguyên bên trên thả người hồ cùng hán nhân ở giữa tỷ lệ nhất định phải tăng lên nếu không sau cùng không phải hán hóa người hung nô ngược lại có thể cầm điệu tới những người hán này cho hồ hóa đây là lưu nghị tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình được lưu nghị nhìn xem mi trúc nói ta chuẩn bị tại nguyễn thị thành cùng tổ lệ thành lập hai tòa quân doanh từ mỗi cái nông trang chọn lựa hai đến ba tên hung nô trẻ trung cường tráng tụ họp lại dựa theo ta hán g i a binh pháp tiến hành huấn luyện tạo thành một nhánh kỷ luật nghiêm minh kỵ binh nhưng cái này huấn luyện nhân tuyển bá chiêm sợ là không đủ mã đại am hiểu lánh binh nhưng luyện binh cùng mang binh đánh giặc là hai việc khác nhau am hiểu mang binh tướng lĩnh không nhất định liền am hiểu tác chiến mã đại thuộc về cái trước đại hán triều đình bên trong am hiểu nhất luyện binh tự nhiên là trần đáo nhưng bây giờ trần đáo còn tại kinh châu ngăn cản phòng ngự đông ngô xâm nhập không có khả năng cho mình đ i ề u tới này còn lại cũng chỉ có vu cấm bá uyên muốn đem văn tắc đưa tới mi trúc cười hỏi trừ văn tắc tướng quân bên ngoài đem nghị không ra người khác lưu nghị cười nói nhưng văn tắc tướng quân cũng không am hiểu kỵ chiến mi trúc cau mày nói vu cấm là bộ binh tướng lĩnh đi theo tào tháo thì mang cũng là bộ binh đối với kỵ binh chiến pháp cũng không quen thuộc để cho hắn tới huấn luyện người hung nô sợ là chưa hẳn có thể đảm nhiệm a ta nếu là quân kỷ về phần kỵ binh huấn luyện lời nói người hung nô là trời sinh kỵ binh không cần quá nhiều huấn luyện chỉ cần tướng quân ngữ kỷ cho huấn luyện đứng lên hắn vấn đề liền không lớn lưu nghị lắc đầu nói nếu chỉ là đơn thuần huấn luyện kỵ binh lời nói người hung nô căn bản không cần huấn luyện liền có thể ra trận giết địch nhưng lưu nghị nếu là một nhánh quân ngữ kỷ nghiêm minh kỵ binh chương năm trăm sáu mươi ba tàu sản xuất binh trở về trang sách một đêm thu vũ đi qua toàn bộ bên trong cũng bắt đầu hạ nhiệt độ trong không khí ý lạnh cũng không phải là quá nặng ngược lại để cho người ta có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nhữ nam dương an mượn từ h o à n g tại huỳnh dương dòng chống khua c h i ề n triệu tập binh mã bên này cũng vụng trộm tụ tập trọn vẹn bảy vạn đại quân trừ cái đó ra còn có sáu vạn đại quân tại lai lịch bên trên lần này tào duệ vì là có thể dựa theo tư mã ý kế sách nhất chiến đánh hạ nam dương thế nhưng là dưới không ít với bạn chẳng những triệu tập bảy vạn ký châu quân theo tôn quyền bắt đầu tiến hành đối với kinh châu thế công đóng tại thọ xuân một vùng binh mã cũng bị triệu hồi đến nơi này chính là có không ít từ tôn quyền nơi đó thu hoạch được trang bị tư mã ý trong trướng nhìn xem các phương truyền đến tin tức tư mã ý lại thở dài một tiếng phụ thân cớ gì thở dài hai tên thanh niên tiến đến chính là tư mã ý hai tử trưởng tử tư mã ý thứ tử tư mã chiêu mắt thấy tư mã ý thở dài hơi nghi hoặc một chút dò hỏi lần này kế sách sợ là thất bại tư mã ý thở dài nói tư mã chiêu cẩn thận tính toán xác thực như thế giao châu sĩ gia vừa mới đánh tới liền bị mạnh hoạch cho đổi u đi trở về lại không có tiếng hơi thở phía nam đồi núi cũng không có thành tựu i phía tây khương tộc chẳng những không có kiến công ngược lại thành tựu i triệu vân danh tiếng về phần nam hung nô bên kia ngược lại là còn chưa khai chiến nhưng lưu nghị chạy đến nơi đó lại là kiến tạo vạn lý trường thành lại là quảng bá nông trang hồng hồng hỏa hỏa làm lên kiến thiết đoạn đường này là nhìn không thấu nhất tuy nhiên có lưu nghị ở nơi đó người hung nô muốn cho ngụy hán tạo thành phiền toái gì căn bản là không có khả năng phụ thân trước đây cũng không có trông cậy và o qua bọn họ năng lượng để làm gì nhiều nhất kiềm chế ngụy hán binh lực là được tư mã s ư cười nói ta nói không phải cái này tư mã ý lắc đầu cầm mấy phần chiến báo giao cho tư mã sư nói đây là chiến báo mới nhất các ngươi nhìn xem chiến báo mới nhất có lạc dương bên kia từ hoàng kỳ binh đột tập toàn môn quan song phương tại h u y ề n môn quan dưới lục chiến ba ngày cuối cùng lấy quan bình xuất quân xuất hiện tại huỳnh dương phụ cận từ hoàng lo lắng huỳnh dương có sai lầm bất đắc dĩ triệt binh nhưng quan bình mang đến bất quá là một nhánh quân i ể m trợ tại huỳnh dương bên ngoài quấn một vòng về sau liền nhanh chóng lui về h ổ lao quan nếu không có quan bình xuất hiện tại huỳnh dương khiến cho từ hoàng không thể không lui binh chỉ sợ cái này toàn môn quan liền có thể công phá từ hoàng đại quân có thể trực tiếp lách qua h ổ lao quan trực tiếp giết vào hà lạc nội địa đây coi như là tin tức tốt mặt khác tôn quyền t a m lộ đại quân tấn công kinh châu cũng chiếm cứ vài tòa thành trì tư mã sư cùng tư mã chiêu có chút không hiểu nhìn về phía tư mã ý phụ thân đây không phải tin tức tốt hả chí ít tại trước mắt trên chiến trường ngụy quân còn có đông nô cũng là thu hoạch được nhất định ưu thế tin tức tốt tư mã ý n g n g đầu nhìn về phía hai đứa con trai nhữ mày hỏi tây tư mã sư cùng tư mã chiêu có chút không hiểu nhìn kỹ c h ú t giản thật là tốt tin tức à, tư mã sư cao mày nói chẳng lẽ còn có huyền cơ tư ma ý lắc lắc đầu nói cái này chiến báo phía trên chỗ ghi chép xác thực cũng là tin tức tốt nhưng ở cái này chiến báo phía sau đồ vật hai người các ngươi lại không thể nhìn ra mời phụ thân dạy bảo tư mã sư cùng tư mã chiêu liền vội vàng không người nói ngụy hán viện quân thủy trung chưa từng xuất hiện tư ma ý thở dài điểm một chút địa đồ nói lạc dương tuy nhiên năm vạn thủ quân còn muốn chia thủ các nơi từ hoàng mang binh bảy vạn đóng quân h u n h dương còn có hà đông hà nội khả năng xuất hiện địch nhân ngụy hán lại làm như không thấy không có bất kỳ cái gì trợ giúp động tác phải biết công thủ thế nhưng là không giống nhau nghe hà lạc chi địa có năm vạn đại quân từ hoảng cũng chỉ có bảy vạn song phương không sai b i ệ t nhiều lại thêm ngụy hán bên kia có binh giáp sát thủ thành lại càng dễ nhưng tác chiến không phải tính như vậy ngụy hán là có địa lợi còn có binh giáp sát không tệ nhưng làm thủ phương bọn họ thủ không phải một tòa thành mà chính là toàn bộ hà lạc chi địa bây giờ tào ngụy muốn phát binh tấn công vùng này năng lượng xuất binh địa phương rất nhiều trừ hàm cốc quan một đường bên ngoài hắn cửa khẩu đều có thể làm ngụy quân phe tấn công hướng về tư mã ý nghiên cứu qua ngụy hán công sự phòng ngự làm nhưng nói là giọt nước không lọt nhưng cũng chính là bởi vậy mỗi nơi đều muốn phân binh tình hung dưới khắp nơi bố trí phòng vệ cũng liền đại biểu cho khắp nơi đều cần phân binh đóng g i ữ nhìn như giọt nước không lọt nhưng trên thực tế nếu là binh lực không đủ tình hung dưới rất có thể bị đối thủ nhằm vào một điểm cư nzf đột phá dẫn đến toàn bộ chiến tuyến sụp đổ ngụy hán nhân mới nhiều không có khả năng nhìn không ra điều này nhưng từ từ hoàng xuất hiện tại huỳnh dương đến nay đã có mấy tháng ngụy hán lại chậm chạp không có động tĩnh bản này liền không đúng lại nói kinh tương chiến sự tư mã ý lại chỉ hướng kinh tương một vùng tôn quyền ba đường xuất binh lần này triệu tập binh mã đâu chỉ mười vạn mà kinh tương thủ quân căn cứ những năm này dò xét cái kia tại năm vạn đến tám vạn ở giữa húng chi giang đông thủy quân s á c có một trăm hai tam quốc dù vậy cũng chưa từng gặp ngụy h á n có viện binh tới cứu phụ thân là nói này ngụy h á n đã khám phá quân ta kế sách tư mã chiêu nghe vậy ánh mắt l ấ m liệt nói gia cắt khẩn g minh bàng sĩ nguyên đều là đương thời trí giả tư mã ý gật đầu nói sẽ bị khám phá cũng không kỳ quái đối với điểm này tư mã ý cũng rất buông ra cũng không có gì đặc thù tâm tình có đôi khi không cần thiết đi cùng người khác so hắn cả đời này trôi qua hơn phân nửa là kiềm chế sớm đã ma luyện ra một k h ỏ a kiên cường lòng bất kỳ cái gì sự tình đều khó mà để cho hắn có quá nhiều gợn sóng bây giờ cũng bất quá là cảm thán một chút lưu bị hảo vận có nhiều như vậy nhân tài tương trợ nhưng bây giờ ta hướng hai mươi vạn đại quân tập kết ở đây như vậy lui binh tư mã chiêu khó hiểu nói chính là ta muốn lui tào tướng quân cũng không có khả năng lui hai mươi vạn đại quân phí hết tâm tư mới tập kết ở đây có thể nào tùy tiện rút đi tư mã ý lắc đầu bây giờ trước chuẩn bị đã sẵn sàng hai mươi vạn đại quân tụ tập ở đây chính là tên đã trên dây không phát không được thời điểm có thể nào tùy tiện l ù i bước đừng nói tào sảng không nguyện ý đã đánh tôn quyền chỉ sợ cũng phải nổi lên nếu là lúc này đại quân rút đi tương đương với là bán đứng tôn quyền lần này tôn quyền xuất binh thế nhưng là vác trên lưng vứt bỏ minh ước đeo danh nếu là lúc này tào ngụy rút đi chỉ sợ tôn quyền ngay lập tức sẽ hướng về ngụy h á n phục mềm giống như bên này trở mặt v ô luận từ chỗ nào cái góc độ đến xem lần này xuất binh cũng là nhất định phải ra cũng chưa chắc không có ưu thế tư mã sư suy tư nói coi như ngụy hán nhìn ra quân ta ý đồ nhưng cũng chưa hẳn có thể quyên định quân ta từ nơi nào phát binh tư mã ý gật gật đầu cái này giống như ý nghĩ của mình không sai biệt lắm ra cắt lượng b ả n g thống lợi hại hơn nữa vậy cũng không phải thần tiên với lại bên này là đại ngụy địa bàn tại kế hoạch mới bắt đầu liền đã phong tỏa đi hướng về hán các nơi yếu đạo đồng thời tại đại ngụy cảnh nội tiến hành một lần toàn diện loại bỏ với lại vì là cam đoan hành động bí ẩn lần này điều binh cũng là bởi mấy chục đường đi phát binh cơ h ộ i đi qua từ nghiệp thành đến nhữ nam sở hữu thành trì mới đưa binh mã hội tụ ở này trừ phi có nội g i á n tình hôn g dưới nếu không muốn biết bên này chuẩn s á t xuất binh phương hướng liền xem như bằng thống ra cắt lượng cũng làm không được ba vị tướng quân nguyên soái mời ba vị tiến đến thương nghị quân tỉnh một tên giáo u y đi vào ngoài trướng không người nói tướng quân mà lại đi chúng ta sau đó liền đến tư mã uý gật gật đầu đối với này giáo u y nói Ê! giáo u y nhúng tay thi lễ không người cáo lui hắn còn có hắn tướng lĩnh cần thông chi nhớ kỹ trước đó chúng ta nói tới sự tình chớ có ở trước mặt mọi người đề cập trước mắt c ụ c thế đối với ta đại ngụy sĩ khí có lợi nói ra ngược lại dao động quan tâm chúng ta trong lòng hiểu rõ liền có thể chờ đợi này giáo húy rời đi về sau tư mã ý mới nhìn hướng về hai đứa con trai trầm giọng nói phụ thân yên tâm tư mã sư cùng tư mã chiêu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ lúc này vô luận là huỳnh dương phương hướng vẫn là giang đông phương diện cũng là tin tức tốt liên tục nếu là đem bọn hắn đoán được đồ vật nói ra cầm vẫn là muốn đánh cũng cải biến không cái gì ngược lại sẽ còn đả kích sĩ khí lúc này cũng không phải biểu hiện ngươi thông minh thời điểm người thông minh phải biết lúc nào nói thật ra mà lúc nào cần giấu g i ế m chân tướng cha con ba người đơn giản thu thập một chút đi hướng về xoài trướng tao sàng đã tể tụ chúng tướng gặp tư mã ý cha con tới mỉm cười đứng dậy đón lấy nói tướng quân trong h tình hán phòng á báo, m mã làm Nam một làm mời đã đã địa đồ, dò Dương tượng tốt tại tốt, t công cũng vùng này quân vùng Bàn bố Sa xem.、Trong、đại trướng một tòa cự đại sa bàn bảy đặt ở trung ương tào chân mang theo tư mã ý tới c ư ờ i nói năm đó nam dương sau cuộc chiến lưu bá huyên tại quyển thành một vùng xây lên dài tới hai mươi dặm vạn lý trường thành lấy ngự quân ta ta từng tự mình đi nhìn qua thành tường cao đến ba trượng có thửa cách mỗi bách bộ liền có một tòa địch lầu bên trên thiết lập tiến tháp bốn phía đều có phong hỏa thai quân ta nêu đến hán quân tất nhiên sớm biết tin tức tư mã ý gật gật đầu nguyên bản đại lộ bị lưu nghị một đạo vạn lý trưởng thành miễn c ư ơ n g cầm nam dương quận chia cắt ra những năm gần đây d i ệ p huyền phụ thành một vùng nam dương nhân khẩu đều đã bị rời vào thành tây cái này nguyên bản đại đạo biến thành một đạo thiên khiển tuy nhiên hơn hai mươi dặm vạn lý trưởng thành tấn công đứng lên nếu không khó dựa theo tư mã ý kế hoạch cái này hơn hai mươi dặm vạn lý trưởng thành tuy nhiên kiên cố nhưng tương tự đối phương muốn phòng thủ điểm này, cũng cần đại lượng binh mã với lại đại quân cũng có thể ở đây thi triển ra đường đường chính chính đánh tới đây chính là liệu binh lực tiêu hao điểm này đại ngụy có ưu thế nhưng muốn đi vào nam dương cũng không chỉ này một chỗ tào sảng tiếp tục cười nói chúng ta có thể đi nước thẳng qua rõ ràng đô sơn có thể trực tiếp đánh chiếm vũ âm cũng có thể đi lãng lăng công t h ạ c h thành xuống lần nữa bị dương kể từ đó thì nam dương chỗ mặc ta quân rong r u ổi tất có thể nhất chiến mà đoạt lại nam dương tư mã ý nhìn xem t à o sản g vạch hai con đường này tuyến hiện nhiên t à o sản g lần này là bỏ công sức thậm chí khả năng tự mình tiến đến dò xét địa hình làm không ít chuẩn bị nhưng năm đó lưu nghị lưu lại nam dương phòng ngự cũng không chỉ là này hai mươi dặm vạn lý trường thành những địa phương này cũng đều có phòng ngự kiến trúc với lại địa thế muốn so vạn lý trường thành càng hiểm nếu là thủ quân lực lượng bền bị lời nói rất có thể bị ngăn ở nơi đó nhưng tảo sản kế hoạch cũng không thể nói sai nếu là hán quân tại hai con đường này đối lập thư giãn lời nói chưa hẳn không thể nhất chiến ma xuống nhưng trung quy là có chút mạo hiểm ngẫm lại tư m a ý chỉ chỉ vạn lý trường thành phương hướng nhìn về phía tào sảng nói tướng quân kế sách rất hay tuy nhiên tướng quân phải chăng có thể phân ra một đạo nhân mã tại vạn lý trường thành một vùng xuất hiện lấy hấp dẫn hán quân chú ý cầm hán quân chủ lực gây ra nơi đây thì quân ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào càng dễ đánh vào tào sảng kế hoạch là xây dựng ở ngụy hán không có bất kỳ cái gì phòng bị tình hung dưới nhưng cái này xác suất không cao vì là lý do an toàn tư mã ý vẫn là quyết định chia một đạo nhân mã đi công vạn lý t r ư ờ n g thành dạng này mặc kệ hán quân ứng phó như thế nào bọn họ đều có thể căn cứ hán quân binh lực điều chỉnh làm ra biến hóa tùy thời hóa hư là thật cũng có thể hóa thực vi hư tào sảng nghe vậy suy nghĩ một chút nói trọng đạt nói cũng rất có đạo lý đã như vậy vương s o n g có mặt tướng một tên khôi ngô tướng lĩnh nhanh chân mà ra đối tào sảng thi lễ nói Mệnh ngươi dẫn tào h hướng h e o dẫn vạn vạn trường một bộ t về kỵ đi lý n chiến, nếu kẻ trộm thế cường thịnh, thì không thể ngạnh bính, nếu h khiêu thế thì thể thủ thì thừa hư đánh kẻ kém, su yếu trộm bị dịp Tàu sảng đối vương xong nói mặt tướng lĩnh mệnh một vạn tư mã ý nhìn xem tào sảng cuối cùng vẫn nhịn xuống không có lại khuyên chương năm trăm sáu mươi bốn nam dương chiến lên trở về trang sách nam dương huyện thành triệu nghĩa bước nhanh đi vào thái thủ phủ trong hành lang bàng thống đang cùng nam dương thái thủ bàng sơn dân ôn chuyện bàng sơn dân chính là bàng thống đường hình năm đó nếu cũng không phải là đầu nhập lưu bị mà chính là đầu nhập vào tào tháo một mực đang t ạ o nhân dưới chướng trợ giúp tào nhân quản lý nội chính năm đó quan vũ công phá t ừ n g dương bắt sống bàng sơn dân nhớ tới bàng thống là lấy cũng không ra hại mà chính là đưa đi h à n trung giao cho lưu bị xử lý bản thân tuy nhiên không kịp bàng thống như vậy có thể xưng đỉnh phong l ư u sĩ nhưng cũng tuyệt đối không yếu bị bàng thống thuyết phục quy hàng về sau tại lưu bị bên người chờ đợi một thời gian ngắn lưu bị yêu quý mới tại mã lương cùng quan vũ bị điều đi vào trường an về sau liền mệnh bàng sơn dân đảm nhiệm nam dương thái thủ hơn nửa năm đó đến nam dương tại bàng sơn dân quản lý giới rất có hưng thịnh c h i tướng đương nhiên cái này bên trong cũng có lúc trước mã lương lưu lại từ tại thừa tướng phủ quân triệu nghiêm đối hai người thi lê nói quyển thành một vùng giấy lên phong hỏa có ngụy quân binh mã xuất hiện cuối cùng chuẩn bị kỹ càng bàng thống nghe vậy khoe miệng mang theo vài phần ý cười nói sĩ nguyên bây giờ nam dương cảnh nội binh lực chỉ có hai vạn ngươi lần này đến tột cùng mang đến bao nhiêu người sao bàng sơn dân có chút bận tâm nhìn về phía bàng thống nguyên bản nam dương chú quân bây giờ cỡ nào tại lạc dương đóng g i ữ nếu như không có viện quân lợi nói dù là có năm đó lưu nghị làm phòng ngự hệ thống nam dương thủ đứng lên vẫn là củng cố hết sức riêng là vạn lý trường thành phải có vạn nhân đóng g i ữ nếu không đều không chú ý được đến tốt nhất năng lượng có hai vạn húng chi hắn rõ ràng đô sơn đại doanh cũng đá công việc đại doanh còn có thạch thành các loại yếu đạo m u ố n phòng ngự mười vạn đại quân bàng thống nhẹ lay động q u ạ t l ồ n g mỉm cười nói huynh trưởng yên tâm lần này ta tới chính là vì là ứng phó t à o ngụy định quốc có thể xuất quân phụ trách vạn lý t r ư ở n g thành phòng ngự về phần hơn không cần lo lắng hương quốc cùng an quốc đã tiến đến bố trí lưu nghị năm đó tự mình chạy biến nam dương sông núi làm ra cẩn thận nhất x a bản sau đó thiết kế các nơi con thành bởi đệ tử phụ trách đốc xê cho nam dương cung cấp hiệu quả vòng phòng ngự bây giờ xem như giúp đại ân dù là tào ngụy xuất binh bàng thống vẫn như cũ có thể không nhanh không chậm tiến hành bố trí â triệu n g h i ệ m đáp ứng một tiếng lĩnh mệnh mà đi tuy nhiên tiếp nhận nam dương phòng vụ tuy nhiên tự nhiên không có khả năng như năm đó quan vũ t ỏ a c h ấ n nam dương lúc lấy quan vũ làm chủ địa vị tuy nhiên không nhận bảng sơn dân quản thúc lại cũng không cùng bảng sơn dân cao h ú n g chi lúc này bảng thống ở chỗ này đã toàn quyền tiếp trưởng nam dương quân sự hắn cái này nam dương trong quân người đứng đầu bây giờ cũng chỉ có nghe lệnh phần nghe được có mười vạn đại quân bàng sơn dân hơi hơi thở phào trước mắt đại hán tuy nhiên phát triển không ngừng nhưng theo quan trung cầm xuống muốn phòng bị địa phương cũng nhiều lúc ấy ra xuyên hai mươi vạn đại quân đều được a n bài tại các phương thú biên trường an còn muốn giữ lại đầy đủ binh lực để phòng có đột phá tình huống phát sinh dù sao bây giờ hai đều chưa xây xong triều đình xung quanh nhất định phải có đầy đủ binh lực thủ hộ coi như trong khoảng thời gian này không có khả năng có bất kỳ thế lực vòng qua trùng trùng điệp điệp hán quân đóng dữ yếu điệu thẳng vào trường an nhưng cũng tuyệt không thể coi nhẹ dù sao thiên tử ở nơi đó nếu thủ bị lực lượng không đủ thiên tử ra cái ngoài ý mớn cái này vừa mới hưng khởi đại hán chỉ sợ lại phải lâm vào một trận tranh trước lưu bị đến lưu thiện quyền lợi giao tiếp sở di thuận lợi đó là bởi vì lưu bị đã định lưu thiện làm người thừa kế tại quần thần trước mặt tuyên bố tăng thêm bọn họ năm người phụ tá cho nên quyền lợi giao tiếp tương đối thuận lợi hơn nữa còn có một điểm lưu thiện không có cái gì cạnh tranh giả hắn mấy cái đệ đệ đều vẫn là hài đồng như thế nào giống như lưu thiện tranh người thừa kế này vị trí nhưng nếu như lưu thiện bây giờ ra cái gì ngoài ý m u ố n cái này cũng không tốt xử lý không nói trong triều bách quan đều có riêng phần mình lợi ích buộc chặt chính là bọn họ năm người chỉ sợ cũng chưa hẳn năng lượng đồng tâm hiệp lực đến đỡ một chủ này đ ạ k ích đối với vừa mới có một chút khởi sắc đại hắn tới nói tuyệt đối là hủy diệt t ê Nhờ! có chỉ cực cũng trách công, khó thể triệu tập tới tôn tới hán hạ, đại đại quân quyền vạn Nam Dương, chỉ sợ đã sợ là bàng thống đây là đang các loại ngụy quân tiến công đây này nhìn xem thở phào bảng sân dân bảng thống nhẹ lay động c ọ t lông nếu như nói cho bảng sân dân cái này mười vạn đại quân bên trong bao quát thôn làng tại ba quận quan trương nhị tướng ba vạn đại quân không biết chính mình cái này đường huynh sẽ làm cảm tưởng gì bất quá dưới mắt tới nói chính mình mang đến bảy vạn đại quân lại thêm triệu nghiễm hai vạn binh mã cùng lưu nghị các đệ tử kiến tạo quân thành bàng thống cảm thấy những này đã đầy đủ trận chiến này thắng không tại nam dương a bàng thống đong đưa quạt lông đứng dậy lắc đầu thở dài nay ở nơi nào bàng sơn dân không hiểu nhìn về phía bàng thống nơi này chính là đại hán cùng tào ngụy chủ lực cũng là hai nhà tranh phong chủ yếu chiến trường tại hà sáo bàng thống cười nói bá huyên bây giờ tại làm một ít chuyện nếu có thể thành công thì hà sáo chỉ vì ta đại hán sở hữu hà sáo một chút tĩnh châu ưu châu liền chịu uy hiếp mà t à o ngụy nhưng cầm không ra quá nhiều binh lực phòng ngự vùng này ván này rất kỳ diệu quyết định thắng bại địa phương lại tại bên ngoài bàn cờ sĩ nguyên có hùng tài chẳng lẽ còn cầm ngụy quân vô pháp bang sơn dân nghi ngờ nói ngụy quân lần này khí thế hung hung binh lực cường thịnh quân ta binh giáp tuy mạnh nhưng địch nhiều ta ít chiếm cứ địa lợi thủ thành còn có thể nhưng nếu xuất binh giao chiến bảng thống lắc đầu thở dài một tiếng nói sợ là không dễ không chỉ là binh lực vấn đề còn có binh chủng nguyên nhân tào ngụy bây giờ trong quân kỵ binh tỷ lệ cũng không kém đại hán tuy được tây lương cũng có lập tức ngọn n g u ồ n không lỗi thời ngày ngắn ngủi khó mà hình thành cùng tào ngụy chống đỡ kỵ binh nếu là bỏ thành không tuân thủ chủ động xuất kích binh lực t r ê n l ệ n h cách xa hơn nữa còn thiếu khuyết chế ước kỵ binh binh chủng tình hung dưới bàng thống cũng không có năm chắc thắng cho nên sĩ nguyên chuẩn bị lấy thủ làm chủ bang sơn dân cười khổ nói、ừ. bàng thống gật gật hán hiện lớn đầu, lại lớn hán xuất hiện đầy đủ binh trước đó, bên trong trên chiến trường vẫn là cũng ăn tòi. đây cũng là bọn họ vì sơn a gian sau, o trong trong nói ngắn thời gian bên trong khó mà bình định bên trong một cái trọng yếu nguyên nhân. Chỉ có tại đắp tự thân không đủ về sau, mới thật sự là thiên hạ nhất thống khó có thời cái tại mới thời đắp một tự thật Chỉ hạ bù mà là đủ c yếu sự về Lưu g Bàng h ị A. Sơn dân đối với lưu nghị không thể nói h ỉ ác dù sao không có quá nhiều gặp nhau nhưng một cái thợ thủ công có thể đi đến hôm nay bước này thậm chí ảnh hưởng đến thiên hạ bố cục từ một điểm này lên lên giảng bàng sơn dân đối với lưu nghị vẫn có chút kính nghệ thạch thành quan hưng nhìn phía xa không ngừng g i ấ y lên lang yên thần s ắ c rất bình tĩnh những năm gần đây hắn cũng coi như trải qua vô số chiến trượn thất bại qua thậm chí bị bắt qua đương nhiên đắc ý thời điểm càng nhiều cũng là bởi vì này lúc đầu này cố nhiệt huyết xúc động bị san bằng về sau lắng đ ộ n g xuống là một cô cái tuổi này trên thân người sẽ không xuất hiện trầm ổn nhân khí chất bình thường đều giống như kinh lịch trải qua hoặc là nói lịch duyệt có quan hệ kinh lịch trải qua nhiều lịch duyệt tự nhiên cũng liền có quan hưng tuy nhiên tuổi trẻ nhưng những năm này kinh lịch trải qua lại so người bên ngoài đặc sắc nhiều tướng quân địch quân bây giờ khoảng cách quân ta đã không đủ ba mươi dặm binh lực tạm thời vô pháp thanh tẩy nhưng tất nhiên hơn vạn phó tướng tới đối quan hưng không người nói tất nhiên hơn vạn quan hưng níu nhữ mày nhìn về phía này phó tướng hơn vạn là bao nhiêu hai vạn ba vạn hoặc là mười vạn hai mươi vạn ngươi ngày đầu tiên là hãng quân đối với tình báo thu thập là cũng nghiêm cẩn bây giờ các nơi trong thư viện binh pháp k hóa khóa thứ nhất học cũng là tình báo tầm quan trọng loại vấn đề này tại thư viện phái ra thân thể tướng l ĩ n h trên thân là sẽ không xuất hiện nhưng trong quân phó tướng cấp bậc này tướng lĩnh bây giờ cũng là bởi kinh nghiệm phong phú tướng l ĩ n h đảm nhiệm chí ít đến trước mắt mới thôi còn không có cái nào học viện đi ra đệ tử đạt tới cấp bậc này mặt tướng cái này liền đi d o xét phó tướng nghe vậy vội vàng nói nhớ kỹ chớ bị đối phương tăng binh giảm táo loại hình trò x i ế t l ử a gặt đến nếu không sẽ dò xét tìm mấy cái thư viện đi ra tướng lĩnh đi quan hưng liếc hắn một cái nói Ê! phó tướng liền vội vàng gật đầu sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi c h ờ một chút quan hưng bất thình lình nhớ tới cái gì nhìn xem phó tướng nói phái người đi thông chi trương bao tướng quân liền nói ngụy quân chủ lực đã xuất hiện tại thạch thành một vùng phó tướng có chút không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều lúc này đáp ứng một tiếng quay người rời đi vậy ề phần vì sao muốn thông chi chương、bao? cầu muốn vì viện, v sao bao, dĩ nhiên không phải bây giờ hai người chỗ phụ trách cũng là thủ r i ê n g phần mình đều có hai vạn binh mã mang theo trên người theo thành m à thủ lòng tin này vẫn là có hai người là huynh đệ nhưng cũng là từ nhỏ đến lớn đều sẽ lấy ra bị người so sánh thậm chí chính bọn hắn đều sẽ lẫn nhau phân cao thấp tại đứng trước đại địch thời điểm hai người có thể phối hợp ăn ý nhưng nếu giống bây giờ như vậy tách đi ra lời nói tất nhiên sẽ lẫn nhau phân cao thấp bây giờ phái người thống chi trương bao cũng không có đường ý tứ chỉ là nói cho trương bao trận chiến này đệ nhất công hắn muốn được xem như một loại thiện ý thị uy cái này tại hai bọn họ ở giữa là thường có chuyện sắc trời cầm hắt thời điểm phó tướng lần nữa tới báo tướng quân đã xác minh người đến chính là ngụy triều quân tiên phong chủ tướng vì là trương hổ binh lực là một vạn sai sót không cực kỳ một ngàn sai sót cái từ này là từ thư viện phái trong hàng tướng lãnh chuyển tới bình thường học tập binh pháp trước hết học số thuật thiên công khai vật trước ba quyển cơ bản cũng là số thuật cái này ba quyển là học binh pháp tất nhiên ba quyển sai sót một từ cũng là từ nơi này chạy ra bây giờ đã là trong quân trình bảy lúc tất nhiên sẽ dùng đến ngươi lời trước ta thủ thành nhìn xem sát trời quan hưng nói thẳng thông chi đằng giáp quân tập kết theo ta xuất trinh lần trước phụ thân thả tấm kia hổ một ngựa người này lại vẫn dám xuất hiện lần này coi như không đoán ta được đằng giáp quân có cực độ tai h hại nhưng nếu là làm kỳ binh đột ậ p lời nói lại thường thường năng lượng xây kỳ công dù sao tại rất ngắn thời gian bên trong địch nhân cũng không có khả năng lập tức liền nhìn ra đằng giáp quân n h ư ợ c điểm cho nên b ả n g thống cùng ra c á c lượng đều cho rằng đằng giáp quân không cần thiết tập kết tại một chỗ bây giờ đều phân tán tại các quân bên trong số lượng không nhiều giống quan hưng chương bao lần này dưới trướng liền có ngàn tên đằng giáp quân đi theo vì là cũng là tại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể đưa đến đột tập hoặc là đoạn hậu tác dụng về phần chính diện chiến trường loại này rất có thể bị người khám phá thai hại binh chủng cũng không thích hợp là chủ lực、Ê! quan hưng sách chính mình đại đao hạ thành tường một ngàn đằng giáp quân đã tập kết đứng trang nghiêm tại cửa thành thiên nhân chiến trận nhìn xem có chút đơn bạc giờ phút này lại cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác các bách có thể trở thành đằng giáp quân tất nhiên là trong quân tiêu dung thiện chiến sĩ thiên nhân khi thế chớ nói người bình thường chính là tướng lĩnh cũng chưa chắc chịu được Đi! quan hưng trở mình lên ngựa cũng không nói nhiều v u n g cánh tay hô lên thiên nhân chiến trận từ cửa thành nối đuôi nhau mà ra đón lấy xa xa mà đến ngụy quân đi đầu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm đàng giáp kiến công trở về trang sách một vạn ngụy quân tại trương hổ thống lĩnh dưới trùng trùng điệp điệp nhào về phía thạch thành chỉ là đến dưới thành thì đã thấy một nhánh hơn ngàn người binh mã đã dưới thành bảy trận nhìn xem này quan thành bên trên phiêu đ ã quan chữ đại k ỳ trương hổ giật mình sẽ không ở nơi này lại đụng tới quan vũ a lần trước quan vũ mang cho hắn bóng m ở đến nay còn không có tiêu tán khi nhìn đến quan chữ đại kỳ trong nháy mắt đó trong lòng liền sinh ra một chút khiếp ý chỉ là tại này dưới thành hán quân trong trận cũng không nhìn thấy quan vũ thân ảnh để cho trương hổ hơi hơi thở phào quan hưng ơ dục ngựa đi vào hai quân trước trận đi đi lại lại xoay quanh chỉ chốc lát quan sát ngụy quân chiến trận về sau vừa rồi cất cao giọng nói nghịch tặc gan dám phạm ta bên liên giới còn không mau mau thối lui không thấy được quan vũ trương hổ trong lòng khiếp ý cũng rút đi rất nhiều tính ra một chút khoảng cách về sau d ụ n g ngựa đi vào trước trận ngạo nghệ nói cái này nam dương vốn là ta đại ngụy cương thổ các ngươi không biết thiên mệnh nghịch thiên mà đi chính là đường đến chỗ chết lúc này thiên binh đã tới còn không mau mau đầu hàng quan hưng hiếp mắt dò xét trương hổ một lát sau tại trương hổ ánh mắt không giải thích được bên trong chậm rãi giơ lên đại đao vung về phía trước một cái giết quan hưng sau lưng một ngàn đằng giáp binh chạy vội mà ra trương hổ bị c h ọ t cười cái này hán quân chủ tướng não tử bị cửa nhỏ kẹp a ít như vậy người l i ê n dám trùng kích hắn vạn nhân đi đầu đại quân với lại loại này không kiêng nể gì cả sung phong phương thức sợ không phải c h à n sống cười lạnh một tiếng giơ tay lên nói cung tiến thủ cách sau lưng hắn từng dãy cung tiến thủ nhanh chóng dương cung lắp tên từng cây băng lánh bó m ũ i tên chỉ xéo thương khung khoảng cách song phương không phải quá xa mà đối phương trận hình cũng không phải là chuyên môn đón đỡ bó mũi tên trận hình mắt thấy đối phương tiến vào tầm bắn về sau giơ lên cao cao cánh tay phải hung hàng đánh rớt phóng ông đậu phụ phơi khô dây cung đồng thời rung động từng mai từng mai bó mũi tên chiếm đất mà lên mang theo xe rách không khí rít lên trên không t r u n g sẹt qua một đạo băng lánh đường vòng cung mang theo tử vong k h í tức hướng phía đang tại sùng phong bên trong đảng giáp binh tích lũy rơi xuống từng người từng người đảng giáp binh nhanh trong túi đầu đồng thời cầm trong tay dây leo thuẫn hộ tại bộ mặt tiếp tục hướng phía trước sùng phong bành bành bành liên tiếp không ngừng trầm đổ c â m thanh bên trong chương hổ trên mặt khinh thường ý cười dần dần biến mất Bắn ra bó ra mũi Trương ê n ơ i nói vào này hoặc là thành hoặc leo cho tạo leo đằng thuẫn phía trên, đều bị nhanh chóng bắn ra, chớ nói cho những đằng quân tổn ngay thuẫn không năng dây dây đều đó đều gì, rắp phía rắp chớ thất thậm chí cả l ra, bị ợ n g buộc lại. t r ư hổ có chút minh bạch đối phương vì sao dám như thế ngông cuồng khởi xướng xung phong chi này thân mang quái、e、dị đằng giáp hạng quân căn bản không sợ đao kiếm thế thì còn đánh như thế nào Trương hổ chỉ cảm thấy ra đầu từng đợt tê dại vội vàng ra lệnh thuận trận từng d â y thuận binh nhanh chóng thoát ra tại trước trận kết thành giày đặc t h u ậ n trận đồng thời cung tiến thủ vẫn như cũ liên tục bắn ra bó mũi tên ngăn cản đối phương tới gần dây leo t h u ậ n cùng một t h u ậ n va chạm cùng một chỗ hậu phương trường mâu thoát ra đâm vào địch nhân dây leo t h u ậ n hoặc là đằng giáp bên trên lại không cách nào như là ngày xưa đem địch nhân đâm xuyên hậu phương đằng giáp quân nhanh chóng hắn cái này phía trước tướng sĩ bả vai nhảy dựng lên hướng về trong đám người dốc xước đao kiếm chạy xuống dòng, dòng dòng huyết tràng diện lại không có xuất hiện ngược lại là tại sau khi rơi xuống đất đ ả n g giáp quân bắt đầu đại sát tứ phương đây là này lưu nghị rèn đúc đi ra tân khải giáp sao giang có chỉ tiếp tục sau một lát đón lấy cũng là nghiêng về một bên đồ sát trương hổ đáng xem ra tóc tê dại đừng nói phổ thông binh sĩ coi như hắn nổi lên khí lực nhất đao vỗ xuống thường thường cũng chỉ là có thể đem đối phương đánh bay lại khó mà phá vỡ đối phương đằng giáp bốn phía ngụy quân đã bắt đầu chật vật chạy trốn đối mặt dạng này một nhánh đao kiếm khó thương địch nhân ngụy quân quân tiên phong sĩ khí cơ hổ là tuyết lở đi xuống hàng trong loạt quân trương hổ nhất đao theo đằng giáp quân đầu khôi cùng khôi giáp phương hướng chém xuống đi chém bay một tên đằng giáp quân đầu lâu sự thật chứng minh cái này đằng giáp quân cũng không phải là đao thương bất nhập đằng giáp bảo hộ không đến địa phương trùng quy là có chỉ là đối với đao pháp còn có lực đạo có cực cao yêu cầu phổ thông tướng sĩ nào có bản sự cầm đao nhất đao chạm tại đối phương khôi giáp trong khe hở dù là trương hổ cũng không có khả năng mỗi một đao đều như thế tinh chuẩn một tên đằng giáp quân tướng sĩ bỏ mình căn bản là không có cách làm đối phương hoảng sợ cũng vô pháp tăng lên bao nhiêu sĩ khí bốn phía ngụy quân tan tắc càng nhanh quan hưng lúc này cũng vọt tới trong quân hắn cũng không người mặc đằng giáp nhưng trên thân áo giáp nhưng là lưu nghị thân thủ chế tạo phòng ngự kinh người so với đằng giáp cũng không kịp cỡ nào để cho trọng yếu nhất là không có sợ hỏa dạng này khuyết điểm xem nào quan hưng phóng ngựa phi nhanh mà tới đối với ngụy quân phổ thông tướng sĩ quan hưng hiển nhiên cũng không có quá hưng thịnh gây nên chuyên môn nhắm chuẩn trương hổ mà đến người chưa đến đại đao trong tay đã mang theo lệnh thấu xương kình phong bổ về phía trương hổ trương hổ cũng không kịp cùng đối phương nhiều lời vội vàng nâng đao đón lấy、Cách. một tiếng vang thật lớn trường đao trong tay kèm chút không cầm nổi cái này cố nhiên có quan hệ hưng mượn nhờ lập tức xu thế duyên cớ chiếm tiện nghi nhưng đao lập tức phối hợp nhưng là thường nhân khó mà so sánh giờ phút này trương hổ đã không lo được đi đánh giá những này quan hưng nhất đao rơi xuống lực đạo còn chưa dùng hết đ ạ i đ a o bất thỉnh lình quay l ạ i t h e o sát lấy đ a o thứ hai đ ã bổ đ ế n lực đạo so với đ a o thứ nhất nhẹ một chút, nhẹ nhưng ở đ ó n giống người run, lấy vậy tay về sau gọi giống vậy người hai gọi phát h t e o sát mà đ ế n đ a o thứ thanh tức, nhưng chương hổ ba bởi là vô thanh vô tức, chứng bởi vì đ a o thứ hai thời hai đ i ể m c o i là lực quan hương lực đạo đ ã gần đ ế n sinh ra một cô ả o giác, trên tinh thần cũng xuất hiện t r o n g tích tắc sơ sẩy. Nhưng chính là cái này sát na sơ sẩy, l ạ i đ ủ để đ ạ í m ạ n g Cái này tam đ a o truyền thừa từ quan vũ, nhưng l ạ i cùng quan vũ khác biệt, quan vũ tam đ a o đó là lôi đỉnh tấn mãnh nhất đao mạnh mẽ qua nhất đao đừng nói tầm thường vũ tướng quan vũ cường thịnh thời kỳ chính là những cái kia thành danh đại tướng có thể hoàn chỉnh đón lấy cái này tam đao cũng không nhiều nhưng cái này tam đao đối với thể lực lực lượng yêu cầu rất lớn với lại tam đao đi qua sẽ có nhất định hư nhược kỳ cho nên nhiều khi quan vũ đầu tam đao nếu không thể giết địch chạm tướng đón lấy sẽ rất khó cầm đối thủ chém giết huống chi không phải tất cả mọi người có quan vũ thiên phú và bản sự quan hưng đi theo lưu nghị không ít thời gian cũng bắt đầu phỏng đoán chính mình con đường chính mình không có phụ thân như vậy thiên phú kinh khủng cùng lực lượng dập khuôn lời nói tự nhiên không được tăng thêm hắn giống như lưu nghị học qua một thời gian ngắn tâm lý địch nhân cũng là căn cứ vào cái này sáng chế chính mình tam đao đao thứ nhất vô cùng uy mãnh đao thứ hai thì là lực đạo suy yếu để cho địch nhân tâm thần thư giãn đao thứ ba vô thanh vô tước nhưng lại xảo trá vô cùng nếu bàn về uy manh ba khí tự nhiên không kịp quan vũ tam đao nhưng nếu nói chuyện hiệu quả nhưng cũng không kém bao nhiêu trọng yếu nhất là hao phí khí lực càng nhỏ hơn có cực mạnh năng lực bay liên tục coi như tam đao khó mà chạm địch cũng có đầy đủ khí lực cùng địch nhân chiến đấu làm này đao thứ ba chém tới thời điểm trương hổ rõ ràng chậm nửa nhịp đưa tay muốn chống đỡ thì cũng đã bị quan hưng nhất đao chạm dưới đầu trương liêu hậu bối không gì hơn cái này nhìn xem trương hổ này lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên tận trời quan hưng khinh thường đĩu môi quan vũ đối với trương hổ nhiều ít vẫn là lưu c h ú t thể diện một là không muốn lấy đại lớn nhỏ thứ hai cũng xác thực nhớ một chút tình cũ nhưng đó là quan vũ cảm tình quan hưng giống như trương liêu lại không cái gì gặp nhau tự nhiên cũng sẽ không nhớ cái gì tình nghĩa trên chiến trường cái kia chính là địch nhân huống chi đối với quan hưng tới nói đối với trương liêu dù sao cũng hơi c a m thủ nguyên nhân à không có quan hệ gì với quan vũ trương liêu vốn là lữ bố bộ tướng lữ bố binh bại đầu tào tháo không có gì có thể nói nhưng năm đó lữ linh khởi mậu nữ tại hứa x ư ơ n g gặp ngược đãi trương liêu làm lữ bố bộ tướng không yêu cầu như là ngụy việt từ bỏ hết thẻ che chở lữ linh khởi rời đi nhưng cái rắm đều không thả một cái thậm chí giả bộ như không nhìn thấy cái này để cho quan hưng bất mãn có lẽ trương liêu có trương liêu khó xử nhưng quan hưng cũng là khó chịu phải biết hắn cùng trương bao cái này một thân võ nghệ trừ r a truyền bên ngoài lữ linh khởi cũng cho qua không ít chỉ điểm không nói giống như lưu nghị quan hệ chỉ nói lữ linh khởi khi còn bé thế nhưng là lữ linh khởi nhìn xem bọn họ lớn lên quan vũ trương phi quanh năm chinh chiến hai người tiến vào thư viện về sau cơ bản liền sống nhờ tại lưu nghị trong phủ lưu nghị đồng dạng cũng là quanh năm bận rộn lữ linh khởi xem như bọn họ nửa cái mẫu thân mặc kệ lữ linh khởi có hay không ý tứ này nhưng ở quan hưng cùng trương bao xem ra cái kia chính là trương liêu có lỗi với lữ linh khởi cho nên đối với phụ thân cho một cơ hội trương hổ lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường thời điểm quan hưng thế nhưng là một chút đều không k h á c h khí thậm chí lần này sở dĩ hung mánh như vậy xuất binh có một bộ phận nguyên nhân cũng là nghe được trương hổ đến trực tiếp xuất quân đi ra không vì cái gì khác liền vì là di nương xả giận chủ tướng đều chết bốn phía vẫn còn ở c h ố n g cự n g ụ y quân đối mặt chi này đào thương bất nhập đằng giáp binh đâu còn có dũng khí tiếp tục tác chiến quan hưng cầm đao vẩy một cái đem trương hổ đầu bước lên đến treo ở trên c ổ ngựa nhìn xem bốn phía loạn cả một đoàn ngụy quân nghiêm nghị quát to các ngươi chủ tướng đã chết lập tức buông xuống binh khí đầu hàng nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ cay hoảng sợ tâm tình tại ngụy quân bên trong lan tràn vốn là bị đao thương bất nhập đ ằ n g giáp quân giết đến sợ đến vỡ mật bây giờ gặp lại nhà mình chủ tướng cũng bị đối phương chủ tướng nhất đao chẳng giết đâu còn có tâm tư t á i chiến rất nhiều người còn đang chạy nhưng phụ cận ngụy quân cũng đã bắt đầu vứt xuống binh khí quỳ xuống đất xin hàng quan hưng chỉ đem một đ ằ n g giáp binh trung gian còn có nhiều như vậy quỳ xuống đất xin hàng binh lính cũng không có cách nào đuổi theo giết chỉ có thể sai người thu nạp ngụy quân hàng binh xác định đối phương lại không phục binh về sau áp lấy cái này nhận hàng hơn hai ngàn ngụy quân hồi thành hồi thành về sau lập tức thư tín một p h ò n g c ầ m trương hổ đầu người làm đơn giản xử lý về sau cùng nhau sai người mang đến năm dương để cho b ả n g thống hỗ trợ đưa đi trường an cũng làm cho di nương cao hứng một chút một bên khác tàu sảng chỉ huy đại quân chưa đến thạch thành liền thấy phía trước vỡ quân trốn về đến trong lòng kinh hãi một mặt sai người k i ể m chế vỡ quân một mặt tướng quân bên trong đem dẫn tìm đến hỏi thăm tình huống một vạn quân tiên phong bị một ngàn hán quân đánh đánh t ơ i bời quân lính tăng ăn dã cái này để người ta có chút khó mà tiếp nhận riêng là chủ tướng trương hổ lại bị đối phương nhất đao chẳng giết càng làm tào sảng khó chịu cuộc chiến này vừa mới đánh chẳng những bị đối phương phá đi đầu đại quân càng mất một thành viên đại tướng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam quan trọng hơn là đối phương này một ngàn đao thương bất nhập quân đội để cho tào sảng tâm lý có chút tóc chìm nếu đối phương sở hữu tướng sĩ cũng là dạng này đào thương bất nhập lời nói cuộc chiến này còn thế nào đánh chương năm trăm sáu mươi sáu chiến tranh tài trở về trang sách đánh lưu nghị cầm trong tay quân cờ ném ở cờ t r u n g bên trong quay đầu nhìn về phía đến đây báo tin tức tướng sĩ không tệ từ đầu tháng bảy bắt đầu đến tháng tám ngụy quân trước sau tiến công tập kích thạch thành rõ ràng đô sơn quan thành còn có cục đá công việc đại doanh bên trong cục đá công việc đại doanh bị ngụy quân phiếu kỵ tướng quân tư mã ý công phá thủ tướng lui giữ thượng giới vùng núi gia o ú y không người nói rõ ràng đô sơn cùng thạch thành hai trận chiến đều là thắng quan hưng tướng quân càng chém giết đại tướng trương hổ trương hổ lưu nghị nhìn xem mi trúc ngụy triều khi nào có như thế cái đại tướng người mới sao mi trúc nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu nói cũng không tính tính t o á n ra cái này hổ cùng bá huyên còn có chút sâu xa người này là đã chết tấn dương hầu con trai trương liêu lưu nghị hơi kinh ngạc nói thần dương hầu chính là trương liêu t ấ c vị không sai mi trúc gật gật đầu có chút tiếp nối nói năm đó ôn hầu dưới trướng trương liêu cao thuận đều là lương tướng trương hổ làm trương liêu con trai những năm này cũng lập không ít công hân bây giờ chết vào an quốc tay quả nhiên là tạo hóa t r e o người a trương liêu giống như quan vũ quan hệ không tệ nhưng bây giờ trương liêu nhi tử lại bị con trai của quan vũ cho chém cái này ít nhiều khiến người có chút cảm thấy quan hệ này có chút quỷ dị trên chiến trường nào có rất nhiều tình nghĩa có thể giảng lại nói đại tướng quân cùng trương liêu quan hệ cũng sẽ không kéo dài con cái trên thân lưu nghị cũng không kỳ quái quan vũ giống như trương liêu quan hệ cho dù tốt hai nhà điểm số thù địch cũng không có khả năng đi lại đến tiểu bối trên thân cũng chỉ là nghe qua có người như vậy mà thôi nhận cũng không nhận ra ngươi còn trông cậy vào quan hưng lưu i thủ mi trúc gật gật đầu cũng là như thế cái lý cầm trong tay thư tín đưa cho lưu nghị cười nói tuy nhiên an quốc một trận đánh s á c thực xinh đẹp tào sảng chủ lực chưa mở ra cái này quân tiên phong liền thất bại thẳng hại một ngàn phá một vạn lấy một địch mười nếu không có đảng giáp quân ai có thể làm đến lưu nghị lắc đầu một trận nếu không có đảng giáp quân quan hưng có thể chưa hẳn năng lượng thắng được xinh đẹp như vậy tuy nhiên tác chiến thứ này có ưu thế trang bị không cần chờ lấy mốc m è o lại làm cho các tướng sĩ an mặc giống như đối phương không kém đối với thủy chuẩn trang bị bên trên chiến trường gọi làng ốc chiến trường cũng không phải xính anh hùng địa phương mi trúc nghe vậy cười lắc đầu không có nói tiếp mà chính là cầm đ ề tài rời đi chỗ khác nam dương chiến lên kể từ đó tào ngụy có khả năng vận dụng thủ đoạn liền đều thi triển đi ra nghe nói người hung nô đã bắt đầu đại lượng tập kết chuẩn bị mùa thu săn bắn sự tình sợ là không lâu liền muốn tới công bây giờ mỗi cái nông trang đều tại cướp thu hoạch lương thực hà sáo một vùng năm nay bởi vì người hung nô không ngừng tập cướp chỉ sợ nhận lên lương thực không đủ để đạt tới mong muốn cái này đã sớm chuẩn bị gần chút thời gian này thác b ạ n góc vì là kiếm đủ cùng chúng ta giao dịch binh khí nô lệ tập cấp không ít hung nô bộ lạc bây giờ người hung nô tập kết ngươi nói này hung nô đan vu sẽ như thế nào làm mi trúc cười hỏi hô chủ t u y ể n về sau nam hung nô nếu đã không có đan vu theo ta được biết bây giờ thống lĩnh hung nô là tả hiền vương lưu báo bất quá hắn cũng không kế thừa đan vu lưu nghị cười nói có gì khác biệt mi trúc không hiểu nhìn về phía lưu nghị tuy nhiên không gọi đan vu nhưng nam hung nô vẫn là lưu báo đương gia khác nhau rất lớn lưu nghị suy tư nói năm đó tào tháo giảng nam hung nô phân ngũ bộ lưu báo chỉ là tả bộ tiến chỉ là mặt khác bốn bộ không kịp lưu báo thế lớn cho nên nghe theo lưu báo chỉ huy nhưng trên thực tế là năm nhà mà không phải một nhà bây giờ thác bạn t i ề n ti xâm nhập hà sáo nam hung nô kẹp ở ba bên thế lực bên trong tình cảnh gian nan cho nên mới năng lượng đoàn kết cùng một chỗ lúc này chúng ta không cần để ý tới bọn họ tiếp tục làm chúng ta để cho thác b ạ t góp đi thu thập bọn họ nếu là thác b ạ t góp chiếm đoạt hung nô chẳng lẽ không phải làm cho thác b ạ t bộ tại cái này hà sáo thăng bằng góp chân mi trúc khó hiểu nói là như thế cái đạo lý nhưng chúng ta không xuất binh không có nghĩa là chúng ta cái gì đều không làm à lưu nghị cười xuất ra một khoả một cầu đến nhìn xem mi trúc cười nói bây giờ hung nô liền như là cái này một cầu nếu là ta quân cùng tiền ti đồng thời phát lực tự nhiên chỉ có thể vỡ vụn nhưng nếu chỉ có một mặt phát lực mà bên ta khai thác lôi kéo kế sách tại lúc khi tối hậu trọng yếu lôi kéo một số người t i ề n đến như thế cũng không phí một b ì n h một tốt chiếm đoạt đại lượng hung nô bộ lạc nói lưu nghị trực tiếp cầm viên kia một cầu ấn vào xa bàn bên trong cứ như vậy thác b ạ t tiên ti ra đại lực sau cùng lại chỉ là cùng ta quân chia đều hà sáo thậm chí còn có thể ít một chút chỉ sợ này thác b ạ t góc sẽ không nguyện ý mi trúc cười nói cái này hà sáo vốn là ta hán ra chỗ tiên ti bằng hưu giúp chúng ta khu trừ chiếm đoạt hung nô Ta là cũng cảm c k í hà nhưng năm ứng h cầm đó、vũ、đế đáp vũ sao á o c h i c h hung chưa chia cho hung nô, cũng chưa từng đáp ứng chia cho hà chi thu hồi,、về、phần chia đều chỉ、nói. Ha ha đều nô, cũng từng ứng tiên nô này cũng nên nói. cái địa ti, diệt, đáp đã sáo về lưu nghị lắc đầu cười cười từ vừa mới bắt đầu hắn nhưng không có giống như này thác b ạ t góp hứa qua bất luận cái gì lời hứa nói muốn cùng hắn chia đều hà s á o thác b ạ t góp chính mình não bổ đồ vợ hắn cũng không có chuẩn bị tính tiền bá huyên cách làm như vậy có sai lầm quân tử phong độ mi trúc từ lúc trước lưu nghị kết tốt thác bạt góc bắt đầu liền đại khái đoán được lưu nghị ý nghĩ lúc này cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ ngươi là quân tử ta cũng không phải chúng ta mặc ra coi trọng phải thiết thực không nói những n à y hư lưu nghị lắc đầu cầm chiến báo đưa cho mi trúc nói đi cùng này lưu báo nói một tiếng liền nói chúng ta là đến chồng chỉ cần hắn không xâm lân chúng ta chúng ta liền sẽ không đi t r e o t r ọ c bọn hắn thậm chí có thể cùng bọn hắn khai thông mậu dịch vì bọn họ cung cấp binh khí lương thực đương nhiên nếu là bọn họ nơi đó có tiên ti tù binh hoặc là hắn nô lệ lời nói chúng ta có thể cùng bọn hắn trao đổi đừng nói với ta cái gì quân tử chi đạo quá giảng quân tử chi đạo đánh không t h ắ n g cầm tống tương công sự tình tử trọng huynh hẳn phải biết gặp mi trúc lại phải mở miệng lưu nghị vội vàng dừng lại ta nói là có thể hay không thêm một chút tăng giá cả mi trúc nhìn xem lưu nghị nói dù sao dựa theo bá huyên nói h u n g nô đánh tới cơ hội không lớn với lại bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta coi chỗ trước cả cũng thích tại giá, giá i như không ngay lên không Nghị n hợp. h Lưu g đây ê mặt túc suy tư một lát sau nói, như cũ đi, làm người phải có thành tín, không thể lợi dụng lúc người ta lúc cũ có suy sau như người người làm lợi nói, không dụng đi, phải g p khó khăn, chúng a khác ô nô n như thế người,、tốt、nhất kém một chút đem đổi lấy người hung g phải thế chút hảo h cảm, đổi tốt một mặt lấy kém k đem thông chi tư ơ nguyện n g lại điều một nhóm hán nhân tới bên này ba đến năm vạn phong phú bên này hán nhân tỷ lệ còn có bảng đức có thể rút về đến đón lấy chúng ta chỉ phòng thủ củng cố bây giờ đ o ạ t được không tiến công、ê. mi t r ú c cười khổ đáp ứng một tiếng đứng dậy cáo từ rời đi mùa thu hoạch về sau bên trong chiến đấu dẫn đầu khai hỏa tôn quyền ngụy triều đồng thời xuất binh lưu nghị bên này đi qua nửa năm trình đốn ngược lại là làm cho hung nô cùng tiền ti đối trọi g â y gắt khi tiến vào mùa thu về sau người hung nô tới tập kích quay dối số lần ngược lại giảm xuống rất nhiều lưu nghị cũng không có lại tăng thêm nông trang mà là tại hiện hữu trên cơ sở gia cố nông trang kiến thiết tổ chức nông phu cầm thu hoạch cán diệp cái gì thu thập làm thành đồ ăn để cho s ú c sinh tại qua mùa đông thời điểm cũng có thể có đầy đủ thực vật ngoài ra vẫn còn ở đường sông phía trên dựng cầu nối thủy xa hà sáo bình định về sau lưu nghị chuẩn bị dọc theo đường sông xây vài tòa thành trì làm ngày sau hà sáo chi địa phát triển hoạch tâm hà sáo chi địa tuy nhiên phì n h i ề u nhưng cũng là đối lập bên này thành trì không thể quá nhiều nếu không nuôi không nổi nhiều người như vậy tại lưu nghị trước mắt quy hoạch bên trong hung nô vương đỉnh mỹ tắc còn có thanh diêm trạch kim liên diêm trạch thích hợp trúc thành tại hướng về xa cũng là tam phong cây lộc trại khối đó hà sáo phương hướng phát triển vẫn là lấy chăn thả làm chủ nông nghiệp làm phụ ngoài ra cũng là dựa vào tài nguyên khoáng sản tới phát triển gần nhất tại tây lương lần lượt phát hiện không ít tài nguyên khoáng sản hà sáo bên này cũng không ít về sau cái này tây lương hà sáo bên này dựa theo lưu nghị kế hoạch là lấy phát triển công nghiệp làm chủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là máy hơi nước có thể thật đầu nhập thực dụng thứ này nguyên lý cũng không khó tiểu hình máy hơi nước lưu nghị đã làm được mấy cái nhưng đều không phù hợp lưu nghị yêu cầu khó mà mở rộng vùi đầu vào sinh sản bên trong hắn sở dĩ cầm máy hơi nước giống như các đệ tử chia sẻ cũng là hy vọng có thể tập hợp mọi người trí tuệ cầm máy hơi nước không ngừng hoàn thiện khai phát ngoài ra lưu nghị còn mượn nhờ hoàng hà ven bờ mấy chỗ thác nước thành công tạo ra một tòa máy móc nhà xưởng nguyên lý nhưng cũng không khó mượn nhờ dòng nước trùng kích lực kéo theo bánh răng dính liền đến từng cái thiết chú y t ư ợ n g diện thông qua bánh răng truyền tống để cho thiết c h ủ y dơ lên sau đó rơi xuống sinh sản đinh tán lưu nghị dựng kiến trúc bình thường cũng là lấy chuẩn mão kết cấu làm chủ nhưng cái đinh tại sinh sản bên trong cũng là nhất định phải rất nhiều thứ không phải chuẩn mão liền có thể giải quyết nhất định phải cái đinh mà dạng này cơ quan cũng chỉ có thể sinh sản một chút đinh sắt loại hình tiểu đông tây hoặc là đối với bó múi tên tiến hành sơ bộ gia công công nhân muốn làm sự t ì n h cũng là tại thiết chủ y khi nhấc lên đợi a thiết liệu phóng tới phía dưới sau đó các loại thiết chủ y đánh bình thường cũng là dùng phụ nữ tới làm dù sao loại sự t ì n h này không cần quá nhiều kỹ thuật chỉ cần huấn luyện một thời gian ngắn liền có thể vào cương vị đem nam nhân lãng phí ở loại chuyện này bên trên có chút lãng phí lao lực cung loại dạng này nhà xưởng có mấy nơi bình thường đều thiết lập tại có thác nước địa phương dù sao phổ thông dòng nước trùng kích rất khó trong nháy mắt cung cấp đầy đủ cầm thiết chủ y dơ lên lực đạo trung gian lại thêm một chút thăng bằng cơ quan liền có thể coi như không có lưu nghị hệ thống người bình thường tại minh bạch nguyên lý về sau cũng có thể mời công tượng làm được lưu nghị đối với mặc r a cơ quan thuật vận dụng vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cầm những này phức tạp đồ vật dân dụng hóa dù sao mình một người lực lượng cuối cùng có hạn cùng mình đi phi sức cải biến thời đại này công nghiệp không bằng chính mình tướng kỹ thuật lấy ra sau đó quảng bá chỉ cần có thể mang đến lợi ích tự nhiên sẽ có người theo phong trào hỗ trợ quảng bá cá ý này muốn so lưu nghị tự mình một người dốc sức làm có thể nhiều đã có một ít công nghiệp hóa bộ dáng đón lấy liền xem năm nay mùa đông người hung nô này cùng người tiền ti phải chăng có thể đánh nhau đối với hai nhà chiến tranh lưu nghị là ôm vạn phần chờ mong cùng thái độ ủng hộ nhất thạch đánh nhau chính mình lại ở sau lương trợ giúp một phen mượn hai tộc trinh chiến thời k h á c để cho hai tộc cam tâm tình nguyện cho hắn cống hiến ra đại lượng nhân khẩu cùng tư nguyên mà chính mình cung cấp vũ khí cuối cùng chỉ là tiêu hao phẩm chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm cũng liền cái kia chính mình đi ra thu thập tàn cụ chương năm trăm sáu mươi bảy đàm phán không thành trở về trang sách hung nô cùng tiên ti ở giữa chém giết khi tiến vào giữa mùa thu về sau bắt đầu tiến vào kịch liệt trạng thái thác bạt g ó c đến lưu nghị hỗ trợ mi uy mang người vẫn còn ở thanh diêm c h ạ c h huấn luyện cưỡi ngựa kỹ thuật tại thác bạt g ó c xem ra cái này tự nhiên là lưu nghị lấy lòng cử động tăng thêm tào ngụy đối với người hung nô hỗ trợ tại rời khỏi quan trung về sau rõ ràng suy yếu cái này cũng khiến cho thác bạt góc đối với hà sáo càng thêm nhất định phải được tại lưu nghị hưu ý vô ý nhắc nhở dưới thác bạt góc nhằm và o hung nô xâm nhập ngày càng mãnh liệt hắn ngược lại cũng không sợ lưu nghị sau đó đổi ý dù sao hà sáo chi địa chính mình đến lưu nghị đến lúc đó coi như đổi ý cũng không có khả năng chỉ có thể như là lúc trước đối với nam hung nô tiếp nhận hắn xưng thần nhiều nhất chính mình cầm cướp bóc mục tiêu chuyển hướng vân trung nhạn môn một vùng mỹ tắc hung nô vương đ ỉ n h những n à y người tiên ti cũng là lưu à ngu xuẩn. l báo nghe thủ hạ thủ lĩnh báo cáo oán hận chửi một câu nguyên bản hắn đi vào thu được về đại quy mô sàn bán là vì phối hợp ngụy triều đánh vào tây lương kiềm chế hán quân kết quả hiện tại này thác bạt góc chó điên không ngừng mà chạy tới tập kích quấy dối chính mình coi là thật để cho người ta nổi giận về phần thác bạt góc tại sao lại như thế lưu báo tâm lý rõ ràng khẳng định là đại hán kia tư không ở phía sau khuyến khích nhưng vấn đề là coi như nam hung nô bị hắn thác bạt góc cho đổi ra hà sáo người hán kia liền sẽ thật đem hà sáo chi địa tặng cho ngươi h lưu báo thế nhưng là tại hán chờ đợi qua vài chục năm đối với những người hán kia ý nghĩ tự hỏi cũng coi như hiểu biết không nói đừng tháp b ạ n góc thế nhưng là giết qua lưu nghị phái đi x ử giả riêng là điểm này liền cho lưu nghị đầy đủ thu được về tính sổ sách cớ bây giờ bị người ta hống hơn mấy câu có lẽ còn có cái gì hứa hẹn liền chó điên chạy tới căn chính mình cái này rất rõ ràng là bị này lưu nghị làm vũ khí sử dụng đạo lý này lưu báo rõ ràng cũng muốn để cho thác bạt g ó c rõ ràng nhưng vấn đề là hiện tại thác bạt g ó c căn bản thấy không rõ lắm tình thế ngươi chính là muốn theo hắn giảng đạo lý đều nói không thông suốt cái này có thể làm sao xử lý tà x o á i lại không phản kích người tiên ti cũng nhanh đánh tới mỹ tắc hữu bộ tiến lưu hổ tiến lên đối lưu báo nói vì là có thể tranh thủ đến thác bạt g ó c cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó h ắ n nhân lưu báo luôn luôn áp chế hung nâu các bộ tránh cho giống như thác bạt g ó c xung đột bọn họ nhường nhịn hiển nhiên bị người tiền ti xem như nhu nhược biểu hiện chẳng những không có mảy may khắt chế ngược lại càng phát ra ngâm cuồng lưu báo trên mặt dâng lên một vòng vẻ lo lắng hắn muốn hóa giải xung đột bởi vì trước mắt đến xem bọn họ cùng tiền ti nếu xem như đồng đội này lưu nghị cũng không phải cái gì đèn cạn dầu quanh năm giống như ngụy quốc liên hệ lưu báo đối với h ắ n nhân tình huống nhưng so sánh thác bạt gốc càng thêm rõ rệt này lưu nghị nhưng mà năm đó tào tháo tào phi đều gọi khen người v ợ t nghe nói t r i n h chiến nhiều năm chưa gặp được bại một lần nhân vật như vậy bất thình lình cùng ngươi yếu thế vốn nên cảnh giác m g ư ơ i đúng n à y thác bạt góc ngược lại đắc chí đứng lên thật không biết này thác bạt góc lại như thế nào lên làm thác bạt bộ thủ lĩnh ta trước đó phái người đi cáo chi này thác bạt góc nguyện ý cùng hắn chia sẻ hà sáo chi địa sử giả còn chưa có trở lại lưu báo nhìn xem lưu h ổ nói lúc trước tào tháo giảng nam hung nô phân ngũ bộ mỗi một bộ xoáy cũng là người hung nô bên trong mạo đốn đan vu lời sau Đều họ lưu bọn hổ ọ huyết thống bên trong, hán nhân huyết thống chí chế tính toán ra, giống như lưu thị hoàng tộc còn có thể trèo lên chút thân thích. h lưu Lưu giết. trong, ít một toán tộc trèo giống bên nửa, còn lên Bị ra, có thở dài nói cái này thắc bạc g ó c phách lối quen ngay cả hán nhân sử giả đều nói g i ế t liền liền rét với lại sau đó lưu nghị thái độ càng cho thắc bạc g ó c chính mình rất mạnh ảo giác chớ nói chi là nam hung nô sử giả n à y rét càng là dứt khoát banh lưu báo v ô nói bởi án chỗ thủng mắng ngu xuẩn tà x o á i không thể lại nhẫn lưu hổ nhìn xem lưu báo nói chúng ta nhịn được những cái kia bộ lạc hiện tại cũng n h ấ n không tháp bạt góc hiện tại bắt đầu cướp người lại không đánh không số ít rơi liền cùng bọn hắn đánh cùng hắn đánh cái đủ lưu báo hung tợn mắng một tiếng nói người phái người đi thông chi đó cũng tiểu bang thứ sử hiện tại lưu nghị nhúng tay ta hà sáo sự tình ngụy triều nếu là lại không đ ộ n g thủ cái này hà sáo cũng là hắn ra địa bàn mà t ố t lưu hổ đáp ứng một tiếng chuẩn bị đi truyền lệnh báo một tên thân vệ tiền đến đối lưu báo nói tả x o á i ngoài thành tới hán nhân sử giả cầu kiến hán nhân sử giả lưu báo nhữ nhữ mày nguy triều bọn họ tự xưng là hán gia sử giả hẳn là đến từ hà tây một vùng thân vệ nói bọn họ tới làm gì lưu hổ nhữ mày nhìn về phía lưu báo nói tả x o á i muốn hay không so một cái cắt thiết hầu động tác lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả lưu báo lắc đầu t h á c bạt góc dám làm như thế là hắn vô tri lưu báo tuy nhiên bây giờ đứng tại tàu ngụy bên này nhưng đối với hán đ ỉ n h cũng không dám làm mất lòng dù sao bây giờ hán ngụy tranh lưu báo cũng nhìn không ra nhà ai cẳng có phần thắng bi ai là hai nhà này hắn đều không thể trêu vào huống chi bây giờ còn có thác bạt góc cái nào mãng phu ở bên kia đây cũng là nam hung nô giống như tiên ti khác biệt bất kể thế nào nói nam hung nô những năm này hướng về đại hán x ư ơ n g thần về sau lại hướng về tàu ngụy x ư ơ n g thần chịu hán hóa ảnh hưởng tương đối nặng lưu báo bản thân càng tại hán triều sinh hoạt vài chục năm thẳng đến phụ thân thân tử thúc thúc kế thừa đan vu về sau tào tháo vì là thăng bằng hung nô mới đưa lưu báo thả lại đến thực chất bên trong lưu báo đối với hán nhân văn hóa tán thành cùng độ chấp nhận thậm chí vượt qua hung nô bản thân tập tính muốn hắn như thác bạt góc như thế hắn làm không được để cho hắn vào đi lưu báo đối thân vệ khua tay nói vâng thân vệ đáp ứng một tiếng tiến đến m ờ i người chỉ chốc lát sau mi trúc mập mạp thân ảnh xuất hiện tại lưu báo trong xoáy trướng đối lưu báo mỉm cười nói đại hán chấp kim ngô mi trúc gặp qua tả hiền vương bây giờ chúng ta hai nhà trở mặt tử trọng tiên sinh không sợ ta giết n g ư ơ i lưu báo nhìn xem mi trúc hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới lại là mi trúc nhân vật như vậy tới vì sao muốn sợ mi trúc mỉm cười nói ta đại hán cùng ngụy không đội trời c h u n g nhưng cùng tả hiền vương thậm chí cùng hung nô đều đồng thời vô lợi ích gút mắt lần này đến đây cũng là vì kết tốt hung nô mà đến tả hiền vương sống tại hán biết rõ l ệ nghi làm sẽ không như thế bất trí lưu báo xem mi chúc liếc một chút ngồi tại hồ sàng bên trên chỉ chỉ ra tay hồ sàng nói ngồi đi đa tạ mi chúc mỉm cười gật gật đầu trực tiếp ngồi tại hồ sàng bên trên tư không muốn kết tốt ta hung nô lại cùng thác bạt góc bù đắp nhau là đạo lý gì lưu báo nhìn xem mi chúc khiếp mắt nói tả hiền vương lời ấy sai rồi ta đại hán đối với bằng hữu từ trước đến nay khẳng khái lần này tư không đến đây tây lương vì là chính là hòa bình tháp bạt góc nguyện ý cùng ta hướng bù đắp nhau ta hướng tự nhiên không cự tuyệt lý lẽ mi trúc cười nói h ư ớ n g hồ hung nô vốn là ta đại hán thuộc địa bây giờ lại tương trợ tại ngụy lại không biết lại là vì sao thiên hạ này chính là người có đức nơi ở hán tội đã hết ta hung nô tuy là thuộc địa nhưng cũng không có khả năng theo hán cùng vong lưu báo nhìn xem mi trúc lạnh nhạt nói đạo lý này tiên sinh cái kêu minh bạch nhưng bây giờ ta hướng cùng ngụy triều vài lần chinh chiến đều là thắng được đại hán trung hưng tư thế đã hiện tả hiền vương có thể từng nghĩ tới dẫn đầu hung nô một lần nữa đưa về đại hán mi trúc cơ ư hỏi ta đã hàn g ngụy sao có thể lại hướng hán quỷ gối lưu báo nhìn xem mi trúc nói hán nhân không phải tôn sùng trung nghĩa a tổ tiên mặc dù chung với hán nhưng lưu báo lại chung với ngụy ngụy chủ không tệ với ta ta tự nhiên vì là phân ưu tiên sinh này đến chẳng lẽ muốn bắt t r ư ớ c này tô tần t r ư ờ n g nghi làm thuyết khách tự nhiên không phải tả hiền vương tuy là người hung nô nhưng đối với ta hán ra văn hóa nhưng là chìm đắm rất sâu mi trúc lắc lắc đầu nói tiên sinh có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i không cần như thế lưu báo nhìn xem mi trúc lạnh nhạt nói tư không nghe nói tả hiền vương muốn cùng tiên ti khai chiến là lấy đặc mệnh tại hạ đến đây nguyện ý trợ giúp hung nô một hai mi trúc cười nói thế nào t ư không nguyện ý cộng đồng xuất binh tiêu diệt thác bạc góc lưu báo nhữ nhữ mày nhìn xem mi trúc cười nói tự nhiên không phải ta đại hán chính là lễ nghi trí bang không ra vô danh tri sư quý bang sự t ì n h trừ phi quý bang nguyện ý một lần nữa trở thành ta đại hán thuộc địa nếu không không tốt xuất binh tương trợ cái này tại lý không hợp mi trúc cười nói cái kia không biết tư không muốn thế nào giúp ta lưu báo c a o mày nói binh khí khải giáp lương thực chống lạnh vải vóc mi trúc mỉm cười nói muốn đến sẽ không không công tiễn đưa ta một bên lưu hổ có ý động tri sắc lưu báo nhưng là lắc đầu cười lạnh nói không sai mi trúc gật đầu nói dù sao cũng không phải là nước bạn tư không mặc dù nguyện ý giao hảo nhưng nếu không công tặng cho triều đình bên kia cũng không dễ dặn dò nếu là tả hiền vương nguyện ý lấy chiến mã trao đổi lời nói không có khả năng không đợi mi trúc nói xong lưu báo liền lắc đầu nói bây giờ ta hung nô chiến mã cũng không dư g i ả bây giờ còn muốn cùng thác bạt góp tác chiến không có khả năng lấy ra giao dịch hung nô chiến mã thế nhưng là có một bộ phận muốn giống như ngụy triều giao dịch nếu như giao dịch cho hán triều đến lúc đó ngụy triều bên kia khó mà nói chí ít trước mắt đối với lưu báo tới nói vẫn là càng có khuynh hướng ngụy triều nhưng ngụy triều bên kia chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp cho trợ giúp a mi trúc c ư ờ i hỏi không tốn sức tiên sinh quan tâm lưu báo kêu lên một tiếng đau đớn nói nếu không có việc khắc tình tiên sinh mời về thay ta cảm ơn tư không h ả o ý mi trúc thắn một tiếng nói đã như vậy còn có một thứ đồ vật có thể làm trao đổi ồ lưu báo nhìn xem mi trúc g i a hiệu mi trúc nói tiếp người tiên tim i ệ n g mi trúc nhìn xem lưu báo nói thở ra lưu báo đại khái hiểu lưu nghị đánh lấy tính toán gì đây là chuẩn bị hai bên ăn sạch đây tốt bất quá ta không cần binh khí nghe nói này t h á c bạt góc cầm không ít ta người hung nô đi liêm huyền giao dịch nếu là tư không nguyện ý bằng vào ta hung nô nhi lang làm trao đổi lời nói ta có thể tiếp nhận lưu báo lạnh nhạt nói ta hán ra là không có nô lệ đi vào ta hán thổ chính là hán dân ta đại hán sẽ không cầm bách tính tới cùng người làm giao dịch mi trúc mỉm cười lắc đầu muốn binh khí khải giáp lương thực đều có thể nhưng người không được vậy thì vô pháp giao dịch lưu báo h ử l ệ n h nói thiên sinh mời về nếu tả hiền vương có ý tùy thời có thể lấy giao dịch mi trúc đứng dậy đối lưu báo hơi hơi thi lễ về sau cũng không nhiều lưu quay người liền rời đi t ả x o á i vì sao không đáp ứng hắn lưu h ổ khó hiểu nói chúng ta cùng t h á c bạt góp giao chiến này lưu nghị lại muốn ngồi nhận như lợi bất chính nào có dễ dàng như vậy lưu báo h ừ lạnh một tiếng nói chuẩn bị tập kết nhân mã ta muốn đích thân đánh bại này thác bạc góc sau đó lại cùng này lưu nghị so đo vâng chương năm trăm sáu mươi tám hà sáo đại chiến trở về trang sách thư không đánh nhau quần quận hà sáo bình nguyên bên trên một chỗ nhô lên trên đồi núi nhỏ mấy chục kỵ nhân mã đứng trang nghiêm ở bên một tên thám báo chạy như bay đến đối lưu nghị không người nói ừng nhìn thấy lưu nghị buông xuống ống trúc ống nhỏm đối tham báo gật đầu nói uống nước bọn đi nghỉ ngơi đi thư không bang đức nhìn phía xa đã bắt đầu xen lẫn hai chi nhân mã liếm liếm bờ môi nói chúng ta nên làm như thế nào xem kịch lưu nghị ngồi tại chính mình vừa mới làm tốt trên ghế ngồi đối mọi người cười nói chúng ta là trung lập trận doanh chém chém g i ế t g i ế t không phải chúng ta cái kia làm sự tình chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm lại ra mặt điều giải lần này hung nô xuất động ba vạn tinh kỵ mà thác bạt bộ bên này cũng có hơn ba vạn binh lực thượng song phương tranh l ệ n h một chút nhưng tranh l ệ n h cũng không lớn rộng lớn trên thảo nguyên chừng hơn sáu vạn kỵ binh hội tụ thành dày đặc cưới trận giống như phi hoàng bắt đầu giao hội song phương cũng không có trực tiếp trúng kích mà chính là không ngừng lấy tinh xảo kỵ xạ kỹ thuật lẫn nhau ném bắn to lớn cơ trận tại ngắn ngủi giao hội về sau nhanh chóng lướt qua hôn l o ạ n mà dày đặc bó mũi tên trên không trung đi qua ngắn ngủi giao hội về sau hướng về lẫn nhau cưới trận hung nô cùng tiên ti kỵ chiến rất có ý tứ tuy nhiên hai chi to lớn quân đội lẫn nhau đối chủng nhưng chân chính chính diện đập vào tràng diện lại không nhiều bọn họ tại tiếp trận về sau hóa thành hoặc trên dưới một trăm người một cỗ hoặc mấy trăm người một cỗ tiểu cơ trượn tại cự đại trên chiến trường hình thành từng cái tiểu chiến đoàn điều kiện đầy đủ tình hô giới bọn họ sẽ tránh cho cận thân tiếp chiến nhưng khổng lồ như vậy chiến tranh muốn hoàn toàn tránh cho là không thể nào song phương chiến pháp đều không khác mấy cũng là lấy du kích tình thế giao thủ dạng này chiến đấu đối với thống xoáy năng lực là cái cực độ khảo nghiệm cũng không phải là càng nhiều người hẹn s o n g nhưng cũng hiển nhiên v ô luận là lưu báo vẫn là thác bạc góc tại thống xoáy năng lực bên trên không thế nào hướng cái cho nên tại khai chiến về sau hiện ra tại làm người đứng xem lưu nghị bọn người trong mắt cũng là hôn loạn tưng bừng chém g i ế t côn g loạn móng ngựa trà đạp lấy đại địa d ơ lên hạt b ù i đem chọn cái chiến trường báo phủ hôn loạn giao thoa hai chi nhân mã bên trong bó múi tên tại bay loạn làm người ta sợ h a i kim khí tiếng ma sát mấy lần xa rất xa vẫn như cũ có thể nghe được càng nhiều nhưng là nghỉ tư bên trong gầm thét cùng kêu thảm hội tụ thành một trận giết chóc thịnh yến người một đầy vạn vô biên vô n g ạ sáu vạn người chém giết cùng một chỗ cho dù là xa hơn mười dặm nhìn sang vẫn như cũ là kinh tâm động phách giống như hai cỗ hồng lưu đang không ngừng tiếp xúc tách rời cũng có người như là nghĩ c h i ề u tán đi dạng này kịch liệt chém giết đối với tính kỷ luật cực thấp du mục dân tộc tới nói làm tính nguy hiểm quá lớn tình huống dưới sẽ tự động thoát ly chiến đấu mà sẽ không lựa chọn t ử chiến chân chính dây dưa là hai nhà tinh nhuệ n lưu nghị mang binh đánh giặc cũng sớm không phải lần thứ nhất nhưng trước mắt dạng này rung động kỵ binh giao p h ò n g nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy cho dù là làm cho này hết thể người khởi s ư ớ n g nhìn xem này bao la bắt ngát đại địa bên trên hai chi thuần túy kỵ binh bộ đội đang không ngừng dây dưa cùng chém giết như cũ cảm thấy một cỗ khó tả kinh tâm động p h á c h căn này bên trong phổ biến lấy bộ binh tác chiến chiến đấu tràng diện hoàn toàn là hai việc khác nhau dù là hán ra các lộ chư hầu giao chiến thì đồng dạng sẽ có kỵ binh tham chiến nhưng giống như dạng này đại quy mô kỵ binh giao chiến hoàn toàn không phải một chuyện giao chiến phạm vi theo thời gian chuyển rời bắt đầu k h u y ế t tán bàng đức đi vào lưu nghị bên người không người nói tư không chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi các loại song phương đánh tới bên này chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm làm tây lương vũ tướng bang đức đối với dạng này tràng diện hiển nhiên cũng không lạ lẫm dạng này đại quy mô kỵ chiến làm người đứng xem dù là hiện tại xa hơn mười dặm cũng đồng dạng thuộc về phạm vi nguy hiểm kỵ binh chiến đấu một khi đánh tới kịch liệt thời điểm trải rộng ra phạm vi có thể xa so với bộ binh phải lớn hơn nhiều riêng là hiện tại song phương thế lực ngang nhau tình hương dưới cái phạm vi này đang nhanh chóng mở rộng bọn họ sở đ á i địa phương cũng không an toàn nữa không sao cả lưu nghị đối sau l ư n g thân vệ phất phất tay nói đem trước đó làm tốt cờ xí tại bốn phía trên b ả o ây mấy tên thân vệ nhanh chóng đem chuẩn bị trước tốt cờ xí cắm ở bốn phía này cờ xí chế tắc tinh tế cắm trên mặt đất cờ xí nên phong run đung đưa nhưng chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại mười phần suy sụp tinh thần cảm giác tư không cái này bang đức có chút không hiểu nhìn về phía lưu nghị cắm cái này quân kỳ có làm được cái gì có phải hay không lầm cái gì lưu nghị cười nhấc ngẩng đầu lên nói lệnh sáng nhìn xem thuận tiện nếu có người tiến vào quân kỳ phạm vi trực tiếp bắn g i ế t là được Ê! bang đức không hiểu nhưng lưu nghị đã như vậy chắc chắn hắn cũng không dễ hỏi lại tiêu cực quân kỳ đấu trí năm mươi sáu tồn tại cảm giác năm mươi tám nhàn hạ cảm giác năm mươi bảy cảnh giới tâm năm mươi chín lười biếng năm mươi b ố dạng này phụ năng lượng thuộc tính lưu nghị thế nhưng là tốn không ít công phu mới thu tập được chính là vì dò xét địch tỉnh thời điểm chớ bị địch nhân phát hiện hung nô cùng tiên ti chiến tranh lại tiếp tục tác động đến phân ạ loại m vi cũng càng lúc càng、lớn. cho dù là bàng đức lớn, bàng này là h dù t biệt ư n n g l hơn càng về sau, cũng khó có thể thấy rõ ràng cũng hốn chiến song sau, khó thể thấy p ư g h mười dặm địa phương cũng là chiến trường nhưng quỷ dị là ngọn núi nhỏ này bao bốn phía chém g i ế t lại cũng không nhiều ngẫu nhiên có người sống tới cũng sẽ bị bàng đức nhanh chóng sai người bắn giết mà bốn phía người phảng phất không nhìn thấy tư không cái này lá cờ tốt thì tốt bất quá chúng ta tướng sĩ tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng bang đức rõ ràng cảm giác mình tâm tình chập trần rất khó phấn khởi bốn phía đều là tu la địa ngục sắt tràng nhưng nhà mình bên này thậm chí có người bắt đầu ngủ ga ngủ gật kịch liệt chém giết cũng không thể để bọn hắn có chút khẩn trương cảm giác thậm chí ngay cả chính hắn dù là nỗ lực để cho mình nhấc lên cảnh giác đều không được lưu nghị gật gật đầu mọi thứ có lợi liền có hại cái này tiêu cực quân kỳ dùng để ẩn nấp là không thể tốt hơn nhưng sĩ khí phương diện là không cần nghĩ v u ệ vải nằm tại trên ghế nằm nói nhìn xem là được chờ cầm đánh xong để cho người ta đem lá cờ nhổ thứ này tiêu ma ý chí ta ngủ trước một lát ngươi nhìn xem bang đức cười khổ gật đầu nói ây s á t trời đã dần dần ảm đạm xuống song phương giết chóc vẫn còn tại tiếp tục tuy nhiên lại không còn tập trung ở cùng một chỗ mà chính là khuyết tán hướng bốn phía thống xoáy năng lực không đủ chỉ có thể chia cái này từng cái tiểu quân đoàn tới tác chiến tình hình chiến đấu cũng dần dần không còn kịch liệt bàng đức sai người cầm lá cờ thu hồi đi vào đã ngủ lưu nghị bên người nhẹ nhàng đẩy đẩy lưu nghị t ư không nên trở về đi cầm đánh xong lưu nghị mở to mắt xoa xoa thái dương h u y ệ t cái này ngủ một giấc đến thoải mái chưa tuy nhiên đã chuẩn bị kết thúc bàng đức lắc đầu dạng này đại quy mô chiến dịch chỉ sợ nhất thời bán hội mà cũng kết thúc không tuy nhiên có vài lần cờ xí bảo hộ nhưng cuối cùng vẫn là quá nguy hiểm chút vẫn là l u i về liêm huyền tương đối thực sự đi thôi hung hăng d ố i người một cái lưu nghị chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần lập tức mang theo bàng đức cùng hơn mười người khôi phục ý chí tướng sĩ hạ thổ khâu hướng về liêm huyền phương hướng tiến đến trên đường đi khắp nơi có thể thấy được chiến trường còn s ấ t lại dấu vết mặc dù không nói thây ngang khắp đồng nhưng thường cách một đoạn khoảng cách luôn có thể nhìn thấy không người quản lý thi thể phơi thây hoang dã trở lại liêm huyền về sau lưu nghị lập tức sắp xếp người thông chi mi uy giống như thác bạt góp thương lượng giao dịch nhân khẩu sự tình lại khiến người ta đi thông chi tương nguyện tiếp tục gia tăng bên này nhân khẩu còn có lương thực đón lấy mùa đông người tiền ti cùng người hung nô đang chém giết lẫn nhau nhưng bên này cũng không dễ chịu đại lượng nhân khẩu tiền đến c h ỉ ă n cái gì đều phải chú ý trở qua mùa đông này về sau còn kém không nhiều cái kia kết thúc công việc ba ngày sau lưu nghị đang cùng đặng ngải nghiên cứu năm sau hà sáu địa khu địa phương quy hoạch vấn đề đã thấy mi trúc vội vàng tiến đến đối lưu nghị cười nói bá huyên đại hỷ chúc mừng lưu nghị đối mi trúc ôn quyền cười nói mi trúc xứng sở lập tức khoát tay nói không phải ta là hà sáo chiến kết quả đi ra ồ lưu nghị n h í u nhữ mày thắng bại đã phân chưa phân nhưng t h á c b ạ t góc bên này chiếm thượng phong hung nô bên này bị gồm thâu mấy cái đại bộ lạc bây giờ con ta đã dẫn hơn tám nghìn người hung nô miệng hướng bên này đi đồng thời t h á c b ạ t góc chuyển đến tin tức bọn họ cần càng nhiều bó m ũ i tên còn có lương thực mi trúc cười nói tám ngàn nhân khẩu lưu nghị cũng không biết phải hình dung như thế nào hiện tại tâm tình tám ngàn nhân khẩu đối với bây giờ tây lương tới nói khẳng định không ít rất nhiều thị trấn đều không có nhiều nhân khẩu như vậy nhưng lập tức nhiều người như vậy tràn vào đến an bài thế nào c ũ n g phân phối thế nhưng là cái vấn đề lớn để cho nam đi đào quáng bao ăn bao ở còn có tiền cầm nữ an bài tiến vào mỗi cái trong nhà xưng ơ học tập chế tác tiểu hài tử quan p h ụ nuôi nông trang kế hoạch bây giờ tạm dừng khuyết trương hán nhân tỷ lệ không thể quá ít nếu không sẽ chủ thứ điên đảo đồng thời cũng không có nhiều như vậy cơ sở quản lý người sang năm đến giống như tất cả đại thư viện thương lượng một chút xuất viện nhân tài ưu tiên cung ứng tây lương bên này t ố t mi trúc gật gật đầu nhiều nhân khẩu như vậy tuy nhiên xử lý phiền phức nhưng chỉ cần như thế tiếp tục nữa lưu nghị chiếm đoạt hà sáo kế hoạch khả năng thật có thể qua sang năm đầu xuân trước đó có kết quả hung nô bên đó đây lưu nghị nhìn xem mi trúc cười nói lưu báo còn không chịu nhả ra phái đi người còn chưa có tin tức bất quá lần này hung nô tổn thất không nhỏ muốn khôi phục nguyên khí coi như này lưu báo không hé miệng hắn bốn cái bộ xoáy sợ có thể chưa chắc sẽ lại tiếp tục xuống dưới mi trúc cười nói lưu báo xem như rất có thấy xa nhìn ra lưu nghị kế hoạch nhưng vô dụng lưu nghị kế hoạch này vốn là nhằm vào hung nô chỉnh thể tình huống thiết kế coi như lưu báo năng lượng nhìn ra nhưng hắn dù sao không phải đ à n vu mặt khác bốn bộ tại tự thân tổn thất nghiêm trọng tình hung dưới rất khó ngăn cản được lưu nghị ném đi ra mồi nhử h u n g chi vì để bọn họ đồng ý lưu nghị kế hoạch lưu nghị lần này đối với thác bạt góp trợ giúp thế nhưng là thâm hụt tiền thậm chí cho thác bạt góp một chút mang thuộc tính mũi tên lưu nghị nhìn xem đặng ngải đồn điền kế hoạch nói bên này cũng chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần sang năm qua xuân canh ta liền dẫn sĩ、si、tái quay về trường an thành hôn lần này đại tướng quân nơi đó chẳng những có thái hậu nói ta cũng sẽ tự mình đi cùng đại tướng quân nói Ê! nói ra chuyện này đặng ngải thần sắc có chút bối rối lúng ta lúng túng không nói lưu nghị cùng mi trúc không khỏi thoải mái cười ha hả một trận v ư ơ n g vàng chương năm trăm sáu mươi chín thất bại ám sát trở về trang sách hưng nguyên nguyên yên công nguyên hai trăm hai mươi tám năm thu ngay tại bên trong tảo ngụy đông ngô cùng đại hán lại lần nữa lâm vào chiến loạn thời k h á c rất ít người chú ý đến tại rời xa bên trong hà sáo bình nguyên tốt nhất h u n g nâu cùng tiền ti ở giữa phát sinh một trận hiếm có á c chiến trận này á c chiến mở màn quy mô tuy nhiên hoành đại song phương trọn vẹn đầu nhập sáu vạn đại quân nhưng dựa theo du mục dân tộc tác phong trước sau như một tới nói quy mô to lớn chiến tranh hàng năm đều sẽ có nhưng đại đa số là đối chỉ dù là khai chiến cũng là thấy tốt thì l ấ y rất ít xuất hiện loại này hao tổn n g à y bền bỉ chẳng những không có ngừng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tư thế dựa theo bây giờ dạng này xu thế chờ một trận đánh xong thời điểm từ h ti hung khí thương, thảo nhiên nhưng thích hợp người nơi ở địa phương, lại cũng không nhiều. Sinh tồn điều kiện cũng hạn chế người trong thảo á c cùng vực bác, cũng cũng bạt đại lại tiên ti tuy tồn trong t người nơi điều kiện người miệng nguyên nguyên nguyên nên nam nâu rằng rộng lượng, dù sao địa địa sợ sẽ số cho ở xưa nay, đến dù m ụ chiến dân tộc c đối với chiến tranh thái độ cục ũ n đánh thắng được liền cướp bóc một phen, đánh không lại liền chạy, có rất ít loại rằng con này không xuống. Còn luôn luôn đánh tình huống, nhưng lần này, lại vẫn cứ xuất hiện.、Từ、chiến tranh g là lại loại lại được chạy, một rất ít xuất Từ cướp bóc có cứ c thế đến xem tiên ti một mực đang đ è ép người hung nô đánh có ưu thế lại cũng không là loại kia tính áp đảo cái này có lẽ cũng là người tiền ti không nguyện ý ngưng chiến nguyên nhân có lẽ cố gắng nữa một chút liền có thể hoàn toàn tiêu diệt hung nô độc chiếm cái này phì nhiều h à sáo chi địa tham lam thường thường sẽ nương theo lấy hủy diệt đã bị trước mắt thượng phong cùng tương lai mỹ hảo tiền cảnh che đậy tâm trí thác bạt góc cũng không thể nhìn thấy quá lâu dài đồ vật nhưng làm người đứng xem vô luận là đại hán cao tầng vẫn là ngụy triều cao tầng cũng đã nhìn ra một chút mánh khỏe có người ở sau lưng không chê song phương tổn thất cho thác bạt góc một loại chỉ thiếu chút nữa liền có thể kích diệt đối thủ cảm giác nhưng cũng thông qua thủ đoạn nào đó hạn chế người tiền ti sau cùng phát lực để cho thác bạt góc lâm vào một loại nửa vời cảm giác dạng này tâm tính dưới ngược lại lại càng dễ đi cực đoan làm chiến tranh song phương có lẽ chỉ là người nào đó con cờ trong tay mà thôi hoặc là nói bọn họ vốn nên là một nhà cùng mặt khác một thế lực đánh cờ nhưng này cỗ thế lực sau lưng lại không có vào cuộc ngược lại để cho hai nhà này thành đối thủ để bọn hắn lẫn nhau đánh cờ mà nguyên bản làm đối thủ người lại nhảy ra bàn cờ từ ngoài cuộc khống chế hai tên kỳ thủ chém giết lẫn nhau một trận chỉ sợ đánh không đi xuống nghiệp thành rời đi hoàng cung trung diêu kéo lấy giàn mua thân thể đi ra ngoài hồi tưởng đến trên triều đ ỉ n h trước đó triều thân ánh mắt còn tập trung tại nam dương chiến trường vì là tào sảng đại bại ngô ban thu được một nhóm vật tư mà hưng phấn đại ngôn nam dương nêu dưới có thể cùng đông ngô t r i ệ t đều kinh tương hà lạc trở thành cô thành nên như thế nào thu phục hà lạc chi địa nghĩ tới những thứ này trung diêu cũng là một trận khó chịu tất cả mọi người chỉ chú ý tới trước mắt nam dương chiến lấy được tiểu thắng không nói có thể hay không công phá nam dương hà sáo chi địa như thế to lớn c h i ể n l ã n dịch lại không người chú ý vô luận một trận sau cùng thắng được là tiên ti vẫn là hung nô cái này nhất định là một trận không có kết quả chiến tranh bại giả cố nhiên biến mất nhưng thắng giả cũng sẽ không thu hoạch được hà sáo hà sáo chi địa cuối cùng t h u ộ về chỉ sợ vẫn là phía sau thôi động cuộc chiến tranh này hậu trường kỳ thủ không có cái thứ hai khả năng bởi vì tại trận này cầm đánh nhau thời điểm tiên ti cùng hung nô liền nhất định chỉ là trên bàn cờ quân cờ v ô luận sau cùng ai thua ai thắng quân cờ số mệnh cũng chỉ là quay về cờ c h u n g thắng lợi quả đúng đúng không có khả năng thuộc về quân cờ chỉ là đáng tiếc cái này mãn triều văn võ vậy mà không một người năng lượng khám phá hà sáo một khi bị đối thủ n ắ m giữ vậy kế tiếp toàn bộ vân trung tịnh châu thậm chí ưu châu cầm đều bại lộ tại đối thủ binh phong phía dưới bây giờ đại ngụy chủ lực đều tập kết tại nam、Mùng、dương nếu thật bị đối thủ cầm xuống đồng thời xuất binh tịnh châu thậm chí ưu châu lời nói bước kế tiếp ngụy hán binh phong liền có thể trực tiếp uy hiếp được nghiệp thành hỏng bét sự t ỉ n h đại ngụy vừa mới kinh lịch trải qua một trận đánh bại quốc lực dung chuyển trong triều binh mã lại đều, đều đi ề u đi n a m dương trong lúc cấp thiết khó mà hồi viên thật đến một bước kia chỉ sợ toàn bộ ngụy triều đều sẽ lâm vào dung chuyển chính mình dù sao đã g i à n mua dựa theo trung diêu ý nghĩ hắn là hy vọng tuổi trẻ một vùng bên trong năng lượng có người nhìn ra điểm này dù sao mình bây giờ đã tuổi gần ba tuần t đã không có bao nhiêu thời gian lại hộ vệ đại ngụy chu toàn cho nên hắn càng hy vọng trong chiều tuổi trẻ tuấn kiệt năng lượng có đầy đủ quan sát cục diện vì là đại ngụy chống lên tương lai chi tiết ai t h a m thẳm thở dài vẫn là đem việc này cáo chi trường tử bởi trưởng tử ngày mai trên triều đình đề cập đi thái phó đi từ từ đang lúc trung diêu chuẩn bị lên xe về nhà thời khắc đã thấy một người từ phía sau vội vàng chạy đến nhìn tới chính là tân nhiệm trung hộ quân tương tể thử thông trung diêu quay đầu nhìn về phía người tới mỉm cười nói có một chuyện muốn hướng thái phó thỉnh giáo tương tể không người nói thử thông cứ nói đừng n g ạ i trung hội mỉm cười gật đầu nói bây giờ trong triều đều là tại vì nam dương chiến phất cờ hò reo nhưng quan vũ hà sáo hai tộc tranh lại không người để ý tới hạ quan coi là Bây binh bách, Châu, Châu Châu Nguyễn Nguyễn giờ không công Dương, hướng phong tiếp rơi dưới. Việc triệu Ký Hà Hán thì tỉnh thậm chí Hán phía h nên tấn Nam nếu muốn tục đoạt ta cấp được, làm mò sớm vào Sáo đều vì ồ i binh khôi Nam Dương binh mã, khôi phục nguyên mã, bảo phục khí, hoặc là trung ụ Nam h Nô, không Tương nghiêm nói, Trung Hà địch. để tể vào Sáo rơi vào tay địch. Tương tể nghiêm mặt nói, Ồ,、trung、diêu nghe vậy ánh mắt sáng lên ở xa tới trong triều còn có mưu tính sâu xa người a lập tức gật gật đầu đối t ư ơ n g tể nói tử thông có thể theo ta hồi phủ nói chuyện việc này Tương tể gật gật nghe vậy đầu, mây ờ đường rời i Diêu đi Thái đi. ngoài mới Trung thì theo một tốt trưởng nhất tính, mật rục Lưu lên xe ngựa, chính mình ngựa bên, hướng ngàn hơn không động tính, Lưu Nghị đã bí mật cầm chính mình dặm, là xe cầm Phó Phủ Hà chỉ bí mà m vì để đã Sáo, ở Ở sở về vào Sáo. Hà đen che nguyệt thu phong đ i ề u hưu cũng không phải là quá mức thu hút nông trang bên trong hơn m ộ ư ơ i người tân điều tới hung nô mục dân l ặ n g yên tới gần một chỗ phong úc phong úc cũng không thu hút nếu nói lớn nhất đặc điểm khả năng liền chỉ là lớn một tên mục dân bất thình lình một chân đá vào trên cửa phòng lộ ra trong tay binh khí nhưng xấu hổ là cửa phòng cũng không như là trong tưởng tượng bị đa văng ngược lại là đạp cửa mục dân bị chấn động đến ngã về phía sau đồng thời tại bốn phía bất thình lình xuất hiện hơn mười người nỗ thủ đối nhóm này mục dân một trận m ạ n h m ẽ bắn băng lành đến bó mũi tên xé rách không khí mang theo rít lên chui vào những cái kia trở tay không kịp mục dân thân thể mùi huyết tinh tại bốn phía tràn ngập thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được nhóm này mục dân liền đều ngã vào trong vũng máu đặng ngải từ trong mơ hồ xuất hiện phất phất tay tự có người tiến lên thanh lý thi thể đặng ngải trực tiếp đi vào trước cửa go go cửa nói thúc phụ tặc nhân đã chỉ trừ nửa ngày cơ quan chuyển động âm thanh vang lên mi trúc mập mạp đầu từ trong môn nô r a hướng phía đặng ngải vây tay về sau mang theo đặng ngải tiến vào trong phòng lưu nghị lục lọi cái c ầ m nhìn trước mắt sa bàn từ hai tộc khai chiến về sau lưu nghị đã bắt đầu cầm đại lượng hán dân dẫn vào hà sáo phong phú cái này từng tòa nông trang bên trong hán nhân tỷ lệ nhưng ngay tại ngắn ngủi này không đến một tháng thời gian bên trong lưu nghị c h í ít từng chịu đựng vài chục lần ám sát này lưu báo cũng là có mấy phần bản sự nhìn ra trận chiến này giải quyết quan trọng mi trúc đi vào lưu nghị bên người cười khổ nói nếu có thể ám sát bá h uyên thì hà sáo có thể thái bình bá h uyên giờ phút này nên trở về liêm huyền tiếp tục đợi ở chỗ này quá nguy hiểm chỉ là cái này trong một tháng đã có mười ba tòa nông trang khởi s ư ớ n g bạo động không thể đi a lưu nghị lắc đầu hỗn loạn là tất nhiên chỉ là hiện tại ta đang nghĩ này lưu báo người dễ dàng như thế liền bị đưa tới đến tột cùng là lưu báo y tứ vẫn là t h á c b ạ t góc cố ý vi trì. bá huyên nói là mi trúc nghe vậy mắt sáng lên kinh dị nhìn về phía lưu nghị trung quy là nhất tộc thủ lĩnh có lẽ bắt đầu bị thắng lợi choáng váng đầu góc nhưng bây giờ cái kia đã tỉnh táo lại lưu nghị gật đầu nói chỉ là bây giờ chiến trường đã không phải do hắn không đánh vô luận hung nô vẫn là tiên ti vấn đề lớn nhất cũng là quyền lực không đủ tập trung dù là song phương thủ lĩnh đều đã có hòa giải chi ý nhưng bọn hắn thuộc hạ lại không nguyện ý từ bỏ cái này lời hiện tại chiến tranh đã không phải là thác bạt góc cùng lưu báo nói quên lúc nào ngừng muốn nhìn lúc nào lưu nghị không còn nhận nhân khẩu mới thôi mi trúc c a o mày nói trước mắt bao quát này lưu hổ thậm chí lưu báo lệ thuộc trực tiếp mấy cái bộ lạc đều cùng chúng ta đạt được giao dịch cho nên nếu muốn ngưng chiến quan trọng không tại hai bọn họ mà tại bản huyên lưu nghị gật gật đầu mỉm cười nói nơi đây đã bại lộ thay cái nông trang lai tuy nhiên cái này quân cờ có ý nghĩ của mình trung quy là không tốt bây giờ còn có dư lực đi mưu hại ta xem ra trận chiến tranh này còn chưa đủ kịch liệt bá huyên ý là cung cấp càng nhiều binh khí mi trúc nhìn về phía lưu nghị nói cái này không thể được ta cũng không muốn có một ngày nhìn thấy ta địch nhân cầm ta tạo binh khí tới giết ta lưu nghị lắc lắc đầu nói huống hồ chúng ta cung cấp binh khí đã đủ nhiều lại nhiều đối bọn hắn cũng không đại dụng nói cho này t h á c bạc góc ta đã hướng về bệ hạ trên viết phong hắn làm t i ề n ti đan vu chỉ cần t h á c bạc t i ề n ti năng lượng thắng không chỉ là hà sáo coi như toàn bộ thảo nguyên cũng là hắn phóng đất lúc khi tối hậu trọng yếu ta đại hắn có thể giúp cho binh lực hỗ trợ để cho hắn làm cái thứ hai đàn thạch huệ đàn t h ạ c h huệ là nhất thống toàn bộ người trong thảo nguyên vật thành lập to lớn tiên ti đ ị c h quốc sở chiếm cứ lãnh thổ năng lượng từ tây vực thiên sơn sơn mạch luôn luôn kéo dài đến liêu đông là một cái thiên kiêu nhân vật thác bạt góc người này tính cách cuồng bạo dễ d ậ n nhưng bây giờ hung nô cũng bắt đầu hướng về chúng ta bán ra tiên ti nô lệ này thác bạt góc trước đó đòi người bị cự tuyệt đã có chỗ bất mãn chỉ sợ chưa chắc sẽ tin đặng ngài k h ô n g người nói cho hắn cung cấp một chút không nguyện ý hợp tác với chúng ta hung nô bộ lạc tình báo ta muốn phần này t h à n h ý hẳn là đủ lại nhiều không có muốn tin hay không cử động lần này cũng không phải vì hắn thác bạt góc lưu nghị cười nói mặt khác mi uy bộ đội sở thuộc cũng có thể tham chiến nhưng để cho mi uy tìm cơ hội thoát thân nhưng kể từ đó chẳng lẽ không phải càng làm cho người ta sinh nghi mi trúc nhìn xem lưu nghị khó hiểu nói sẽ không trận chiến này đánh tới lúc này đã không sai biệt lắm ta cảm thấy lưu hổ so lưu báo càng thích hợp làm người hung nô thủ lĩnh tử trọng huynh cảm thấy thế nào lưu nghị cười nói có tư tưởng quân cờ không phải quá tốt k h ô n g chế minh bạch mi trúc cười gật gật đầu bây giờ đối với hung nô k h ô n g chế đã cực sâu đã có không ít đại bộ lạc nguyện ý cả tộc quy thuận lúc này xác thực đã đến hái quả thực thời điểm để cho lệnh minh bên kia chuẩn bị đi lưu nghị gật đầu cười nói ây chương 570, t h u lưới trở về trang sách hà sáo đại chiến đã tiếp tục một tháng vô luận đối với hung nô vẫn là tiền ti tới nói lần này đại chiến cũng là không có thắng giả hai nhà người miệng bây giờ cộng lại đều không kịp trước khi chiến đấu bất luận cái gì một nhà đây cũng là t h á c bạt góc lúc nghe lưu nghị từ người hung nô trong tay mua được tiền ti nô lệ về sau hướng về lưu nghị đòi hỏi nguyên nhân một trận lớn nhất thu hoạch người không thể nghi ngờ chính là lưu nghị từ tháng tám đến tháng chín cái này không đến hai tháng thời gian bên trong lưu nghị bên này chí ít cỡ nào tám vạn đến từ hung nô cùng người tiền ti miệng một bộ phận bị lưu nghị an bài tại hà sáo liêm huyền bên này một bộ phận khác cũng là bị phái đi các nơi tài nguyên khoáng sản đi làm việc bây giờ theo tây lương yên ổn đã phát hiện mấy chỗ ngoài trời mỏ than đá cùng mỏ sắt bây giờ đã nhanh muốn bắt đầu mùa đông tây bắc bên này nhiệt độ không khí đã cực lãnh vì là cam đoan tây lương bên này đ ế n ổn lưu nghị thiết kế ra được giường đất đã bắt đầu tại các nơi bắt đầu dùng đương nhiên không có ngoài định mức thuộc tính lưu nghị chỉ cung cấp thiết kế về phần kiến tạo thực sự bận không q u a nổi nhưng bản thân thứ này chỉ cần khái niệm đi ra công nghệ nếu cũng không phức tạp đại đa số thợ hồ cũng có thể làm đến lưu nghị cũng chỉ có thể cam đoan tháp kiến thiết nông trang bên trong từ vừa mới bắt đầu liền có giường đất bếp l ò ông khói loại này cũng bởi vì cái này thiết kế năm nay đối với than đá nhu cầu sẽ rất cao cho nên mấy chỗ mỏ than đá khai thác nhu cầu lao lực rất nhiều với lại đối với thợ mỏ đ á y nộ cũng không kém làm được cỡ nào kiếm được nhiều chí ít lưu nghị tại đây ra lệnh bên trong là không cho phép khắc nghiệt về phần phía dưới chấp hành thành cái d ặ g gì bây giờ hà sao chiến sự khẩn cấp lưu nghị cũng thực sự không lo được đi quẳng cái này một h ố i năm nay không có chuyện là được còn lại sang năm bắt đầu thật tốt trình đốn thất bại mỹ tắc lưu báo trong đại trướng giờ phút này lưu báo phảng phất đang ngắn ngủi không đến hai tháng thời gian bên trong già nua mười tuổi trên nét mặt đều lộ ra một cỗ dáng vẻ già nua đúng lưu hổ thở dài ngồi tại lưu báo đối diện nói tả x o á i trước đó hán nhân đi tìm ta ừng lưu báo gật gật đầu bây giờ tiên ti cùng hung nô ở giữa cầm đánh tới tình trạng này hắn cùng thác bạt góc đã khống chế không nổi lúc này h ắ n nhân tìm đến nàng đại khái có thể đoán được đối phương muốn làm gì bọn họ hy vọng nam hung nô có thể hoàn toàn quy thuận đại hán lưu hổ gặp lưu báo không nói lời nào lẩm bẩm nói quy thuận lưu báo ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lều vải nói không đồng nhất thực là quy thuận sao lần này không giống nhau bọn họ chuẩn bị ở đây thiết lập tiểu bang tả x o á y vì là thứ sử lưu hổ nói xong xem lưu báo liếc một chút r ồ i tính toán lưu báo lục lọ dưới hàm có chút cuồng loạn sợi dâu cười nói ngươi cũng đã biết tại hán nhân trong q u a n trường thứ sử là làm cái gì quản lý nhất châu q u â n chính là nhất châu lớn nhất quan viên lưu hổ nhìn về phía lưu báo nói gọi là châu mục lưu báo lắc lắc đầu nói hán nhân thứ sử chỉ phụ trách giám sát các quận thái thú đồng thời không có trực tiếp quản hạt quyền lợi càng chớ đàm luận quân quyền nay lưu hổ ngạc nhiên nhìn xem lưu báo bây giờ đại hán còn có đại ngụy hai triều các nơi thứ sử tại hắn trong trí nhớ bên trong trước kia những chư hầu đó bên trong đảm nhiệm thứ sử không ít không giống nhau bọn họ bao nhiêu là có trực tiếp quyền quản lý nhưng ta dám cam đoan nếu ta đồng ý lời nói liền thật chỉ là thứ sử lưu báo khinh thường cười một tiếng hắn trong cuộc đời nhất có tinh thần phân chấn đoạn thời gian kia cũng là tại hán triều vượt qua đối với trên quan trường những thủ đoạn nào hắn có lẽ so rất nhiều hán nhân đều muốn rõ ràng cho nên không h à n g sao lưu hổ tiến lên giúp lưu báo ngược lại một bát rượu sữa ngựa dò hỏi tạm thời không ta đã giống như này thác bạt góc thông qua khí bây giờ cục diện tuy nhiên khó mà không chế nhưng nếu ta hai người liên thủ chưa hẳn không thể bưng lên trước mắt rượu sữa ngựa lưu báo lắc lắc đầu nói lưu nghị cũng đáng sợ từ đầu đến, đến giờ hắn không động qua một b ì n h một tốt liền từ hai chúng ta tộc bên trong cướp bóc mười vạn nhân khẩu buồn cười là chúng ta vẫn còn ở dùng hắn cung cấp vũ khí lẫn nhau chém giết bây giờ t h á c bạt góc cái nào ngu xuẩn r ố t cuộc minh bạch một trận không thể tiếp tục đánh xuống muốn ta cầm hung nô hoàn toàn giao cho h ắ n trừ phi ta chết nói xong lưu báo ngựa cổ một cái cầm nhất đại chén rượu sữa ngựa uống hết a ra một hơi nhìn xem lưu hổ nói ngươi trước tiên ổn định những người hàng kia hãy cho ta mới hảo hảo tính kế một phen lần này chúng ta ăn lớn như vậy thua thiệt món nợ máu này cũng không thể quên tự nhiên không thể lưu hổ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc bất thình lình cười nói bất quá các bộ tộc càng muốn dùng người tiên ti máu đến trả nợ ngươi còn không hiểu sao lưu báo nhíu mày nhìn về phía lưu hổ nói không ta hiểu là ngươi không biết lưu hổ nhìn về phía lưu báo trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang lưu báo nghe vậy mướn mày muốn nói cái gì bất thình lình cảm giác không đúng sắc mặt tái đi nhìn về phía lưu hổ trong ánh mắt hung quang đại thịnh ngươi tại trong rượu thả cái gì độc tiết mục chất lỏng nghe nói là từ nam man chi đ i ệ mang đến độc tính mãnh liệt có thể thấy được máu phong cổ họng lưu h ổ thở dài đứng dậy nói nếu ngươi nguyện ý làm thứ sử ta sẽ phụ tá cùng ngươi nhưng ngươi không đồng ý cho nên ngươi r u ồ n bỏ huynh đệ c h i tình lưu báo cả giận nói hắn huynh đệ đều đáp ứng lưu h ổ thở dài ngươi đấu không lại hắn bọn họ tư không chỉ xuất một kế ngươi liền mệnh m ỏ i ứng phó ngươi có biết bây giờ tư không nếu muốn cử binh xâm phạm bao nhiêu người sẽ đầu hàng chúng ta không có cơ hội đang khi nói chuyện lưu bao sắc mặt đã p h ế tử miệng sùi bậc mép hai mắt trắng bệnh nói không ra lời lưu hổ biến s á c bất thình lình quỳ dạp xuống lưu báo trước người quát huynh trưởng lập tức ngoài trướng thân vệ x u ố n g tới khi thấy lưu báo miệng sùi bậc mép da thịt biến thành màu đen đi lên giỏ mũi hơi thở thì đã không có khí bộ x o á i đây là vì sao lưu báo thân vệ ánh mắt băng lánh nhìn về phía lưu hổ điềm n h â n nói ta cũng không biết đang cùng huynh trưởng uống rượu bất thình lình liền như vậy rượu này là người phương nào đưa tới lưu hổ một mặt bi thống nói cũng là ngày thường uống thân vệ nhữ mày ngấp lại bất thình lình quay đầu lại nói đi đem tối nay đưa tới rượu sữa ngựa người mang đến lập tức có người đi tìm nhưng chỉ chốc lát sau lại bị cáo chi người đã tìm không thấy trong rượu có độc tiễn đưa tiểu người lại không bong dáng thoáng một cái sự t ì n h tựa hồ rõ ràng sau đó vấn đề liền có thể rất nhiều manh mối chỉ hướng thác b ặ t góc này tiễn đưa tiểu người gần nhất tiếp xúc qua tiền ti người bên kia mà bây giờ người lại mất tích tiếp đó tại lưu hổ cùng mặt khác ba tên bộ x o á y tổ chức dưới hung nâu các bộ tiến hành đối với thác bạt tiên ti điên cuồng tiến công nguyên bản đã tại lưu báo cùng thác bạt góc trong bóng tối áp chế xuống thu l i ệ m rất nhiều chiến tranh lại lần nữa tiến hành với lại lần này so với một lần trước càng thêm điên cuồng đến tháng mười thời điểm thác bạt góc có chút chống đỡ không nổi người khác lập tức cũng tại cái này điên cuồng trong chinh chiến tổn thất nặng nề đây là một trận lưỡng bại câu thương chiến tranh làm lúc đầu người đề xuất giờ phút này thác bạt góc đã hối hận hai mươi vạn thác b ạ t tiên ti đánh tới hiện tại đã không đến mười vạn đại lượng tiên ti bộ lạc nhao nhao thoát ly hướng về hán quân tìm kiếm che chở cái này khiến thác b ạ t góc hận đến nghiến răng nghiến lợi đầu tháng mười một ba thác b ạ t góc đang tại tiền tuyến tìm kiếm cùng người hung nô giải thích thế nào phương pháp thời điểm hậu phương bất thình lình truyền đến tin dữ hán nhân tướng quân bàng đức bất thình lình mang binh giết vào thanh diêm trạch công phá thanh diêm trạch cùng kim liên diêm trạch hai nơi doanh địa đem bọn hắn nhân khẩu toàn bộ bắt đi người phản kháng toàn bộ chu sát hai nơi đại doanh càng bị một mồi lửa toàn bộ đ ố t rủi thanh diêm trạch cùng kim liên diêm trạch thế nhưng là thác bạt tiên ti năng lượng tại hà sáo đặt chân căn cơ thác bạt góc những năm gần đây góp nhặt nhân khẩu cùng nhà đều ở nơi đó bây giờ hai nơi đại doanh bị hán quân một mồi lửa đ ố t rủi thác bạt góc tức giận đến tại chỗ thổ huyết cũng không để ý vẫn còn ở giống như người hung nô tác chiến lúc này mang đám người liền hướng về thanh diêm trạch đuổi chẳng qua là khi thác bạt góc mang đám người trở lại thanh diêm trạch thời điểm nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích còn có đầy đất thi thể lưu nghị thác bạt góc phẫn nộ t r ừ n g mắt hai mắt trong trắng mắt nơi hiện ra từng đạo từng đạo tơ máu đan vu hiện tại làm sao bây giờ một tên đầu lĩnh đi vào thác bạt góc trước người giọng c ă m hận nói giết thác bạt góc giơ lên trong tay đao điềm nhiên nói để cho người hán kia biết chọc giận ta kết cục ta muốn huyết tẩy liêm huyền các huynh đệ theo ta đi giết những hán cầu đó giết ngay sau đó trước h thể Hoàng Hà, vòng qua lưu nghị xây xong một thành tường, thẳng hướng liêm Huyền. á đám c bạc góc còn có bây bộ bước băng lạc, giờ động mang người đóng vòng song tường, tụ tập t xây điều Liêm đã qua qua lưu mục đó tháp bạt góc đã từng đánh qua liêm huyền chủ ý đặc địa phái người tại đáp lễ thời điểm tra xét cái này một vạn lý trường thành phía sau phòng ngự phát hiện đồng thời không quan hệ thẻ cho nên lần này hắn xuất quân giết hướng về liêm huyền thì đối với đường hết sức quen thuộc ven đường còn có thể nhìn thấy h ắ n nhân vứt bỏ không ít vật tư cùng một chút trốn tới mục dân đối phương bởi vì mang theo đại lượng đồ quân nhu duyên cớ đ ư n g đi nhanh làm thác bạt góc mang đám người dết tới một thành t ư ờ n g phụ cận thời điểm đối phương cũng đi qua không đến một ngày thời gian một ngày thời gian lấy tiên ti kỵ binh tốc độ đủ để tại đối phương đến liêm huyền trước đó đuổi kịp những h á n quân đó nếu nói ngay từ đầu bị phẫn nộ choáng váng đầu g ó c thác bạt góc chỉ muốn lấy máu trả máu tàn sát liêm huyền một để lộ mối hận trong lòng lời nói khi biết đại lượng ngưu dương cùng nhân khẩu cũng còn không có đưa về liêm huyền thời điểm thác bạt góc trong lòng cũng có đoạt lại nhân khẩu cùng vật tư ý nghĩ truy gấp hơn đối với trên tường gỗ những hán quân đó tướng sĩ thỉnh thoảng phóng tới bó mũi tên căn bản không tì vết để ý tới hoặc là dừng lại phản kích dù là đối phương nhân thủ cũng không nhiều tướng quân nhìn xem trùng trùng điệp điệp tiên ti kỵ binh như là hồng thao mãnh liệt mà qua canh dự ở trên tường gỗ tướng sĩ xoa đem cái chán chạy ra mồ hôi lạnh này vạn mã buôn đẳng khí thế cho dù là đứng tại trên tường thành đều cảm giác có chút kinh hãi Thông tường thổ thạch, Thủ tướng tiên ti trung chi công binh, nhanh chóng dựng gỗ, để cho huynh chuyển thổ thạch, cầm nơi đây cho phong kín. Thủ tướng nhìn xem người tiên ti phương hướng rời đi, chấm địch công dựng vận nơi kín. người giọng nói, địch nhân gỗ, các cầm rời đi, để đệ đây đã xem kế, lập ê yên, n lang thông chi tướng quân. l chi tức từng đội từng đội công binh nhanh chóng từ trên tường gỗ hạ xuống khiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng bó c ủ i cùng các loại công cụ khai quật nền tảng dựng tường gỗ lần này lưu nghị thế nhưng là chuẩn bị cầm thác b ạ t tiên ti hoàn toàn phong kín tại cái này trong tường gỗ chỗ này thông đạo cũng là lưu nghị vì là thác b ạ n tiên ti chuẩn bị quan tài bây giờ người tiên ti đã t i ế n đến là thời điểm cầm trên nắp quan tài chương năm trăm bảy mươi mốt thiên hạ xóa tên trở về trang sách trên tường gỗ đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong hỏa thai không ngừng giấy lên lang yên người t i ê n ti kỵ binh mặc dù nhanh nhưng hơn trăm dặm khoảng cách cũng cần đến một ngày mà lang yên truyền lại tin tức lại năng lượng tại trong vòng một canh giờ để cho tại phía xa liêm huyền lưu nghị phát hiện h ú n g chi lưu nghị đã sớm ở chỗ này chờ cuối cùng n à y một cầm bốn phía tường gỗ là từ bắt đầu này đoạn hướng bên này luôn luôn thay đổi hẹp chỉ cần người hung nô đi tới địa thế liền sẽ càng ngày càng hẹp cũng không biết căn cứ chung quanh địa thế mà biến hóa cái này quan tài lưu nghị tự mình thiết kế đốc xây chuẩn bị hơn nửa năm thời gian bây giờ là đến kết thúc công việc thời gian các bộ chuẩn bị lưu nghị khi nhìn đến lang yên về sau lập tức hạ lệnh phong tỏa đầu này thông đạo nguyên bản không có bất kỳ trở ngại nào kiến trúc thông đạo bên trong giờ phút này đã dựng lên một tòa gạch đ á thành tưởng hiện tại muốn làm cũng là cầm thành môn cho phá hỏng đã làm tốt hai phiến thành môn tại ba mươi tên lực sĩ hợp lực n h ấ c động dưới chậm rãi vận chuyển đi qua đồng thời một khối ngàn cân miệng cống cũng bị dùng cần cầu treo lên thành tường bắt đầu l ắ p từng cái phá quân nỗ được đưa lên tường gỗ cách mỗi ba bước liền bày đặt một khung đồng thời còn có từng dương nỏ hộp bị mang lên đi một ngàn đỡ phá quân nỗ bị bài phóng tại lấy tòa thành này môn làm điểm xuất phát hai mặt trên tường gỗ mười tóc nỏ hộp bày đặt một vạn cái còn có liên nô sử dụng bó mũi tên toàn bộ thành tường trừ người cũng là n ỏ h ộ vì là một trận lưu nghị từ trước tới giờ không kế h i ể m khích lúc trước hướng về thác bạt góc lấy lòng bắt đầu liền đã chuẩn bị các loại khí giới n ô tiễn phá quân n ô còn có liên nỗ phá quân n ô có một ngàn đỡ ba phát liên tục liên nỗ một vạn đỡ bó múi tên cũng là chuyên môn an bài một thôn làng công tượng liên tục đẩy nhanh tốc độ trọn vẹn chuẩn bị hai mươi vạn tóc n ô tiễn riêng là thao tác những n à y phá quân nô hòa liên nỏ lưu nghị trong tay bây giờ lưu lại nơi này biên binh lực liền đã dùng hết không thể không từ liêm huyền đến khi chiêu mộ dân chúng thượng thành tường hỗ trợ lắp cùng vận chuyển nỗ tiễn là tháp bạt góc cái này một bộ hoàn toàn trừ tận gốc lưu nghị lần này điều động nhân thủ cộng lại t r ư ờ n g ba vạn hao phí tài lực càng là không tính toán bất quá chỉ cần một trận có thể thắng hết thể bỏ ra liền đều đáng sắc trời đang bận rộn bên trong ngầm hạ đi dù l à đến trong đêm trên tường thành cũng là đèn đuốc sáng trưng vì ngăn ngừa làm cho đối phương sớm phát giác lưu nghị còn đặc địa cầm một đoạn này tường gỗ thành tường thêm cao tránh cho đối phương sớm phát giác đồng thời tại 1.200 bước địa phương lại dựng lên một tòa tường gỗ nội bộ khảm nạm ngàn cân áp chỉ đợi tiên ti kỵ binh thông qua liền lập tức bông u xuống miệng cống cầm những này tiền ti kỵ binh hoàn toàn phong kín tại cái này bao quát tuy nhiên ba trăm bước trưởng cũng chỉ có một hai trăm bước trong thông đạo tư không sau cùng một chỗ phong hỏa lại d ấ y lên đến tặc quân cách này chỉ còn m ộ ư ơ i dặm lúc tờ mờ sáng đặng ngải đứng đang nhìn trên đài ống trúc ống nhỏm bên trong xem đường xa nơi lại lần nữa dấy lên phong hỏa đối lưu nghị la là lớn làm chuẩn xác thực biết người tiên ti cụ thể phương vị lưu nghị trước đó đã sai người tại ven đường chuẩn bị kỹ càng lang yên phong hỏa hai lần báo tin lần thứ nhất tại xác định người tiên ti sau khi đi vào phong tỏa đường lui đồng thời dấy lên khói lửa nhanh chóng cầm tin tức chuyển tới lần thứ hai thì là tiên ti xác thực đến trước chân thời điểm báo tin ban ngày lang yên ban đêm phong hỏa cái này lần thứ hai không cần báo tin nơi xa lưu nghị bên này là không nhìn thấy cũng không biết nhưng gần nhất khoảng cách một chỗ s á t thực thời khắc giám sát khoảng cách cái này lưu nghị chuẩn bị phục kích vị trí cũng chỉ có khoảng mười dặm các bộ rời khỏi đóng cửa thành lưu nghị vung tay lên mệnh lệnh giữa sân vẫn còn ở san bằng các nơi khả năng làm đối phương chướng ngại dân phu chính mình dẫn đầu đi đến nằm ngang ở trung ương trên cửa đ á phương mang tốt chính mình khôi giáp thanh đồng mặt nạ cũng gắn vào trên mặt đồng thời sớm đã chuẩn bị kỹ càng hai tên cường tráng thuất thủ cầm trong tay một người cao đặc chế đại thuẫn bảo hộ ở bên cạnh mình nội bộ dân phu nhao nhao thả ra trong tay công việc k h i ế n công cụ nhanh chóng ném ra ngoài dùng đến mười dặm khoảng cách đối với kỵ binh tới nói cũng không xa cũng không có thời gian để cho người ta chậm dai hướng về ra rút lui một đoạn này đất trông có thể che chắn làm công sự che chắn cự thạch gò đất đều đã bị săn bằng việc này người không còn phóng nhãn nhìn lại chỉ cảm thấy một mảnh bằng thẳng ầm ầm dưới chân thành tường xuất hiện rung động như sấm rền tiếng vó ngựa đã văng lên người tiền ti phía trước nhất bộ đội đã xông qua thành môn nhìn xem bên này chậm rãi quan bế đồng thời rơi xuống ngàn cân áp thành môn một trận mưa tên chính là hướng phía bên này bắn tới đinh đinh đăng đăng lưu nghị khôi giáp bên trên liên tiếp không ngừng bị bó mũi tên bắn chúng nhìn xem từng cây bắn ra bó mũi tên lưu nghị lui lại hai bộ ra hiệu thuẫn thủ cầm trước người mình ngắn trở cái này nếu là một tiễn bị bắn tới trong h ố c mắt không chết cũng phải tàn phế lưu nghị cũng không muốn mạo hiểm như vậy càng nhiều kỵ binh x u ố n g tới bó mũi tên giống như hát nước hướng về bên này rơi xuống người tiền ti tiễn thuật coi là thật không tệ cơ hồ đều rơi vào trên thành b á n tên lưu nghị k h o á t k h o á t tay là lấy tại đây trăm tên n ỗ thủ bắt đầu đánh trả từng người từng người đỉnh lấy trọng giáp n ỗ thủ bước lên mưa tên bắt đầu hướng phía đối phương phóng ra n ỗ tiễn đối diện vọt tới dưới thành tiền ti kỵ binh bắt đầu liên miên ngã chống vó so với hán quân bên này ngay cả trên mặt đều bị thanh đồng diện cụ che đậy phòng ngự đến hàm rằng trang bị tới nói người tiên ti nhẹ bị giáp tuy nhiên phòng ngự hiệu quả cũng không tệ nhưng lại ngăn không được cái này đặc chế nỗ tiễn người tiên ti thế công bị dần dần áp chế xuống lưu nghị lúc này mới ra hiệu thuẫn thủ chiến mở ánh mắt hướng phía phía dưới nhìn lại hậu phương người tiên ti vẫn còn ở hướng về tiến vào t u ầ n dù là lưu nghị chuẩn bị cho bọn họ mộ địa đầy đủ rộng rãi giờ phút này nhìn lại cũng có chút chen c h ú c mà phía sau tiên ti kỵ binh vẫn còn ở liên tục không ngừng hướng về tiến vào t u ầ n lưu nghị đối bên cạnh tướng linh ý chào một cái hy vọng có thể hấp dẫn lấy thác bạt g ó c chú ý để cho càng nhiều người tiên ti sống tới lớn mật đây là hán g i a địa giới các ngươi an dám ở này làm càn này tướng lĩnh h i ể u ý tiến lên trước một bước trận mắt nói thác bạt g ó c t á c h mọi người đi ra trứng mắt trên tường thành người hắn chưa thấy qua lưu nghị lại nói bây giờ trên tường thành những binh lính kia từng cái vũ trang ngay cả khuôn mặt đều che mặt che đậy chỗ nào năng lượng phân biệt ra được ai là ai lưu nghị ở đâu thác bạt g ó c gầm thét lên Cút r a đây cho ta tư không hạng gì tôn quý các ngươi phiên bang man di h á lại nói gặp liền có thể nhìn thấy nhanh chóng tối lui chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không đ ừ n g trách đao kiếm không có mắt lưu nghị đứng ra lớn tiếng nói ha ha tôn quý lúc trước hắn tới cùng ta giao dịch thời điểm cũng không gặp có gì tôn quý thác bạt g ó c cắn răng nói các ngươi hắn nhân bội bạc hủy ta căn cơ hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo ta liền thực sự phá liêm huyền Thủ nhận h n Lưu g A thác n thủ l bạt góc đ ầ hai mắt phú lửa gầm thét lên liền có mấy người các người đổ ta thanh diêm trạch đại hán uy nghiêm không để cho bất luận kẻ nào mạo phạm sử giả đại biểu ta đại hán tôn nghiêm h ã có thể tự tiện giết lưu nghị hư lạnh một tiếng nói ngươi có biết tự có hán đến nay giết ta đại hán xử giả người nhẹ thì vương thất d i ệ t hết nặng thì vong quốc diệt chủng chỉ là tiên ti h người phương nào cho ngươi đảm lượng phạm ta đại hán thiên uy tháp bạt góc chỉ cảm thấy ở ngực đau bờn cất cao giọng nói vậy các ngươi trước đây vì sao còn muốn cùng ta làm giao dịch giao dịch là vì song phương suy nghĩ ta đại hán cũng cảm tạ quý bang trong khoảng thời gian này vì ta đại hán cung cấp đại lượng nhân khẩu nhưng ta đại hán cũng bỏ ra lương thảo b ê n h khí đây là đồng giá công bằng giao dịch chúng ta cũng không ép buộc ngươi đi làm lưu nghị nhìn xem thác bản góp nói coi như ngươi có công nhưng công không chống đỡ qua làm sai sự tình nhất định phải trả giá đ ắ t ta không cùng ngươi lý luận thác bản góp hừ lạnh một tiếng ẩn ẩn phát giác được không đúng bốn phía tựa hồ càng ngày càng chật trội một cũ cảm giác đệ nén cảm giác quanh quẩn ở trong lòng vùng đi không được đưa mắt nhìn quanh lại phát hiện bốn phía lít nha lít nhít cũng là đám người trước đó coi như rộng rãi sân bãi giờ phút này nhưng là trở nên cực kỳ chật trội chẳng may cảm giác sống tới nghiêm nghị quát lập tức mở cửa thành ra ta muốn lưu nghị cho ta một cái công đạo ầm ầm cơ hồ cũng ngay lúc đó hậu phương bất thình lình một tiếng vang thật lớn này nguyên bản không có thành môn m ộ t thành tường bên trong bất thình lình rơi xuống một tòa ngàn cân áp đem chọn cái thành môn phong kín tháp bạt góc sắc mặt đại biến vội văng quát nhanh đánh nát tường gỗ động thủ lưu nghị mắt thấy đại cục đã định cũng lời lại giống như thác bạt góc nói nhảm vung tay lên bốn phía nguyên bản che chắn tại tường chắn mái bên trên tấm ván gỗ bị người đẩy ra từng cái phá quân n ổ lộ ra băng lánh răng n à n h đồng thời liên miên hán quân tướng sĩ từ trên tường thành đứng lên trong tay n ổ tiễn hướng phía bên trong dũng đạo người tiên ti s ạ kích giống thác bạt góc lúc này vừa rồi giật mình t r u n g kế vội vang mọi người phản kích chỉ là hán quân cung nấu quá dày đặc với lại tại cái này có hạn trong không gian ngay cả tránh né đều thành hy vọng xa vời liên miên mưa tên liên tiếp không ngừng bắn ra trên không trung hội tụ thành từng mảnh từng mảnh che khuất bầu trời lưới tên máu tươi tung tóe từng đoá từng đoá huyết hoa trong đám người nở rộ liên miên tiên ti tướng sĩ như là lúa mạch bị t h u gạt hán quân hỏa lực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng không nhìn xem từng người từng người tướng sĩ ngã chồng bó tháp bạt góc cuối cùng hối hận hối hận không nên giống như lưu nghị hợp tác hối hận không nên t r e o chọc lưu nghị hối hận chính mình liền không nên lựa chọn cái này hà sáo chi địa đặt chân giờ phút này nhìn xem từng người từng người trong tộc dũng sĩ không có chút nào sức phản kháng bị bắn giết chính mình sau cùng nhà cứ như vậy bị vô tình thu hoạch tháp b ả n góc này kiêu ngạo tâm từng chút một chìm xuống dưới người tiên ti phản kích căn bản là không có cách dung chuyển đối phương mà đối phương m g u i tên lại năng lượng tùy tiện xuyên thấu người tiên ti thân thể hậu phương tường gỗ nơi đại lượng người tiên ti điên cuồng đánh thẳng vào tường gỗ để cho cái kia vừa mới dựng lên trên tường gỗ không ngừng xuất hiện vết nứt nhưng thủy trung không cách nào phá mở đại lượng bó mũi tên ở chỗ này tụ tập thi thể bắt đầu chồng chết cũng thành vô hình ngăn cản phúc h n h t h á c bạt góc điên c u ồ n g bổ chặt lấy tường gỗ nhưng không bao lâu trong tay lao đoạn t h á c bạt góc bất thình lình vọt tới phía trước quỵ dạp xuống dưới tường thành buồn bã nói ta t h á c bạt góc nguyện vọng dẫn đầu tộc nhân quy thuận đại hán vĩnh viên không phản khẩn cầu tướng quân dừng tay thả ta tộc nhân một con đường sống lưu nghị đưa tay lấy xuống trên mặt che đậy tuy nhiên cũng có không đành lòng nhưng cựu hận đã g i e xuống phóng hổ quy sơn sự tình hắn không biết làm đó là đối với mình ra tướng sĩ không chịu trách nhiệm chỉ là yên lặng thở dài cầm mặt nạ ném về thác bạt góc sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế ta đại hán có kiêm dung thiên hạ lòng nhưng cũng có giết sạch thiên hạ không phù hợp quy tắc lực lượng nếu có kiếp sau chớ có thật ngông cuồng phốc phốc phốc cơ hồ là đồng thời mấy chi mui tên xuyên thùng thác bạt góc khôi ngô thân thể thác bạt góc thân thể đột nhiên run rẩy mấy lần bỗng nhiên ngầm đầu hung ác trừng mắt về phía lưu nghị duy trì tư thế quỷ khí tức nhưng là chậm rãi đoạn tuyệt bó mũi tên vẫn còn ở rơi xuống nhưng chiến tranh cũng đã kết thúc giống như lưu nghị trước đây nói sau trận chiến này lại không thác b ạ t tiên ti thác b ạ t một mạch thiên hạ xóa tên chương năm trăm bảy mươi hai danh chấn thiên hạ trở về trang sách t i ê u thảm tiếng cầu xin tha thứ âm dần dần biến mất mùi huyết tinh đập vào mặt cũng không tính hẹp bên trong dũng đạo đến trạng vạng tối lúc s a u đã hóa thành một mảnh tu la địa vực đứng tại trên tường thành có thể cảm nhận được từng đợt phiên muộn t h á c bạt thi thể vẫn như cũ quỷ gối dưới cửa thành phương cách đó không xa vị trí dù là sinh cơ sớm đã biến mất nhưng một đôi mắt hổ nhưng là gắt gao chừng mắt trên tường thành lưu nghị trước đó vị trí chỗ ở có lẽ đã phát giác được lưu nghị thân phận tuy nhiên đã vô dụng thư không phá quân nô tổn hại hơn bảy trăm đỡ đặng ngại đi tới đối lưu nghị không người nói ừng lưu nghị gật gật đầu chính quy phá quân nô đối với tài liệu yêu cầu rất cao thể tích cũng sẽ càng lớn giống nhạc dương bên kia cũng là liên thông nước động lực thao tác có thể mấy trăm liên phát chỉ là thao tác liền cần ba đến năm người cùng một chỗ dù là có lưu nghị thuộc tính tăng thêm tài liệu bản thân cường độ không đủ lời nói cũng chịu đựng không được loại này mười liên phát phá quân nô đối với tài liệu yêu cầu đối lập kém phổ thông bó t u ổ i liền có thể nhưng thọ mệnh cũng ngắn ngủi liên tục bắn mây canh giờ tổn hại bảy thành cũng là tại trong dự liệu còn lại những tốt đó chỉ sợ cũng dùng không mấy lần tháng một trận đánh xuống lưu nghị nhưng trong lòng không có quá nhiều vui sướng dù sao không phải sát nhân cuồng dạng này tràn g diện trước mặt cuối cùng vẫn là có chút không thích c ứ n g trước kia cũng không phải chưa từng có lớn như vậy thương vong nhưng duy nhất một lần chết ba vạn người chiến l í n dịch nhìn chung nhiều năm như vậy đều chưa từng có ngàn cân áp đã một lần nữa bị kéo lên từng người từng người tướng sĩ chậm rãi đi vào dùng đến trên mặt b ị kín một tầng vải ướt bắt đầu xử lý chiến trường cũng phải thua thiệt hiện tại đã là mùa đông m á u tươi đã đóng băng thậm chí rất nhiều thi thể bị đông tại cùng một chỗ các chiến sĩ gian nan cầm những thi thể này xếp thành từng đống trồng tốt sau đó đốt cháy dân phu cũng đi theo bắt đầu hỗ trợ thanh lý thu thập nỗ tiễn lưu nghị cũng không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi loại kia trong đống người chết cảm giác không phải quá tốt thông chi lệnh minh tiến chiếm thanh diêm trạch cùng kim liên diêm trạch mã đại tập kết binh mã bắc thượng các bộ hung nâu nguyện vọng người đầu hàng đoạt lại binh khí chờ đợi an bài không người đầu hàng giết lưu nghị một bên đi trở về một bên trầm giọng nói trước đó luôn luôn lo lắng thăng bằng đối với người hung nô rất nhiều kêu gào hành vi lưu nghị lựa chọn không nhìn nhưng bây giờ tiên ti đã diệt người hung nô tại trong cuộc chiến tranh này tổn thất nặng nề lưu báo sau khi chết hắn bốn bộ x o á y hy u vọng không đủ để phục chúng đã bắt đầu sụp đổ lúc này là chiếm đoạt hung nô hoàn toàn chiếm cứ hà sáo thời cơ tốt nhất đến lúc này không cần thiết khách sáo có thể tiết kiệm hắn bề bộn nhiều việc năm nay một năm tinh lực cơ bản cũng là tại Đối phó hung n ti ây chỉnh lý chỉnh lý, đặng ngải gật gật đầu tự đi truyền lệnh bây giờ hán quân tuy nhiên không nhiều nhưng ở hợp nhất một bộ phận tiên ti kỵ binh về sau đối mặt giờ phút này suy yếu với lại sụp đổ hung nô đã có tuyệt đối binh lực ưu thế tiếp đó cũng là trước đó những cái kia nguyện ý quy hóa người hung nô an trí vấn đề lưu nghị đến giống như triều đình câu thông một chút lại triệu tập một nhóm hán nhân bách tính trên lưng chí ít còn muốn mười vạn nhân khẩu muốn phân bố tại tây lương hà sáo chi địa thiên tỷ vấn đề không dễ dàng giải quyết cần có đầy đủ dụ hoặc t ỷ như thuế má giảm miễn một chút chính sách bên trên khuynh ê ư ớ n g vấn đề hấp dẫn người đến bên này nhưng những này không phải lưu nghị có thể một lời mã quyết cần lưu thiện tại đây gật đầu đồng thời có triều đình hỗ trợ mới được sau đó sẽ có một thời gian ngắn càng bận rộn lưu nghị cái này tư không chẳng những muốn xen vào kiến thiết vẫn phải trong khu vực quản lý chính riêng là các nơi tài nguyên khoáng sản nơi này là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề lưu nghị cho điều kiện không tệ nhưng nếu có người ở thời điểm này nghiền ép quy hóa tới người hung nâu cùng người tiên ti cái kia cho phúc lợi không có cho đúng chỗ tạo thành bạo động loại hình vấn đề lời nói cũng không phải lưu nghị muốn nhìn đến hàn phí hết tâm tư mới đưa nhị tộc quy hóa nếu là lúc này ra cái gì yêu thiêu thân sự t ì n h n à y ảnh hưởng lớn bao nhiêu lưu nghị hiện tại cũng nói không rõ chính mình quy hóa kế hoạch hoàn toàn hoàn thành trước đó k h ô n g c hưng o nào. phép Phá h bất luận kẻ h á h ư n nguyên nguyên n ă m đông tháng một mươi một m ư ơ i chín tư không lưu nghị thiết kế hung nô tiên ti nhị tộc tranh chớp tại hai tộc kiệt lực thời khác đột tập tiên ti phủ đệ bắt cóc nhân khẩu hơn năm vạn ngưu dương chiến mã không đếm được đồng thời dẫn thác bản tiên ti đan v ù phẫn nộ tới kích tại nói p h ụ c kích chỉ diện tiên ti tinh kỷ hơn ba vạn đồng thời tại nguyệt chi trước hạ cánh khẩn cấp hung nô hơn bộ lấy được nhân khẩu mười một vạn ngưu dương chiến mã không đếm được đến tận đây tháp bản tiên ti nam hung nô xóa tên hà sáo chi địa chỉ thuộc về đại hán tin tức vừa ra thiên hạ c h ấ n kinh tào duệ ba ngày ở giữa liên hạ thập thất đạo văn sách thúc giục tào sảng lui binh triệu tập binh mã hướng về t ỉ n h châu u châu châu đóng giữ nguy triều nghiệp thành lưu nghị trung diêu thả ra trong tay trúc tiên cười khổ lắc đầu thở dài thật á c động tương thể im lặng không nói t ự đại hán lập triều đến nay đối ngoại chiến tranh không phải là không có quá lớn thắng phong lan g cư tư cố sự dù là đến bây giờ vẫn như cũ để cho hán dân tại đối mặt người hung nô người tiền ti thời điểm thẳng tắp cái eo chỉ là diệt tộc loại sự tình này lịch t r i ề u lịch đại những cái kia đầy hứa hẹn đế vương không phải không nghĩ tới lên tới tiền thần thủy hoàng đế càng về sau hán vũ đế cũng đã có muốn cầm nói bừa hoạn hoàn toàn tiêu diệt hùng tâm trang trí nhưng lại không có một người có thể thật cầm hung nô tộc diệt nhưng bây giờ chuyện này lại tại lưu nghị trong tay thực hiện cái này cố nhiên có được hôm nay hung nô sớm đã suy sụp kém xa tiền kỳ hung nô cường hãn nguyên nhân nhưng tương tự khó đối phó bây giờ cũng là bị lưu nghị ngay cả hoảng sợ mang lừa gạt cả tộc quy thuận đây cũng không phải là năm đó như thế thuộc địa mà chính là hoàn toàn cầm hung nô nhập vào đại hán trở thành đại hán mục dân mà không phải thuộc địa đương nhiên lưu nghị lấy ngoan lệ thủ đoạn cầm thác bạt bộ tộc diệt chỉ sợ cũng là nam hung nô tàn quân khéo léo như thế nguyên nhân vị này là thực có can đảm để n g ư ơ i tộc diệt lưu báo vừa chết hung nô vốn là tứ phân ngũ liệt bây giờ lưu nghị mang theo mạnh mẽ tư thế hợp nhất hung nô các bộ chiếm đoạt tiên ti tàn trúng một cái liền cầm to như vậy hà sáo bình nguyên đặt vào hán triều nội địa tào ngụy tuy nhiên không nguyện ý nhìn xem địch nhân lớn mạnh nhưng trước mắt binh mã tập kết tại n h ữ n a m một vùng cùng bảng thống đấu trí đấu dũng đánh để cho đại ngụy mãn triều văn võ tinh thần phấn khởi trong lúc cấp thiết căn bản không có binh lực tới lui trợ giúp hung nô h n g hồ trước đó trong triều lại có bao nhiêu người tin tưởng tại liêm huyền yên lặng hơn nửa năm cho tới nay cũng là chỉ một cái nông trang giống như tiên ti hoặc là người hung nô mua chút nô lệ lưu nghị vừa ra tay sẽ như thế lôi đ ỉ n h vạn quân trước đó ngụy hán bộ đội cũng không có ở trên chiến trường xuất hiện qua hung nô giống như tiên ti hai nhà đánh khí thế ngất trời lúc ấy trong triều còn có không ít người chê cười lưu nghị dựa vào loại phương thức này đến mua công tích nhưng bây giờ xem ra mãn triều văn võ có bao nhiêu người bị đánh khuôn mặt duy nhất đáng được ăn mừng chỉ sợ cũng chỉ là lưu nghị trừ chiếm cứ định tương làm ngụy hán ở chỗ này bình chướng bên ngoài cũng không tiến một bước xâm nhập dù là như thế cựu thủy lấy đông đã coi như là ngụy hán địa bản đối phương tùy thời có năng lực xâm nhập tịnh châu cùng u châu mà đổi thành bên ngoài một vấn đề chính là tào ngụy lập tức nguyên kinh trận chiến này bị ngụy hán đoạt đi không ít có thể đoán được dùng không bao lâu đến hung nâu cùng thác bạn bộ chúng ngụy hán nhất định có thể rất nhanh tụ tập được to lớn kỵ binh tào ngụy đối với ngụy hán ưu thế tại từng chút một bị suy yếu thái phó đối với lưu nghị người này hiểu biết bao nhiêu yên lặng ngồi lâu sau tương tể bất thình lình dò hỏi bây giờ lưu nghị sớm đã không phải năm đó này cu ly tượng năm đó lưu bị mời lưu nghị rời núi này phố ô trương có thể một chút đều không thể so với da cắt lượng kém nhưng lúc đó lưu nghị bất quá là cái thợ thủ công đừng nói ngụy quốc bên này cũng là lưu bị giới trướng cũng không biết có bao nhiêu người cảm thấy lưu bị như thế mời lưu nghị có chút qua tuy nhiên một thợ thủ công nhĩ biết không nhiều dù sao hắn là cái thợ thủ công tuy nhiên tự xưng mặc ra truyền nhân lại cũng chỉ là một cái thợ thủ công cái kia một bộ lý luận bao quát thiên công khai vật ở bên trong tại ta tại rất nhiều danh sĩ trong mắt đều chẳng qua là ta đạo trung diêu thở dài nói chỉ là ai có thể nghĩ tới chỉ này một người có thể để cho thiên hạ bố cục biến thành hôm nay hình dạng tế tăng văn người này từng muốn đầu nhập thái tổ tương thể do dự một chút nhìn về phía trung diêu nói thái phó có thể từng nghĩ tới người này nếu đầu nhập ta hướng sẽ như thế nào trung diêu ngẫm lại lắc đầu nói chuyện thế này ai có thể nói rõ tuy nhiên lưu nghị người này thành danh thì đã là xích bích về sau ta hướng bố cục đã định ra hắn nếu đầu nhập ta hướng có lẽ cũng không hôm nay tư thế có đôi khi người mạnh hơn cũng không có khả năng hoàn toàn kháng cự nhân tâm lưu nghị đầu nhập lưu bị thời điểm chính là lưu bị cùng đường mạt lộ thời điểm cho nên tại lưu bị bên người lưu nghị có cơ hội bằng vào năng lực chính mình leo đến hạch tâm mà sự thật cũng xác thực như thế lưu nghị không những ở công tượng c h i đạo bên trên có cực mạnh thiên phú càng năng lượng thống xoáy tăng quân nhìn xem hiện tại ngụy hán xuất hiện trung kiên tướng lĩnh ngụy diên quan bình quan hưng trường bao mạnh đạt dương nhậm cơ hồ cũng là tại lưu nghị thủ hạ đi ra người này chẳng những có thể thống xoáy tăng quân càng năng lượng điều giáo vũ tướng bởi vì lưu bị lúc ấy s u thế nghèo cho nên lưu nghị cái này một thân tài hoa mới có thể thi triển nếu là dấn thân vào tại tào ngụy cả đời này chỉ sợ tối đa cũng cũng là cái tượng làm vợ cả tướng muốn như bây giờ như vậy giành chấn thiên hạ đó là không khả năng lúc ấy tào tháo dưới t r ư ớ n g mưu thần như vũ manh tướng như vân nào có để cho lưu nghị triển lãm hắn phương diện tài năng này cơ hội với lại hắn thợ thủ công xuất thân thân phận dù l à phủ thêm một tầng mặc ra ngoại uy uy cũng vẫn như cũng là cái thợ thủ công làm cái danh tượng có thể nhưng nếu muốn tiến thêm một bước vào chiều đường quyết định thiên hạ sự hắn xuất thân liền có thể đem hắn tương lai cho khoa kín thái phó có thể từng nghĩ tới cựu phẩm quan nhân pháp có lẽ có lại chỗ trống để cải tiến tương tể nhìn xem trung diêu đột nhiên hỏi người nói tượng trung diêu nghe vậy nhìn về phía tương tể không sai tương tể gật đầu nói ta xem ngụy hán rất có cường tần tư thế năm đó tần quốc đối với thợ thủ công cũng có chút coi trọng này lại có cường quốc c h i năng sao không dùng bây giờ tào ngụy tại tư ma ý cùng trần quần chủ trì dưới xác thực đã bắt đầu không ngừng tăng lên thợ thủ công địa vị nhưng đối với sĩ nhân tới nói trung quy là bài xích nếu có thể tại toàn bộ quốc sách trên chế độ tiến hành sửa đổi có lẽ ngụy triều cũng chưa chắc không thể một lần nữa gặp phải hán triều dù sao bây giờ ngụy triều lấy nhân khẩu tới nói vẫn còn ở hán triều phía trên trung diêu nghe vậy yên lặng không nói trong lúc nhất thời đ ề tài lâm vào một cỗ yên lặng chia làm tương tệ nhưng lại chưa lại nhiều nói đây là hắn ý tưởng đột phát nhưng bây giờ đại ngụy cũng xác thực có cần phải tiến hành càng sâu cải cách Trưng 573, cửa hải cuối năm sắp tới trở về trang sách đại hán trường an làm lưu nghị tin chiến thắng đưa tới thời điểm đã đến đầu tháng mười hai trường an bên này đang rơi xuống đại tuyết a tỷ a tỷ xa xa xưa ngụy phi lớn r ộ n g mà liền truyền đến lưu minh chính cùng lấy lữ linh khởi cùng đặng thị quá đáng năm làm chuẩn bị lưu nghị trước đó nói cửa hải cuối năm thời điểm sẽ mang theo đặng ngải trở về chờ a n tiết quan lại đi tây bắc về phần lưu thành vấn đề lữ linh khởi không tiếp tục hỏi chỉ là nhắc nhở lưu nghị bảo vệ tốt nhi tử liền không có nói tiếp bây giờ người một nhà đều tại vì cửa hải cuối năm làm chuẩn bị đã thấy ngụy phi vội vã từ ngoài cửa sông tới lại bị cửa ra vào một tên nữ vệ một cái sách lai、like、phần gãy cầm lên đến hoạt động lấy hai tay hoa hoa gọi bậy những n à y nữ vệ cũng là lữ linh khởi từ nam cương mang về lúc trước lữ linh khởi thống xoái nữ binh thế nhưng là lập xuống không ít công lao tuy nhiên nam cương bình định các tộc quy tâm tăng thêm nam trung đại khai phát ngày xưa nam man dần dần hán hóa nữ binh cũng không có tất yếu tồn tại với lại bên trong trên chiến trường cũng không cần nữ binh lữ linh khởi vốn là chuẩn bị trực tiếp giải tán nữ binh chẳng qua là lúc đó có không ít nữ binh cả một đời đều đang chiến tranh có thậm chí đã không có cách nào sinh đẻ đối với những nữ binh này tới nói giải ngũ về quê về sau các nàng thậm chí không biết nên làm cái gì không thể nối roi tông đường cho dù là nam man nơi đó cũng không có nam nhân xe m u ố n lữ linh khởi không đành lòng cuối cùng c ầ m những này không cách nào lại qua bình thường sinh hoạt nữ binh tụ họp lại mang về làm lưu gia hộ vệ cái này nhưng so sánh rất nhiều nam gia đình đều muốn đáng tin muốn nói ngụy phi cũng coi là tướng môn con trai những năm này cũng là đi theo lưu minh quan hưng bọn họ trộn lẫn khối tuy nhiên thiên phu phương diện không bằng quan hưng trương bao cùng đặng ngại bọn họ nhưng thân thủ cũng không tệ chỉ là ngụy việt đánh cả một đời cẩm không muốn con trai mình tiếp qua loại này đầu đao liếm máu sinh hoạt cho nên để cho ngụy phi học tập sách tương lai làm huyện lệnh thái thú cái gì ngụy việt đã cảm thấy rất hài lòng chỉ là tiểu tử này thực chất bên trong vẫn là muốn trên chiến trường giết địch còn giống như ngụy việt nói cái gì nam nhi dựa vào bậc cha chú ban cho có gì tài ba chân nam nhân địa vị cũng là từ trên chiến trường giết hạ xuống sau đó liền tao ngộ ngụy việt liên tục một tháng đánh cho tên người mỗi ngày đánh ba ngừng lại lại sau đó liền trung thực tuy nhiên võ nghệ nhưng là không tệ nhưng giờ phút này chạy đến nơi đây tại những n à y nữ vệ trước mặt lại một chút tôn nghiêm đều không có tùy tiện liền bị người ta một cái tay cầm lên đến rất tốt nam nhi như thế bị nữ nhân khi dễ lưu minh khi dễ chính mình cũng coi như đám này tráng kiện bà nương cũng không nể mặt chính mình để cho ngụy phi nổi giận phi thường vung ra n g ư ờ i cái này ác bà nương ngụy phi bị mang theo gãy cổ áo hoạt động lấy tứ chi hung tận nói ác nổn nói mấy lần về sau bà văn tới không nên cản h án lưu minh nô đầu ra nhìn xem ngụy phi bộ dáng có chút buồn cười nói tên là ạ t nổn nữ vệ không có trả lời thẳng đến lữ linh khởi đi ra đối ạ t nổn phất phất tay về sau ạ t nổn mới đưa ngụy phi bông xuống át nổn hiện tại còn không quá nghe hiểu được quan thoại lữ linh khởi chừng lưu minh liếc một chút đối với những này từ nam cương mang đến nữ vệ lữ linh khởi cũng không phải là đưa các nàng xem như hạ nhân xem a lưu minh ứng một tiếng đối ngụy phi vẫy tay nói phát sinh chuyện gì hô to gọi nhỏ tây bắc đại thắng Thúc phụ l ầ nguy này n lấy lực l ư ợ một người làm cho thác bạt tiên ti người diện, cho tục h n nô hoàn toàn g q u thuận, thu tương chẳng những thu hồi hà sáo, cầm định tương công chiếm. càng công Nguyễn cầm sáo, phi có chút hưng phần nói lưu minh nghe vậy nhưng là không có quá nhiều cao hứng biểu lộ thậm chí nhữ nhữ mày a tỷ người không cao hứng nguy phi hơi nghi hoặc một chút nhìn xem lưu minh cao hứng a lưu minh đối nguy phi lộ ra một cái muốn nhiều giả có bao nhiêu giả đủ cười nguy phi có chút không hiểu cau mày nói a tỷ đây là ý gì có rảnh l i ề n đa tạ sách. Lưu minh thở dài không có lại nói cái gì chỉ là ngồi xuống không quan tâm biên đèn lồng cái này giống như sách có quan hệ gì ngụy phi không hiểu gãi gãi đầu trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút kẻ ngắt ngụy phi cũng không biết đó là cái tình huống như thế nào lữ linh khởi thấy thế lắc đầu cười nói bá văn hôm nay liền lưu lại ăn buổi chưa ăn đi vừa vặn làm chút tươi mới thức ăn được ngụy phi vội vàng cười nói chi chi một cái đầu khỉ từ cửa sổ lộ ra nửa cái đầu trông mong nhìn xem ngụy phi bất thình lình rối ra ngón tay hướng phía ngụy phi ngoắc ngoắc、Cút. ngụy phi t r ừ n g đầu khỉ liếc một chút tức giận nói chính mình bây giờ nói thế nào cũng là cái này trường ăn hai đời cái này đáng chết con khỉ tổng tìm chính mình luận bàn là ý gì đi tiếp ngộ không chơi lữ linh khởi nguyết hắn một cái ta ngụy phi muốn dựa vào lý lẽ biện luận một chút chính mình chạy tới nơi này cũng không phải phải bồi con khỉ chơi nghe nói lưu nghị gần nhất tại vì lưu minh hôn sự suy nghĩ ngụy phi muốn tới đây thử thời vận hoặc là trước tiên giống như tương lai mẹ vợ tạo mối quan hệ nghe nói năm đó thúc phụ cùng thím cũng là cái kia tự do tổ hợp nếu không ngươi tới lưu minh cầm trong tay nhánh trúc đưa cho ngụy phi nói ngộ không đã lâu không gặp đến để cho phi ca nhìn xem ngươi võ nghệ tiến bộ bao nhiêu ngụy phi sắc mặt nghiêm một chút hướng phía ngộ không vẫy tay nói chi chi ngộ không xem thường xem ngụy phi liếc một chút chân một cái, cầm một cây một côn cầm trong tay, khiên một côn nhìn về phía ngụy phi, thước tới cao côn, khiên nhìn phía Phi, thân thể,、giờ、phút này khiên trong Nguy bốn này vẩy về tay, một một một một một tới giờ lữ ạ i nói lời có cố nói không nên lời tư thế. l tư Linh Lưu Lưu Khởi nhìn xem trong viện giống như con khỉ chơi cùng một chỗ ngụy Phi, cười nhìn hướng về Lưu Minh nói, Minh Nhi nói nhìn trong như con cùng Nguy nhìn hướng văn nếu cũng không tệ. Mẹ, minh Nhi còn không muốn nói hôn khỉ chỗ xem một Mẹ, tệ. về bá sự.、Lưu、minh có chút im lặng xem lữ linh khởi liếc một chút gần nhất lữ linh khởi nhìn thấy niên kỷ không sai biệt lắm chưa lập gia đình nam sĩ đều cảm thấy không tệ cái này khiến lưu minh có chút t â m mệt mỏi phu nhân không thích hợp một bên đặng thị lắc lắc đầu nói không thể nói vì sao cũng không phải ra thế nguyên nhân nhưng bá văn xác thực không xứng với minh nhi ngụy phi xem như nửa cái hoàn khố đệ tử lúc đầu dựa theo ngụy phi ý nguyện hắn muốn làm cái tướng quân làm sao ngụy việt khăng khăng để cho ngụy phi tập võ tương đương với là cầm ngụy phi cho phế một nửa bây giờ cả ngày đi theo một nhóm hoàn khố l a n lộn có chút ngồi ăn rồi chờ chết cảm giác tuy nhiên lưu minh nhiều khi cũng là đi theo ngụy phi đám người này sen lẫn trong cùng một chỗ nhưng theo đặng thị lưu minh từ nhỏ đến lớn đều phi thường có chủ kiến tính cách có chút cường thế với lại thiên phú tuyệt hảo là cùng một đám hoàn khố sen lẫn trong cùng một chỗ nhưng khác biệt là lưu minh trên thông thiên văn g i ớ i dành địa lý thông h i ể u cổ kim còn có một thân không sai võ nghệ giống như đám kia hoàn khố cùng một chỗ nếu dùng lưu nghị lời nói tới nói vậy thì giống một đám hờ kỳ bên trong hòa với một con sói vẫn là lang vương nói như vậy có chút vũ nhục người nhưng trên thực tế cũng là loại cảm giác này tuy nhiên cũng điên nhưng lưu minh là loại kia tại thật gặp chuyện sau khi có thể giữ vững tỉnh táo đồng thời tại rất ngắn thời gian bên trong c ó thể nghĩ đến giải quyết vấn đề biện pháp điểm này đừng nói đám kia hoàn khố cái này trường an bao nhiêu tuấn kiệt có thể làm đến lưu minh điểm này thật nếu để cho lưu minh gả cho ngụy phi có lẽ ngay từ đầu thời gian còn có thể qua nhưng càng về sau âm dương nghị chuyện ngụy phi trấn không được lưu minh sớm muộn đạt được sự tình cái này vô luận đối với lưu minh vẫn là đối với ngụy phi đều không phải là chuyện gì tốt hai người căn bản cũng không là một cái cấp độ nhân vật lữ linh khởi cũng là sầu nữ nhi không gả ra được giờ phút này nghe đặng thị cũng nói như vậy liền hơi thở ý tứ này nếu lúc trước xem lưu nghị cho nữ nhi chọn lựa nhà chồng thời điểm là liệt ra cái nào không phải thanh niên tài tuấn giống như những người này so sánh ngụy phi nếu dựa theo lưu nghị thuyết pháp ngụy phi là năng lượng thành tài đã có ý là tướng này ngụy việt cũng không cần ở phương diện này trói buộc quá nhiều mặc kệ phát triển chỉ cần có phương diện này hứng thú chính hắn liền sẽ đi nghiên cứu chắc chắn sẽ có thành tích đáng tiếc ngụy việt đại khái qua quen đầu đao liếm huyết nhật tử không nguyện ý nhi tử đi chính mình đường xưa cưỡng ép để cho ngụy phi tập văn đến mức ngụy phi thành bây giờ bộ dáng nếu không lấy ngụy phi từ nhỏ ở lại hoàn cảnh còn có lưu nghị chiếu cố nói thế nào cũng có thể thành tài đạo ly kia lữ linh khởi âm hối giống như ngụy phi mẫu thân đề cập qua chỉ là đối phương cũng không tán đồng lữ linh khởi cũng liền không có nói thêm nữa dù sao nói đến đó là người ta sự tình hôn lại cũng không có khả năng đi quản con trai của người ta vẫn là thẩm nương tốt nhất lưu minh nghe vậy nhưng là cười tủm tỉm nhìn xem đặng thị n g ư ờ i hà đặng thị cùng lữ linh khởi cùng nhau chừng nàng liếc một chút lập tức đặng thị nhưng là nhìn về phía ngụy phi yên lặng thở dài nếu lưu minh là nàng xem thấy lớn lên ngụy phi không phải là không cái này hai hải tử nếu có thể kết hợp nàng cũng vui vẻ chỉ là đến cái tuổi này rất nhiều chuyện đều có thể nhìn thấu đối với lữ linh khởi bất thình lình toát ra ý nghĩ này đặng thị là không tán thành thật tác hợp đến cùng một chỗ khổ vẫn là hải tử bá văn cũng thật thông minh chỉ hy vọng có một ngày hắn có thể khai khiếu đi đặng thị thở dài bọn vãn bối sự tình nàng cũng không dễ chịu hỏi lữ linh khởi yên lặng gật gật đầu không còn tiếp tục đối với việc này bên trên nhiều lời mà chính là nhìn về phía lưu minh nói minh nhi vẫn còn ở lo lắng phụ thân ngươi phụ thân mặc dù thường thường k i ê m tốn nhưng lấy phụ thân hành quân phong cách trên đời này so với hắn lợi hại tướng quân co không ít nhưng có thể thắng phụ thân lại không nhiều thậm chí không có lưu minh gật đầu nói minh nhi lo lắng là công cao chấn chủ dù sao những năm này phụ thân vì là đại hán phát triển vì để đại hán cường thịnh hơn cản quá nhiều người đường bây giờ phụ thân thanh thế nhật lòng tự nhiên không ai dám trêu trọc nhưng nếu thiên tử đối với phụ thân tâm sinh kiên kỵ h ả i nhi sợ mẫu thân hài nhi muốn cho phụ thân viết một phong thư nhà phụ thân bây giờ đã địa vị cực cao coi như lập lại nhiều công huân cũng vô dụng bây giờ làm nghĩ tự vệ kế sách nhìn xem nữ nhi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ lữ linh khởi cũng không khỏi đến nghiêm túc lên vấn đề này nếu lưu nghị rất sớm trước kia nói qua chỉ là có đôi khi đến lưu nghị cái địa vị này thân bất do kỷ nàng biết nhà mình phu quân muốn làm nếu không phải tác chiến mà chính là làm hắn công nghiệp nhưng muốn làm công nghiệp muốn vượt qua đồ vật rất nhiều hắn nhất định phải có đầy đủ địa vị mới có thể chống đỡ lấy lý tưởng mình Phu quân chương ũ n bảng g tại năm g Linh trăm bảy mươi bốn phạt ngô đề nghị trở về trang sách bây giờ hà sáo đã trở thành trận chiến này quan trọng nam dương ngụy quân đã bắt đầu lối bước về tôi coi là đại tướng quân cùng phiếu kỵ tướng quân thừa dịp lúc này đi xuôi d n g thừa dịp giang đông chưa làm ra đáp lại trước đó nhất cử chiếm lấy dự trường thậm chí hoàng cung đại điện bên trong lý nghiêm nhìn về phía lưu thiện nói nhất chiến luân ngô ngô quốc lần này r u ồ n bỏ minh ước tăng thêm có vết xe đổ lần này công nô nhưng nói là danh chính ngôn thuận cho đến tận này đông ngô đã đánh vào quế dương giang hạ các vùng chiếm lĩnh thành trì hơn mười tòa lần trước giang đông thừa dịp quan vũ tấn công tương dương thời khắc thừa cơ nổi lên lúc ấy đại hán vì là đại cục suy nghĩ lựa chọn tha thứ nhưng lần này hà sáo một chút ngụy quân muốn một lần nữa bố trí phòng ngự trong thời gian ngắn căn bản không có năng lực bận tâm đại hán bên này thừa cơ đi xuôi dòng công chiếm giang đông chính là thời cơ tốt nhất lưu thiện gật gật đầu tây bắc đại thắng đối với đại hán tới nói tuyệt đối là một t ề cường tâm trâm nhưng liền như là ngụy quân không giành bận tâm giang đông đại hán bây giờ tại nam dương binh mã cũng rất khó trong thời gian ngắn triệu hồi tới một lần nữa bố trí chàng binh tướng lực trực tiếp điều đi giang hạ cũng đã sớm chuẩn bị tại ba quận chỗ quán vũ trương phi cùng bây giờ đau khổ thủ vững nhạc dương giang hạ một vùng trần đáo hoàng trung văn xính bọn người phản thủ làm công nhất cử đánh vào giang đông giang đông đại tướng lữ mông đại ốm chết chu thái tương khâm tại lúc trước đại chiến chi c h u n g một cái bị quan vũ chém một cái k h á c cũng tại giang l a n g bị p h ụ c sát ngoài ra cam ninh lang thống cũng trước sau bệnh chết ngày xưa lao tướng hoàng cái t r ì n h phủ hàn đương cũng lần lượt ốm chết bây giờ giang đông tuy nhiên những năm này quốc lực cũng có tăng lên nhưng ngày xưa những cái kia có thể một mình đảm đương một phía đại tướng nhưng cũng chết không sai biệt lắm về phần bây giờ đô đốc chu nhiên hiển nhiên giống như trước đây chú ngữ lô túc lữ ngông có không đảo ngũ cách toàn bằng tư lịch leo lên đô đốc chi vị tuy nhiên cũng là một thành viên lương tướng nhưng so trước đó mấy đời đại đô đốc hiển nhiên rất có không đủ lúc này đông đô tuy nhiên so với ngày xưa binh lực cường thịnh rất nhiều nhưng có thể sử dụng đại tướng cũng không nhiều cơ bản cũng là phan trường đinh phụng từ thịnh những ngày đối lập tuổi trẻ ngày xưa cũng không nổi danh tướng lĩnh cũng chính là bởi vậy trong triều không ít người hy vọng thừa dịp cơ hội này nhất cử diễn ô tam túc đỉnh lập nhiều năm như vậy đại hán bây giờ đã đầy đủ cường thịnh cũng là thời điểm thay đổi một chút bố c ủ c h ớ nói trong triều bách quan lưu thiện nghe vậy cũng có chút tâm động mới vừa vặn kế vị bây giờ vừa mới xuống sông bộ khiến cho chính mình hoàng vị vững chắc nếu là có thể ở thời điểm này đem giang đông cho cùng một chỗ diện vậy cái này thiên hạ nhất thống liền có hy vọng tại trong tay mình thực hiện ánh mắt nhìn về phía dưới thềm gia cát lượng lưu thiện cười nói thừa tướng nghĩ như thế nào có thể thử một lần gia cát lượng trầm ngâm nói tuy nhiên đông n ô chiếm cư giang đông lục quận nhiều năm sở trường về thủy chiến muốn cầm chiếm đoạt không dễ về tôi coi là có thể lấy dự trương làm chủ t r ư ớ c cầm xuống này quận có thể lấy nếu có thể chỉ chiếm giang đông c h i địa tự nhiên tốt nhất nếu không thể thì có thể cắt dự trương chỗ ngay cả tôn kháng tào sách lược ngay từ đầu là ra cắt lượng đưa ra ban đầu là vì là đối kháng tào ngụy lúc ấy tào ngụy xác thực không phải lưu bị một nhà có thể đối kháng nhưng hôm nay thiên hạ cục thế đã thay đổi đại hán tại hai năm này thời gian bên trong chiếm đoạt hà lạc quan trung tây lương bây giờ lại được hà sáo chi địa dựa theo lưu nghị đề nghị lưu thiện đã chuẩn bị cầm hà sáo định tương một vùng làm thành độc lập nhất châu làm đại hán phương bắc bình chướng vô luận là quốc lực vẫn là quân lực đại hán bây giờ đã ẩn ẩn cùng tào ngụy ngang hàng thậm chí siêu việt lúc này lúc trước định ra sách lược đã không thích hợp nữa bây giờ đại hán nếu có thể liên hợp giang đông tiếp tục phạt ngụy tự nhiên là tốt nhất nhưng tôn quyền hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này bắt đầu cải biến trận doanh tôn quyền hiển nhiên không phải một cái dễ lừa gạt nhân vật hôm nay thiên hạ cũng thế tôn quyền muốn là thăng bằng mà đại hán cùng ngụy quốc muốn là kết thúc chiến loạn với lại tôn quyền mấy lần khiêu khích cũng làm cho ra cắt lượng tinh tường ý thức được giang đông còn muốn vì là minh hữu rất khó đã như vậy thừa cơ hội này diệt đi tôn quyền hoặc là lệnh tôn quyền nguyên khí đại thương là không còn gì tốt hơn kết quả bây giờ đại hán đối với giang đông chiếm cứ địa lợi ưu thế trong trường giang thượng du cũng là đại hán địa bàn đại hán nếu muốn đánh giang đông chỉ cần xuôi dòng chạy xuống với lại quế dương trường cắt các vùng cùng dự trương d i p giới có thể cung cấp trên lục địa đà kích duy nhất để cho ra cắt lượng không xác định cũng là giang đông thủy quân phương diện vấn đề đại hán những năm này càng nhiều tinh lực là đặt ở đối với tàu ngụy chiến tranh bên trên thủy quân tuy nhiên cũng c ó huấn luyện nhưng cũng không nhiều cùng lấy thủy chiến làm chủ giang đông thủy quân so sánh c h u n g quy là có chút t r a n h lệch hy vọng lưu nghị năm đó lưu lại này ba chiếc khổng lồ chiến hạm đúng như lưu nghị nói tới như vậy có thể thay đổi thủy chiến cục diện đi theo gia c ắ t lượng một trận có thể đánh nhưng chiếm đoạt giang đông có chút không thực tế dự t r ư ờ n g lô sông là có thể công nhưng đan dương lời nói gia c ắ t lượng không đề nghị đánh bởi như vậy phía đông cũng cần điều động binh lực phòng thủ đại hán bây giờ binh lực làm không được cầm chiến t u y ê n kéo đến dài như vậy coi như có thể chiếm đoạt giang đông cũng cần thời gian để tiêu hóa cho nên ra cắt lượng trước tiên định vị lọ gọng cầm xuống dự trường sau đó lại xem tình huống hiện tại s á t thực tấn công giang đông cơ hội tốt nhất lưu thiện gặp ra cắt lượng cũng gật đầu trong lòng nhất định mỉm cười nói đã như vậy liền theo thừa tướng chi ý truyền triệu đại tướng quân phiếu kỵ tướng quân đi xuôi dòng đánh vào dự trường ngoài ra hữu tướng quản lý binh mã nam hạ tổng đốc giang hạ binh thu phục mất đất đánh vào lô sông về phần đông nô nếu có thể d i ệ t tất nhiên là tốt nhất nếu không thể làm cầm này nhị địa đặt vào ta đại hán cương thổ bên trong bên trong bên này tạm thời không thể đánh đánh cũng là toàn diện chiến tranh tổ t ổ hồ, đại hán hai năm này để dành tới tiền thuế đã tiêu hao không sai biệt lắm đã không đủ để chống đỡ một trận đại quy mô chiến tranh lúc đầu lần này chiến tranh cũng là bởi vì lưu thiện kế vị căn cơ bất ổn vội vàng mà lên bây giờ nguy cơ đã giải trừ có thể có được một hai cái quận tự nhiên là tốt nhất lưu thiện cũng không tham lam chúng thần tuân chỉ quần thần không người nói đại sự sau khi nói xong quần thần ai đi đường lấy lưu thiện đứng dậy dán ra một chút thân eo cái này vào chiều thật là có chút mệt mỏi b ậ y hạ trương hoàng hậu đã chuẩn bị tốt đồ ăn sáng hoàng hậu gặp quần thần rời đi đối lưu thiện không người nói cái này hoàng hậu chính là trương phi đại nữ nhi so lưu thiện nhỏ hơn một tuổi cái này việc hôn nhân là tại lưu bị vẫn còn ở thời điểm liền định ra được lưu thiện gật gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười nói lần này tư không lại lập đại công chấm lại không biết nên như thế nào khen thưởng tư không trên triều đình cũng không dễ hỏi thăm quần thần bây giờ lưu nghị đã đứng hàng t ă n g công nếu là lại phong lưu thiện không biết nên như thế nào phong nhưng lớn như vậy thắng một trận càng dương đại hán quốc uy nếu không làm phong thưởng cũng không đúng không bằng tiễn đưa một chút mỹ nữ hoàng hạo thử do xét nói nô tỳ nghe nói tư không cả đời chỉ có một vợ không có thiếp thất Miễn, tư không cùng phu nhân phu thê tình t h ầ m không cho phép người khác nếu không lấy tư không chi vị lo gì không có nữ nhân lưu thiện lắc đầu lưu nghị cùng lữ linh khởi c h u y ể n kỳ cố sự cũng coi là một đoạn giai thoại lưu thiện cũng không muốn không có việc gì chạy tới phá hư người ta cảm tình nói không chừng lưu minh nữ nhân kia năng lượng trực tiếp tìm tới trong cung tới nghĩ đến lưu minh lưu thiện liền không cấm đánh cái dùng mình có chút tuổi thơ bóng mở vùng đi không được a b ậ hạ lấy tư không bây giờ danh vọng tại đất vị trí t h a n g quan tiến tức ý nghĩa tất nhiên không lớn sao không tại phu nhân trên t h ầ n nghĩ một chút biện pháp hoàng hạo cười nói di nương giống như cũng không có quá nhiều yêu thích nhiều nhất cũng là luyện võ trâm cũng không thể cầm di nương phong làm tướng quân đi mang b ì n h đánh giặc ca lưu thiện suy nghĩ một chút nói năm đó tiên đế vì là mời tư không ra làm quan từng vì tư không nhạc phụ lập mộ đồng thời tự mình tê bái vậy hạ sao không bắt trước hoàng hạo cười hỏi t ư không năm đó đã lập mộ làm gì lại lập lưu thiện khó hiểu nói năm đó lập bi cũng chỉ là vội vàng thành lập nhưng thiên môn sơn dù sao không phải ôn hầu cố hương không bằng phát chút tiền tài tại tư không mệnh tư không tại ôn hầu cố hương vì là ôn hầu lập bi đồng thời thêm vào thụy hảo có lẽ so trực tiếp cho tư không phong thưởng càng tốt hơn hoàng hạo giải thích nói ừng lưu thiện lục lọi cái c à m g ậ t đầu nói không tệ vừa vặn này cựu nguyên bây giờ cũng thuộc về ta đại hán b i ê n giới sai người chuyển chiếu tư không để cho tư không tại cửu nguyên vì là ôn hầu kiến tạo lăng mộ truy phong lữ bố vì là hán phiếu kỵ tướng quân kể từ đó lữ bố lúc còn sống tuy nhiên danh tiếng không tốt lắm nhưng lưu tại trên sử sách cũng coi là đại hán tướng quân mặt khác có thể mệnh tư không phu nhân lữ linh khởi cùng nữ đi hướng về cửu nguyên t ế bái vừa vặn cửa hải cuối năm sắp tới cũng làm cho người nhà họ tư không đoàn tụ lưu thiện cũng không biết lưu nghị chuẩn bị cửa hải cuối năm thời điểm trở về v ậ hạ hoàng hạo do dự một chút nhìn về phía lưu thiện nói phải chăng có chút không ổn tư không bên ngoài độc tài đại quân bây giờ lại đem thê nữ đưa đi chẳng lẽ không phải không có chế ước nếu là tư không nhân cơ hội này lời còn chưa dứt đã thấy lưu thiện ánh mắt nhàn nhạt quét tới hoàng hạo chỉ cảm thấy ở ngực trì trệ lời này c h ấ m lần này liền làm chưa từng nghe qua ngươi có biết tư không đối với c h ấ m cùng thái hậu cũng đã có mạng sống tri ân lưu thiện nhìn xem hoàng hạo âm thanh bình tĩnh như trước thiếu khuyết một chút thân thiết nhiều mấy phần băng lanh cảm giác tư không đời này vì ta đại hán b ô n ba đại hán năng lượng có hôm nay thịnh thế tư không không thể bỏ qua công lao chấm há có thể tự dưng n g h i kỵ nếu tư không thật có tự lập chi ý vậy cái này hà sáo liền coi như là chấm đưa cho tư không â hoàng hạo sắc mặt hơi trắng bệnh vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội nói bậy hạ thứ tội nô tỳ không nên nói b ữ a c h i ề u chính xuống dưới truyền chiếu đi nói cho di nương cần phải để cho lưu minh cùng đi lưu thiện khoát khoát tay â hoàng hạo vội vàng lại bái chờ lưu thiện viết xong chiếu thư về sau mang theo chiếu thư đi t ừ không phủ nhìn xem hoàng hạo bóng lưng lưu thiện lắc đầu lưu minh lần trước cự tuyệt công chúa chi vị để cho lưu thiện dù sao cũng hơi không vui với lại lưu minh thường xuyên chạy tới gặp thái hậu gặp mặt cũng hầu như sẽ có chút xấu hổ với lại từ lưu minh đến trường an bắt đầu lưu thiện liền không có sống yên ổn qua chắc chắn sẽ có đại thần chạy tới cáo trạng hai tử nhà mình bị lưu minh khi dễ đem lưu minh đuổi đi trường an bên này cũng có thể hòa bình một chút chính mình mang thai cũng có thể thanh tịnh một chút thật hy vọng nữ nhân kia v i n h viễn đừng trở về đau đầu lưu thiện bất thình lình cười cười gần nhất lưu minh tới ít hán ngược lại có đôi khi sẽ hoài niệm lúc trước cùng với lưu minh bị khi phụ thời gian vẫn là hoàng hậu tốt t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm áo gấm về quê trở về trang sách lưu thiện chiếu thư truyền đến thời điểm lưu minh vừa mới cầm cho lưu nghị thư tín viết xong mẫu thân ta cũng muốn đi lưu minh nhìn về phía lữ linh khởi có chút ngộng bên này làm sao bây giờ không phải nói cho đặng ngài thu xếp việc hôn nhân sao ừ m cho ngươi ngoại công thành lập mộ phần cùng đi tế bái đi lữ linh khởi gật gật đầu trường an không khí nếu nàng cũng không thích khuôn sáo quá nhiều thường thường cũng có chút quan lại phụ nhân tới thông cửa lữ linh khởi tướng môn xuất thân đối với những này xã giao cũng không phải là quá am hiểu càng chưa nói tới ưa thích lần này tất nhiên thiên tử lên tiếng để bọn hắn cả nhà đi cho phụ thân tại cố hương lập bi lữ linh khởi cũng muốn về quê nhà nhìn xem cố hương đối với lữ linh khởi trí nhớ tới nói quá xa xưa lúc ấy rời đi cố hương thời điểm nàng vẫn chỉ là cái không đến hai tuổi h ả i nhi cố hương cảnh sát đối với lữ linh khởi tới nói chỉ tồn tại ở phụ thân cùng mẫu thân trong hồi ức nàng cũng muốn nhìn xem cái này sinh dưỡng chính mình địa phương bây giờ đi về cũng coi như được là áo gấm về quê không khỏi nhiều mấy phần chờ mong đó là một loại đối với cố hương khát vọng dù là đối với cố hương trí nhớ rất ít nhưng có nhiều thứ là từ xuất sinh bắt đầu từ ngày đó liền tan vào thực chất bên trong xóa không mất húng chi là giống như phu quân cùng một chỗ vinh quy quê cũ tẩu tẩu cũng cùng đi a lữ linh khởi quay đầu nhìn về phía đặng thị cười nói vừa vặn cùng một chỗ nhìn xem sĩ tái nghe nói lần này sĩ tái cũng lập không nhỏ công lao sau khi trở về chắc chắn tháng trước đến lúc đó nhưng liền không có cái này rất nhiều công phu đặng thị nghe vậy gật gật đầu nàng xác thực cũng muốn gặp nhi tử dù sao chịu như thế cả một đời vì cái này nhi tử nàng từ bỏ quá nhiều đồ vật bây giờ mắt thấy nhi tử từng bước một phát đạt đứng lên trong lòng cũng rất có cảm khái huống hồ lữ linh khởi cùng lưu minh đều đi nàng tại cái này trường ăn cũng không có cái gì có thể người lui tới chẳng cùng đi hà sáo nhìn xem đại thảo nguyên có quyết định chuyện còn lại muốn xử lý không ít dựa theo chiếu thư đến xem các nàng lần này đi cùng lưu nghị tụ hợp có thể một mực chờ đến lưu nghị hồi chiều lại cùng nhau trở về muốn thu xếp thu dọn đồ đạc cũng không ít thậm chí càng cho các hương dân mang chút lễ vật cái gì dù sao lần này xem như vinh quy quê cũ dù là không có gì người quen cũng không thể hai tay không không không phải trừ cái đó ra ngụy việt một nhà khi lấy được tin tức về sau cũng muốn cùng đi ngụy việt bản thân cũng là cựu nguyên người hắn đối với nơi đó cảm tình nhưng so sánh lữ linh khởi nồng hậu dày đặc nhiều h ú n g chi là vì là cố chủ lập bi sau ba ngày một đoàn người đi theo triều đình phái đi hà sáo sử giả cùng nhau xuất phát ngồi quỹ đạo xe đi hướng về liêm huyền nơi đó bây giờ đã thông suốt vào quỹ đạo xe vì là thuận tiện hậu cần vận chuyển cùng tin tức truyền lại đầu này từ trường an đến liêm huyền quỹ đạo xe lưu nghị là ưu tiên khai thông đi qua mấy năm này phát triển quỹ đạo xe kiểu dáng cũng từ vừa mới bắt đầu hở loại kia tiến hành rất nhiều cải tiến ngoài trời loại kia bây giờ là thuộc về kéo hàng quỹ đạo xe lữ linh khởi một đoàn người ngồi là loại kia có thùng xe quỹ đạo xe có thể chống cự giá lạnh mười sáu người phân hai tổ thay phiên vì là quỹ đạo xe cung cấp động lực là bây giờ rất nhiều quỹ đạo xe bên trong tốc độ nhanh nhất một loại tốc độ có thể một ngày đi ba trăm dặm từ t r ư ờ n g an đến liêm huyền hơn một n g à n hai trăm dặm lộ trình cũng bất quá bốn ngày thời gian liền có thể đến mẫu thân đây cũng là thảo nguyên a lữ linh khởi đẩy ra màn cửa nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật thần tơ t ầ m như xương vạn vật tiêu đ i ể u từ trong cửa sổ xe nhìn lại thấy là một mảnh g ò đất mang làm cho lòng người ngực tựa hồ cũng khoáng đạt không ít không phải đâu lữ linh khởi lắc đầu hà sáo bình nguyên không tính là thảo nguyên tuy nhiên liền trước mắt cảnh s á t tới nói giống như thảo nguyên cũng không quá mức khác nhau lữ linh khởi bản thân nếu cũng chưa từng thấy qua thảo nguyên hoang vu hai bên đường bắt đầu xuất hiện kiến trúc cũng không phải là quá tháng đủ trúc nhóm nhưng xây nhưng là rất có tầng thứ cảm giác không giống ngày bình thường phổ biến loại kia hương trang có mảng lớn ruộng đất cùng mảng lớn đồng cỏ có thể nhìn thấy một chút ngưu dương cái gì ở ngoại vi hoạt động những mục dân đó hoặc là nông phu khi nhìn đến chiếc xe này thời điểm cũng không có quá nhiều kinh ngạc biểu lộ có người tới gần lời nói ở ngoài thùng xe tướng sĩ sau đó ý thức cầm trong tay nỗ tiễn chỉ hướng đối phương bây giờ hà sáo ban đầu định vẫn là có không ít tản mát không muốn quy thuận đại hán tiểu bộ lạc hoặc là quần thể chỉ an phương diện còn không phải quá tốt thảo nguyên còn rất xa tại đây vẫn là ta đại hán phạm vi chiếu cái tốc độ này tối nay là có thể đến liêm huyền ngụy việt gõ gõ cửa từ ngoài cửa tiến đến vừa vặn nghe được lưu minh cùng lữ linh khởi đối thoại mỉm cười nói tuy nhiên cảnh s á t lời nói cũng kém không nhiều hà sáo bên này giống như thảo nguyên nếu không kém quá nhiều nhưng thủy thổ lại um tùm nhiều cái này thời tiết nhìn không ra ngoài cửa sổ xe cũng là một mảnh hoang vu trước mắt hà sáo bình nguyên bên trên giống như thảo nguyên nhìn thật không sai biệt bao nhiêu những trang tử đó cảm giác so bên trong đều tốt lưu minh nhìn xem nơi xa tại ngoài cửa sổ biến mất nông trang cười nói trước kia cũng không có những này là tư không thiết lập nói là cầm nông mục kết hợp nông trang nếu có thể thành công lời nói cái này hung nô người tiền ti đều có thể nạp làm hán dân cái này hà sáo sau này sẽ là ta đại hán dưỡng mã chi điện ngụy việt cười nói lưu minh đối với mấy cái này không có hứng thú ven đường phong cảnh ngay từ đầu có lẽ sẽ cảm thấy tơi ư mới xem lâu nếu cũng liền chuyện như vậy còn lại cũng chỉ có nhàm chán đối ngụy việt vây tay nói ngụy bá bá mâu đâu gọi tới cùng một chỗ đánh bài ha ha nàng chịu không nổi cái này phương bắc lạnh lẽo mấy ngày nay không chút ngủ ngon ngụy việt lắc đầu vợ hắn là lúc trước mặt thành lấy kinh tương chi địa nữ tử thân thể yếu đuối tăng thêm cũng tới niên kỷ dù là buồng xe này là lưu nghị tự mình làm có thoải mái dễ chịu tăng thêm nhưng say xe loại bệnh này ở thời đại này không có ngụy việt cũng chỉ coi là nhà mình thê tử là chịu không nổi tàu xe mệt mỏi để cho nhi tử đi tiếp ta đi xem một chút thím đi lữ linh khởi nghe vậy đứng dậy muốn đi xem trước đó nàng đã cảm thấy ngụy việt thê tử không đúng lắm làm chuyện gì đều không tinh thần hôm nay tựa hầu nghiêm trọng hơn không cần ý tượng đã nhìn qua không có trở ngại chờ tới chỗ thật tốt ngủ một giấc liền tốt ngụy việt lắc lắc đầu nói không được thím niên kỷ dù sao lớn lữ linh khởi lắc đầu đứng dậy hướng về một cái khác khoang xe lửa đi đến nơi nào là ngụy việt người một nhà lai thùng xe liêm huyền lưu nghị phủ đệ lệnh minh tướng quân thư không đâu đặng ngải phong trần mệnh mỏi trở về hắn trong khoảng thời gian này một mực đang hà sáo phụ trách gan bài hán dân cùng tiên ti tiến vào chiếm giữ nông trang sự tình bây giờ cũng là tính tới hôm nay sẽ có một chiếc xe trở về hắn giống như lưu nghị chuẩn bị đón xe trở lại tại trường an qua hết năm trở lại hắn cũng không biết lưu nghị vì sao đối với năm này quan coi trọng như vậy chỉ là sau khi trở về lại chỉ thấy được bang đức cái này khiến đặng ngài có chút hiếu kỳ chi dương bên kia mỏ sắt hôm nay tới báo ra bạo loạn có người t i ề n ti nháo sự tư không trước kia mang đám người đi xem đoán chừng phải ngày mai mới có thể trở về mấy ngày này tư không thế nhưng là bể bộn nhiều việc bang đức cười nói bây giờ cầm tuy nhiên đánh xong nhưng lưu nghị mục tiêu là cầm tiên ti hung nô đều dung nhập đại hán bên trong tây lương các nơi tài nguyên khoáng sản dùng phần lớn là người hung nô lưu nghị cho bọn hán định tiền lương cũng không kém tự nhiên có người muốn ở chỗ này đưa tay trước đó không có thời gian quản bây giờ dành tay lưu nghị là tự mình dẫn đội tại các nơi chuyển phát hiện một cái xử lý một cái Đó là sĩ tái yên tâm gặp đặng ngải có chút lo lắng bàng đức mỉm cười nói tư không đã lưu lại lời nói lần này tới xe muốn ở chỗ này ngừng bên trên hai ngày chờ chỗ hắn lý xong những chuyện này lại đi cửa hải cuối năm trước đó hẳn là có thể đi trở về đáng tiếc bàng đức cùng mã đại đến ở chỗ này ăn tết dù sao trước mắt hung nô vừa mới quy thuận nhân tâm bất ổn bạo loạn thường có phát sinh liên hệ ta bên này cũng cần lưu đủ đủ nhân thủ có thể tại xuất hiện đột phá tình t huống tình huống dưới tiến hành c h ấ n áp không phải trước đó ta thu đến phi c ắ p truyền thư triều đình có tân dưới chiếu thư đến cho nên gấp trở về thống chi tư không chuẩn bị sẵn sàng đặng ngài lắc lắc đầu nói coi như lại nhớ nhà nóng lòng cũng không trở thành nửa ngày cũng chờ không đại khái là phong thưởng chiếu thư đi ngụy việt cười nói lần này đánh cái thắng trận lớn nhất cử tiêu diệt thác bạn tiên ti lại chiếm đoạt hung nô dựa theo lưu bị lúc còn sống định ra quy củ phong thưởng là tuyệt không thể trì hoãn cho nên triều đình lần này đưa tới chiếu thư nên phong thưởng chiếu thư cho nên muốn để tư không mau sớm trở về thiên sứ đến đây không tốt sơ xuất đặng ngải cười khổ nói c h i dương cách này cũng không gần sợ là bây giờ còn chưa đến đâu có thể hay không cầm tư không đuổi trở về chờ gặp qua thiên sứ về sau lại nói sợ là không được lại nhanh hôm nay cũng không đuổi kịp không bằng phái người trực tiếp đi tri dương thông chi tư không thiên sứ tới cũng sẽ không bởi vậy liền trách cứ tư không bang đức cười nói thời đại này truyền tin vốn cũng không phát đạt năng lượng có cái phi cắp truyền thư cũng là số ít mấy cái thành trì định hướng tới lui tri dương bên kia nhưng không có chỉ có thể phái người đi đưa tin nhưng lưu nghị đã đi nửa ngày lúc này sao có thể đ ổ i kịp chỉ có như thế đặng ngải thở dài nói còn chưa chúc mừng lệnh minh tướng quân tư không có ý tiến ngươi vì là hộ hung nô giáo húy ngày sau chính là một phương đại tướng hung nô đã không nhưng hộ hung nô giáo húy cũng không phải là nói bảo hộ hung nô mà chính là chống cự biên hoạn là biên quan thực quyền tướng lĩnh có thể đơn độc dẫn nhất quận tư không có ý đó không thấy triều đình liền sẽ thật phê hạ xuống bang đức lắc lắc đầu nói tuy nhiên trận chiến này công vân s á c thực đầy đủ để cho hắn tiến thêm một bước coi như không làm hộ hung nô gia t h ú trở lại trường ăn cũng có thể được cái chức vị quan trọng về sau xuất trinh có thể đơn độc dẫn nhất quận loại kia cũng thế đặng ngải nếu muốn nói lấy lưu nghị bây giờ uy danh bệ hạ khẳng định sẽ xem xét lưu nghị ý kiến không nói chuyện không thể nói quá vẹn toàn với lại lời này cũng có chút mẫn cảm chuyến đi lời nói gây bất lợi cho lưu nghị đặng ngải ngẫm lại cũng coi như ngược lại giống như bàng đức nói chuyện đồn điển tâm đắc bây giờ cái này toàn bộ hà sáo định tương khu vực đều đặt vào đại hán bản đồ lưu nghị chuẩn bị sang năm bắt đầu đại quy mô khởi công xây dựng nông trang chương năm t r ă á m sát trở về trang sách c h i dương ở vào kim thành quận hoàng hà lấy đông chỗ quần sơn bao quanh bên trong nơi đây tại năm ngoái thời điểm phát hiện một chỗ mỏ sắt cùng mỏ than đá vì là khai thác càng nhiều sắt cùng ai lưu nghị từ hà sáo bên kia triệu tập hai vạn hung nô cùng tiền ti trẻ trung cường tráng tới đào quáng lúc này đảo quáng phương thức vẫn còn tương đối ban đầu đảo hố luôn luôn đi đến đảo an toàn biện pháp không nhiều lưu nghị trước đó cũng không có thời gian từng cái thăm dò đồng thời thành lập q u á n mỏ cũng chính là bởi vì hai tộc dân công nhiều cho nên đối với tri dương tòa này ngày xưa cũng không thu hút thành trì lưu nghị thế nhưng là mười phần chú ý huyện lệnh tên là ngụy chiếu rất có thanh liêm tên làm người cũng tương đối cương chính quả quyết đồng thời còn phái hai ngàn binh m ã ở đây đóng giữ các cấp huyện lại cũng đều là tương nguyện cẩn thận chọn lựa nhưng cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề từ hung nô quy hàng tháp bạt bộ bị diệt về sau lưu nghị bắt đầu tay chỉnh đốn tây lương các nơi vùng mỏ nghiêm trị tham hủ trong khoảng thời gian này tây lương quan trường thần hồn nát thần tính dám ngược gây án đã không có mấy cái chớ nói chi là ngụy c h r ữ loại này thanh liêm cương chính quan viên lưu nghị đến lúc đó c h i dương thị trấn đã thành môn đóng chặt ngoài thành còn có đại lượng dân công tại bốn phía du đãng đường dây bằng gỗ cũng bị phá hủy một đoạn vô pháp thẳng tới vùng mỏ hoặc là thị trấn có người nhìn thấy bên này xa giá hô lên một tiếng một nhóm lớn hung nô cùng tiền ti dân công khiêng các loại công cụ tuân đi qua